Mục hình đấy mắt lóe ra kinh sợ, đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể cưỡng ép đem ký ức tước đoạt mà ra, như cùng ở tại tiến hành khát loại đoạt xá. Ông, không có qua bao lâu thời gian, kim sắc bảo luân hóa thành một đạo hào quang, chìm nổi tại quân thiên trên đỉnh đầu, rủ xuống đến một mảnh thần thánh quan vũ, bao phủ hắn thân thể. Quân thiên tĩnh tọa ở trên mặt đất, có thể cảm nhận được thánh nguyên bảo luân cường đại, giống như là ngủ say động thiên chi chủ đồng bình ở trên đỉnh đầu hắn, bên trong chứa thần ủy khủng bố tuyệt luân. Ha ha ha! Quân thiên cười to lên, tiếp lấy chặt đứt thánh nguyên bảo luân nội bộ toàn bộ ấn ký. Đem bảo vật này triệt để chiếm làm của riêng. Cái này là của ta, của ta." Đinh Gia Lệ thần hồn gào thét, tức giận đến tim phổi đều muốn nổ tung, Thánh Nguyên bảo luân trên tay nàng mất đi, tin tức truyền về gia tộc nàng sẽ bị trọng phạt. Tự gây nghiệt thì không thể sống, Đinh Gia Lệ ngươi cũng có hôm nay, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt." Mục Hinh lộ ra tiểu ác ma tiểu dung, "Hôn trưởng, các ngươi cũng muốn chết phải không?" Đinh Gia Lệ mặt cũng tái rồi, mặc cho nàng như thế nào nhục mạ cùng uy hiếp, hết thệ cũng không có khả năng cứ vãn. Cũng không lâu lắm phương xa truyền đến Lôn Khan đồng thành. Gần đây tự khoe là tuyệt sắc mỹ nhân Đinh giai lệ há có thể chịu đựng, thần hồn đều muốn tức giận đến nổ tung, Mục Hinh lại đem nàng ném tới hoang thú đống phân bên trong. Nữ nhân này quá ác độc, một đường phái người theo đuôi đánh tới có thể thấy được tâm tính, đem trí nhớ của nàng toàn bộ chém nhúng dụng, bảo tồn đoạn này ký ức là được rồi. Có thể dự cảm đến đạo này, thần hồn trở về tinh thần của nàng tức hại, Đinh giai lệ có lẽ sẽ tức điên. Ha ha ha, nàng đáng đợi, cả ngày ỷ vào thân phận tại Thiên Hà Động thiên hoành hành bá đạo, lần trước tại 36 đặc huấn doanh chớ nâng nhiều bị phong. Lão Lục bọn hắn cười vang. Làm xong đây hết thể đem đinh giai lệ thần hồn tại chỗ trấn áp, chờ đợi nàng bản thể đến sẽ tiếp nhận đoạn này cả đời đều khó mà quên được ký ức. Ầm ầm. Mê vụ thế giới bước lên ra mênh mông hào quang vật chất, Thánh Nguyên Bảo Luân cất giữ nội tình bước hơi mà ra, giống như huyễn vực rỡ ánh bình minh che đậy thương vũ, rộng lớn mà hào hùng. Thánh Nguyên Bảo Luân thoáng chuyển động, chư đại pháo cũng khó có thể chịu đựng, đơn giản muốn nổ thành một mảnh kết cho. Bẹt. Giờ khắc này, Thánh Nguyên Bảo Luân chìm nổi tại quân tiên thể nội, chảy ra hào quang vật chất xuyên qua toàn thân, thể xác trong chốc lát thiêu đốt ra hoàng kim thần diễm. Quân tiên nhục thân nóng ánh. Sang chói chói mắt, phảng phất hào quang thần lô tại thịnh liệt thiếu đốt, đầy người tinh khí sôi trào, sinh mệnh thể chất đạt được đáng sợ trưởng thành. Giống. Quân Thiên phía sau dị tượng ngập trời, một cái tiếp lấy một cái chân long dị tượng phơi bày ra, hắn đằng đằng đánh ra 14 đầu chân long, kinh hãi lao lục nói không ra lời. Oan. Quân Thiên hai tay thôi động từng mảnh từng mảnh hào quang, xuyên qua đến mục hình trong cơ thể của bọn hắn, từng cái toàn thân nóng hầm hập, nhao nhao đạt được một trận tẩy lễ. Không nghĩ tới thanh này bảo vật còn có thể phụ tá tu hành. Thương đại pháo hao tổn không chỉ có khép lại, bảo thể tràn đầy cường thịnh khí huyết qua mang. Kinh hai nói, không đúng, đây là Thánh Nguyên Bảo luân bản nguyên vật chất, bằng nhau tại bị động Thiên Chi chủ tiêu hao bản nguyên tẩy lệ thân thể của chúng ta. Hào quang tương tự đại đạo mưa huy sái xuống tới, một nhóm năm người thời gian ngắn thu hoạch trọng đại, còn có mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào máu thịt bên trong, tích lũy nội tình tăng vọt một mạng lớn. Nói nó, liền xem như cấp độ Thánh Tử cũng không có bực này đãi ngộ. Lão Lục nét miệng cười to, bất quá chuyện này đối với Thánh Nguyên Bảo luân hao tổn quá lớn, ngươi cần phải kiềm chế một chút. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quân Thiên lắc đầu, nói còn không bằng xem như năng lượng nguyên tuyển, có Thánh Nguyên Bảo Luân nội tình trèo trống, tiếp xuống tu hành sẽ phá lệ khủng bố. Đỉnh Tiêm Trọng Bảo xem như năng lượng nguyên tuyển. Động Thiên Chi chủ cũng không nữa, chuyến đi đinh già cũng có thể tức điên. Trương Đại Pháo ngửa đầu cười to, thấu khoái, thật là quá sảng khoái, ha ha ha. Quân Thiên phàm nhân thập biến phá long tượng, tiềm chất thời khắc ở vào thức tình giai đoạn, chỉ cần tích lũy nội tình liền có thể tu thành 24 chư thiên. Hiện tại có Thánh Nguyên Bảo Luân, tiếp xuống tu hành quả quyết nên đón lúc buộc phát kỳ, đặc biệt hắn phát hiện Thánh Nguyên Bảo Luân hào quang vật chất, đủ để ổn định nhục thể của hắn toàn diện thức tỉnh thể giác, thu hoạch lớn. Quân Thiên phát ra một tiếng càng khái, đinh ra năm vị trưởng lão đưa tới một nhóm kỳ chân dị bảo, trọng bảo thu hoạch 6 cái, đều là bọn hắn tế luyện cả đời đồ vật, nhau nhau bị Hạng Long bọn hắn luyện hóa. Chiến dịch này đinh giai lệ nhất mạch tổn thất nặng nề, Chấn áp tộc vận đỉnh tiêm trí bảo cũng mất đi, coi như bọn hắn đã từng là trí cường tộc đàn, thế nhưng là cả tộc cũng tìm không ra mấy món có thể cùng Thánh Nguyên bảo luân sánh ngang trọng khí. Mặc dù đinh giai lệ ném đi Thánh Nguyên bảo luân, hiện tại chính là con cọp không răng, bất quá đinh gia tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương đại pháo lạnh lẽo nói, có sư tôn tại bọn hắn bên ngoài không dám đem chúng ta như thế nào vụng trộm tuyệt đối sẽ ra tay sư đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường trí cường tộc quân nội tình quân thiên gật đầu trí cường tộc đàn truyền thừa mấy chục vạn năm trong tộc đàn có kinh thế nội tình tương lai khẳng định phải cẩn thận đề phòng ầm ầm ngay tại bọn hắn vừa muốn chuẩn bị xuất phát đột nhiên cảm nhận được nhiều chấn động lớn khuấy động tại phế tích thế giới chỗ sâu đơn giản chính là thường không rơi xuống chấn động toàn bộ đại địa đó là cái gì quân thiên quá sợ hãi lan tràn mà đến năng lượng càng phát mãnh liệt khuấy động tại trên trời dưới đất mảnh này cổ lão cấm khu thế giới bất ổn cũng tại loạn chiến đến không hết hắc vụ cũng nổ tung có thể so với sư tôn cường giả trương đại pháo phát ra một tiếng gầm nhẹ xa xôi phế tích khu vực một đầu vô cùng to lớn sinh linh vỡ ra hình thể to lớn uy nga ở trên mặt đất bắn ra ra một mảnh đáng sợ mảnh một đầu kim sắc thần điểu tán phát thần quang xé rách hắc vụ muốn hóa thành một đầu côn bằng phát ra hét dài một tiếng hóa thành một vị tóc vàng như thác nước nam tử một đầu cái thế yama hạng long tê cả ra đầu đây là một đầu nghịch thiên hoang thú hoành hành man hoang đại sơn vô địch cự đầu mỗi một tấc máu thịt cũng chạy xuôi khủng bố sát ý, trong một ý niệm đều muốn đổ diệt chúng sinh. Quân tiên khắp cả người phát lệnh, cho dù cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nam tử tóc vàng cường đại, mỗi một cái nhãn thần đều làm cho người run dậy. Chơi ạ, lại lao ra một đầu, phế tích chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Tiếp xuống, Quân tiên bọn hắn nhận ngào. Tại một khu vực khác, như là ba lượt mặt trời rơi xuống mặt đất, nhìn kỹ là ba khỏa hoàng kim sư tử đầu, mở ra từng đôi kinh khủng con mắt, nhìn xuống cổ lao phế tích thế giới. Đầu này thân cao có thể so với sơn lĩnh hoàng kim sư tử. Sáng chói hung hực, tóc mai loạn vũ, mọc ra ba khỏa thịt viên, phát ra sư hùng thanh âm, chấn động cổ lão phế tích thế giới. Quân tiên bọn hắn ở xa khu vực biên giới, cả đám đều bị chấn khí huyết sôi trào, lục thân muốn nức, đều muốn trực tiếp thảm chết ở chỗ này. Khó có thể tưởng tượng đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn nhỏ bé như là côn trùng đang ngước nhìn phương xa cự lòng, khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Còn có, ngay sau đó, phương xa phế tích thế giới, con thứ ba khổng lồ sinh linh hiện hiện, che đậy vạn dặm non sông, hình thể khổng lồ không tưởng tượng nổi, giống như là một mảnh vết hại đại dương mênh mông. Trong truyền thuyết thôn nhật tức, lão lục run rẩy, huyết hồng chim tước, tàn bạo không gì sánh được, miệng mũi chảy ra từng mảnh từng mảnh ấu quang, thôn thiên nạp địa, mảnh này phế tích thế giới cũng tại lắc lư, không nghi ngờ hắn có thể nuốt mất một tòa cổ thành, thế sống ngàn vạn sinh linh. kim xí đại bằng điểu, tam đầu sư tử, thôn nhật tước. đây là hoang thú nhất mạch bá vương, có thể so với thanh thú nhà vô địch, buốt hơi ra năng lượng kinh khủng thể, thương khung cũng đang run sợ. quân thiên gia cốt phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm chìm nổi tại phế tích cuối ba đầu nghịch thiên sinh linh, một khu vực như vậy đã u ám tới cực điểm, cực hạn kiềm chế cùng nguy hiểm thân thể của bọn nó vậy mà chảy máu, giống như là theo nghĩa địa bên trong bò ra tới viễn cổ thần ma, lộ ra khí tức không gì sánh được thảm liệt. khó có thể tưởng tượng là dạng gì nhân vật đưa chúng nó cho kích thương, chuyến đi đều sẽ dẫn phát một trận biến động. Thần nữ, quân thiên toàn lực thôi động con mắt màu vàng kim, di mò đến chiến trường một góc hình ảnh, thấy được ngày trước thần thánh như tiên nữ tử. bất quá bây giờ nàng thiên chân nhu máu, thưa tha thân thể ảm đạm vô quang, có trời mới biết kinh lịch dạng gì ác chiến, đại không gì sánh được chèn ép trong chiến trường gian nan chống lại. trương đại pháo giật nệ cả mình, cái này là dạng gì nhân vật? Vậy mà có thể cùng Tam đại vô địch hoàng thú tranh phong, khó nói là tiên nhân động cường giả. Nàng tựa hồ sắp không được, phải vẫn lạc tại phế tích thế giới. Chúng ta đi mau, đi hùng quan viện bình, mời đến đại đạo thánh bảo, trấn áp ba đầu yêu ma. Ngay tại Hạng Long bọn hắn chấn kinh giao lưu thời khắc, Mục Hinh mang theo ngân sắc trường thương, khí thế đại biến, như là uy hiếp chiến trường của quốc công chúa, nện bước đôi chân dài, hướng về chiến trường vượt qua. Mục Hinh ngươi điên rồi sao? Mau trở lại, đừng đi. Lão lục quá sợ hãi, đó là dạng gì chiến tranh? Động tiên chi chủ tới khả năng có lực đánh một trận. Bố huynh trở về. Quân tiên ngựa đầu thét dài, trong chớp mắt hắn cũng hoàn toàn khác biệt, chìm nổi tại thể nội thánh nguyên bảo luân dập dờn ra quần quần hào quang, xuyên qua huyết nhục bên trong, tạo thành không có gì sánh kịp thanh quang, chấn thủ cơ thể. Oeng. Cùng lúc đó, thể giáp nên đón đại bạo phát, nội bộ khắc hỏa mật xăm cầu lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau, tạo thành đặc biệt thể giáp thế giới. Trong này lắng động hoàng kim vật chất không thể coi thường, thuộc về tổ tiên cường giả thần lực tinh hoa, hiện tại đồng loạt phi tán mà ra, phác họa mà thành hoàng kim thánh nhật, bao phủ quân tiên nhục thân. Có thánh nguyên bảo luân chấn thủ nhục thân. Quân Thiên đem thể giáp thần uy toàn diện đánh ra, có thể so với động thiên chi chủ đứng sừng sững tại giữa thiên địa. Sư đệ, không cần lỗ mãng, loại chiến trường này nếu như cuốn vào rất có thể thịt nát xương tan. Trương đại pháo gào thét lên tiếng. Sư minh cấp ngươi nhanh đi về bình, đi tìm quan sư tỷ, tuyệt đối không nên đem tin tức tiết lộ cho Thiên Hà Thánh tử. Quân Thiên chủ yếu lo lắng Thiên Hà Thánh tử cho cùng rất dậu, tin tưởng hết thảy biện pháp giữ vững hắn phong vương bí mật. Chiến trường thay đổi trong ngay mắt, vừa đi vừa về viện binh cần thời gian. Trương đại pháo kiệt lực ngăn cản. Thể giáp vi năng không chỉ có ở đây ta coi như đánh không lại cũng có thể tự vệ, thời gian có hạn, các ngươi đi nhanh lên. Tương lai tại Bắc cực thành Thần Châu các tụ hợp. Quân Thiên đã quyết định đi, âm âm lập tức lao xuống hướng về phía chiến trường. Đầy trời hắc vụ cũng bị xé mở, hắn mắt như lanh điện, giống như là một khỏa kim sắc tuệ tinh tử trên trời giáng xuống. Giao ra thần đàn, cực hạn đè nén trong chiến trường, ba đầu vô thượng hoang thú sát ý của quận đã đem thần thánh tiên tử coi làm món ăn trong mâm. Nam tử trung niên tóc vàng loạn vũ, bá lập tức vượt qua mấy vạn dặm, nâng lên đại thủ đánh phía thần nữ. Giống, một kích này pháp lực ngập trời. Kim sắc trưởng ấn dâng trào ra ước vạn thần quang, phát hỏa ra côn bằng hình thái, tràn đầy khó mà địch nổi thần uy. Thần nữ uy động tố thủ, cho dù đánh nổ đánh tới côn bằng, nhưng cũng bị chấn thân thể lay động. Tình cảnh của nàng bây giờ vô cùng nguy hiểm, to lớn sư hống nhiều lần truyền đến, vô thượng thôn phệ lực lượng của tới, đất lập thân đơn giản tạo thành mênh mông và kiếp. Thần nữ càng phát thảm đạm, nội ẩn thần tú tán đi, như ngọc dung nhan tái nhận, giao ra thần đàn. Tam đại cường giả lạnh lẽo lộ ra khí tức khủng bố tuyệt luân, đánh thần nữ liên tục bại lui, vây quanh cơ thể ngũ khẩu tiên kiếm ảm đạm vô quang, muốn chúc thần bị. Khó khăn cỡ nào? Thần nữ thở dài, thiên địa là chi thất sắc, như là một vị nữ thánh nhân muốn tiêu hương ngọc tổn hại, nhưng là nàng từ đầu đến cuối cực kỳ ung dung. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, ta còn lại một cái đạo lư, ta xem ngươi cực kỳ thích hợp. Nam tử tóc vàng hai mắt lộ ra giá tính, giống như là Tê Thiên Liệt Hải Tuyệt Đại Ba Vương, huy động bằng trảo lại một lần nữa đè xuống, lật ngược một vùng núi. Oen! Bang trảo liệt không, kim sắc đầu ngón tay nắm được ngũ khẩu năng lượng hiển hóa tiên kiếm, nhường hắn tại giận tức, sắp xuyên thủng thân nữ cơ thể, đem bắt sống. Yêu nghiệt Togan xung quanh các cường giả sắp tới, ba thanh đại đạo thánh bảo muốn đè xuống, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Giống to một tiếng chấn động vũ ám thế giới, giống như là tổ tiên chiến thần vượt ngang thời không đánh tới, ba phủ nhục thân bất hủ mặt trời hình thành xuyên qua thương khung thanh quang. Quân thiên cùng thể giáp hợp làm một thể, càng đem thể giáp ẩn chứa vật chất toàn diện thúc đẩy ra đến, coi đây là căn cơ diễn dịch ra chân long cự thức, đánh ra một cái đáng sợ thương long. Chương 246, Trảm đạo quyết. Mảnh thế giới này bị kim huy ba phủ lại, một cái chân long xé rách vân tiêu, xuyên qua thương khung, chạy xuôi vô tận cổ lão thần uy thân rồng trưởng đặt vạn trượng, che kín vảy màu vàng kim, nguy nga trắng kiện, kim sắc long rác như sơn tự nhạc, như cùng sống lấy thiên long hoành kích yêu ma, thẳng hướng nam tử tóc vàng. sâu kiến, nam tử tóc vàng hai mắt băng lãnh, thấy rõ đến quân thiên bản tôn, không nghĩ tới có kiến nhỏ trùng tham dự vào bực này chiến tranh đến, cái này khiến hắn giận quá mà cười. ầm ầm, thương không bị xé mở, kim sắc bằng chảo băng liệt hư không, như là diều hâu vồ gà con, lập tức nắm lấy hoành kích tới thương long, ầm ầm lập tức liền bóc nát trở thành mưa máu. khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Nam tử tóc vàng tràn đầy vô thượng yêu ma huyết áp, chấn động phế tích thế giới, đổ máu móng nuốt từ trên trời giáng xuống, sát ý như biển, bao phủ quân thiên. Trên thực tế, tại loại chiến trường này bên trong, đừng nói đại nhân vật gì, liền xem như thông thiên cảnh đứng nơi này cũng dám can đảm, vừa đối mặt đều sẽ bị vỡ nát rơi. Bang chảo bao phủ hết thảy, quân thiên cảm thấy lục thân muốn giải thể, bất hủ mặt trời đều muốn sụp đổ, thể giáp đều muốn bị toàn diện xé mở, thân thể đơn giản muốn nổ thành kết cho. Nam tử tóc vàng không gì sánh được kinh thượng, giống như là nghiền chết con dẹp một dạng muốn ép bạo quân thiên. Giết Âm vang ở giữa, quân thiên huyết mút trời, chẻ mất cả khôn, lan tràn ra khủng bố phong bạo, có thể xưng thập vạn hỏa sơn tại đồng loạt phục sinh. Quân thiên tóc xám luân vũ, mắt như lãnh điện, như thiên địa cộng tôn bá vương, thể giác bên trong bay ra kim sắc vật chất buộc hơi tiên huy, bắn tung toé mà ra, lửa giận phần thiên. Oeng. Quân thiên thân thể quang mang bắn ra bốn phía, một hệ liệt kim sắc vật chất sôi trào trong đáy mắt, phát hỏa ra một tôn đỉnh thiên lập địa tổ tiên chiến thần. Giống to một tiếng tất cả thiên địa nức, vô thượng chiến thần bao phủ quân thiên, hoàng kim pháp thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống ra thương khung, cứ thế mà đẩy lui bằng trảo đánh ra vô thượng thần uy, thánh nguyên bảo luân mỗi giờ mỗi khắc cũng tại sói mòn thần năng duy trì quân thiên sinh mạng thể trình đến nỗi thể giáp toàn diện bộc phát quân thiên như là bị thần ma phụ thể nâng quyền thẳng hướng nam tử tóc vàng thiên bằng tức giận nhưng theo thể giáp bên trong cảm nhận được đáng sợ uy áp giống như là ngủ say cổ lao vương giả tại phục sinh muốn hiệu lệnh thiên hạ thôn cho dù thế gian mảnh thế giới này trí âm trí ám bàn hoành trên chiến trường thôn nhật tức mở ra miệng lớn hóa thành một vùng vũ trụ hất động vô hạn bao phủ thần nữ luyện thôn nhật tức đáy mắt tràn ngập tham lam hắn muốn nuốt mất thần nữ. Đem luyện hóa là thuốc bổ. Bộ tộc này thiên phú cử thế vô song, danh sưng có thể nuốt mất trên trời mặt trời, nhường quang minh lui tán, nhường bóng tối bao trùm phiến đại địa này. Quân Thiên gào thét muốn giết ra ngoài trợ giúp thần nữ, nhưng là kim bằng mang cho hắn uy áp quá cường đại, lộ ra sát ý đều muốn cắt đứt xương cốt của hắn, vỡ nát linh hồn của hắn. Thể giáp là giao phó hắn thần ma chiến lực, nhưng Quân Thiên cuối cùng nhỏ yếu, nếu không phải sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh, căn bản không chịu nổi thiên bằng điện cuồng sát ý. Hưu. Âm vang ở giữa, cả cái thế giới toát ra một cái khe, ngân sắc trường trường sắc bén như thiểm điện. Hóa thành huyết sắc đoàn mâu, đâm về thôn Nhật tức miệng. Phá giới mâu. Thôn Nhật tức sắc mặt kinh biến, đây là bọn hắn bộ tộc này khắc tinh, huyết sắc đoàn mâu chạy ra phá diệt chi lực, sẽ tan bóng đêm thế giới, sụp đổ hắn diễn dịch ra vũ trụ hắc động. Mục hình. Quân thiên cũng bị kinh trụ, không nghĩ tới ngân sắc trưởng thương còn có đệ nhị biến, sắc bén đến cực hạn, sẽ rách vũ trụ hắc động, đâm xuyên qua thôn Nhật tức miệng lớn. Rống. Thôn Nhật tức phát ra thống khổ tiếng rống, miệng lớn đổ máu, bản mệnh tiên phú bị đánh khuyết trước miệng, có thể thấy được đối thương tổn của nó kinh người đến mức nào. Hắn càng không có nghĩ tới trong truyền thuyết phá giới mâu thật tồn tại, này mâu danh sưng có thể giết mặc hết thể ngăn trở, tồn tại khó có thể tưởng tượng mật lực, thuộc về so sánh giá cả trời cao cấm bảo. Thần nữ xông ra khẽ hở, bộ bộ sinh liên, phóng khoáng như tiên, phía sau lóe ra ngũ khẩu kiếm thai, như là một vị nữ kiếm thánh, muốn chấn sát bị thương thôn nhặt tước. Giống, tam đầu sư tử cuồn mãnh đánh tới, sơn lĩnh hùng tráng thể sắt tràn đầy ngọn nguồn hủy diệt, trên đầu vai khiêng tam đầu sư tử đầu bục phát ra như biển sóng âm, đánh phía thần nữ. Con kiến hôi đồ vật, vậy mà đã thương ta, thôn nhặt tước thân thể cao lớn đổ máu. Huyết sắc chăng khuyết con ngươi dựng đứng lên, hắn nhìn xuống 10 vạn giặm non sông, triệt để tức giận rồi. Thôn Nhật Tức nhô ra huyết sắc móng vuốt lớn, lập tức nắm lấy phá giới mâu, đem ẩn thân ở bên trong mục hình sống sờ sở sở cho chấn đi ra. Phốc. mục hình phun ra một ngụm máu lớn, nệ ở đổ máu phế tích bên trong, thống khổ phát run, càng thấy nơi này hàn ý tấu xương, nàng đều muốn bị chết quổng, khó mà đứng lên. Giết! Thôn Nhật Tức lánh khớp vô tình, tuyệt thế yêu ma phát cuồng, muốn đánh chết mục hình, luyện hóa phá giới mâu. Ác Ôn nhanh cứu ta, Ác Ôn. Mục hình cảm thấy sợ hãi, nàng thống khổ kêu to thon dài thân thể mềm mại run rẩy trên thực tế một kích này chưa từng đè xuống thôn nhật tức móng nuốt tản mát ra đáng sợ thôn phệ lực lượng đều muốn rút khô trong cơ thể nàng sinh mệnh tinh huyết Soát. ngay tại nàng nhiều lần sắp tử vong trước mắt hư không bí phủ vượt qua mà đến cửa phủ mở ra đem mục hinh nuốt vào cả tòa bí phủ nở rộ hư không đạo lớn xen lẫn mà thành to lớn phòng ngự màn sáng chặn thôn nhật tức một kích cô trùng thôn nhật tức con ngươi băng lãnh nâng lên móng nuốt lớn muốn ép bạo hư không bí phủ ai ngờ bị hắn nắm chặt phá giới mâu tự chủ anh minh tách ra phá diệt quang trạch chấn hắn đầu ngón tay cũng sụp đổ thành bộ phận vết rách thôn nhật tức giận tí mặt hắn khó mà trấn áp phá giới mâu bị quân thiên thi triển thức mở đầu triệu hoảng trở về huyết sát phá giới mâu nhìn chỉ có lớn cỡ bàn tay nhưng là hắn tràn ngập ra lực lượng thật đáng sợ có thể đục mở hết thảy nhường nam tử tóc vàng cũng kiên kỵ giết quân thiên giống to huy động đi ra phá giới mâu thẳng hướng nam tử tóc vàng mi tâm bệnh nam tử tóc vàng sắc mặt âm trầm trong một ý niệm vượt qua mấy vạn dặm xa nhưng là hắn không nghĩ tới phá giới mâu vậy mà có thể truy tung được nhân tránh cũng không thể tránh Tốt một cái phá dưới mâu, không hổ là trong truyền thuyết có thể sẽ mở hết thệ vô thượng đại sát khí. Nam tử tóc vàng triển khai hai tay, diễn dịch mà ra che khuất bầu trời côn bằng cự hùng, chống đỡ phá dưới mâu. Đáng tiếc là chuyện vô bổ, phá dưới mâu sẽ rách côn bằng, xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, kéo động ra một mảnh huyết quang. Hôn trướng. nam tử tóc vàng trợn mắt tròn xoe, chí cao vô thượng vương thú lại bị sâu kiến chấn thương, quả thực là vô cùng nục nhã. Con kiến hôi đồ vật, ngươi có thể có bao nhiêu nội tình? Thôn nhật tức có thể dình mò đến thể giáp thần uy có hạn, kim sắc vật chất còn thừa không có mấy mà kế tiếp để bọn chúng hai hùng khiếp phía chính là thân nữ đầu vai ngồi một đầu lông sù tiểu sinh linh phía sau bảy biện ra ba đầu thánh thú hình chiếu đây là sinh linh gì cường đại như thôn nhật tước cũng bị kinh trụ chân long kỳ lân kim hổ bộc lộ ra trí cao vô thượng thánh uy như là ba đầu trí tôn sinh linh hạ phẩm thân nữ đánh ra tiểu tình tình pháp tướng chi huy, tam đại thánh thú như là hóa thành vô địch chân chính thánh thú thời gian ngắn ngủi chế trụ tam đầu sư tử huyết mạch thân nữ tay háo phất phới dung nhan như ngọc khí thế đại biến như là hóa thành hiệu lệnh thiên hạ nữ vương chấp trưởng đại giáo tuyệt thế giáo chủ Nàng Ngọc Thủ huy động mà ra từng mảnh từng mảnh đạo ngân, hình thành ngũ sắc tiên huy, nhìn như mộng như ảo, kỳ thực đan dẹp ra ngũ trọng đại đạo, Ngọc Thủ hóa thành ngũ sắc lao thủ, ba phủ tam đầu sư tử, giống. Tam đầu sư tử phát ra một tiếng sợ hãi gầm nhẹ, giống như rơi vào thời không trong biển rộng, đã rơi vào luân hồi vòng xoáy bên trong, nào bắt được để nó run dậy thời gian lực lượng? Đây là cái gì? Tam đầu sư tử run dậy, một nháy mắt tựa như kinh lịch Thương Hải tam điển, đạo hạnh trực tiếp bị tước mất, hóa thành một đầu kiểu mini sư tử con. Ngươi đối ta làm cái gì? Không. Tam Đầu Sư Tử tuyệt vọng, mặc dù còn lắng động lấy vạn cổ thần uy, nhưng bị đánh trở về nguyên hình. Khó có thể tưởng tượng cái này là dạng gì thủ đoạn. Thần nữ như là hóa thành Thiên Đạo trật Tự thẩm phán Tam Đầu Sư Tử, tức đoạt đạo hạnh của nó. Kim Bằng cùng thôn Nhật Tức cũng hoảng sợ, đây quả thực là công tham tạo hóa Viễn Cổ Thánh Nhân, thủ đoạn thâm bất khả chấp. Nếu để cho nàng thở ra hơi, bọn chúng đều không sống nổi. Cung chủ Trạm Đạo quyết vậy mà leo lên đến bậc này lĩnh vực, tránh trong hư không bí phủ mộc hình vừa mừng vừa sợ, danh sương có thể chặt đứt hết Thệ Đại Đạo vô thượng thần thông, có sắc thái thần thoại, Trạm Đạo đi, chém vào nguyên chém bản nguyên, không gì làm không được. sư tử con sợ hãi tuyệt vọng, bị chém dụng vạn năm đạo hạnh, cái gì đều không thừa xuống, hết thề đều là công giả trạng. đây không phải hư ảo, mà là thật sự bị chém dụng đạo hạnh. hàn tế ra bảo vật chấn khai phong ấn, tuyệt vọng gầm nhẹ, điên chạy rời đi. quân thiên rung động tột đỉnh, thần nữ đến cùng mạnh bao nhiêu? chỉ bất quá thần nữ đã ảm đạm tới cực điểm, vừa rồi nàng thi triển chính là bí thuật cấm kỵ, hết thề cũng hao hết, từ trên trời giáng xuống, muốn rơi xuống tại phế tích đại địa bên trên. bệnh nam tử tóc vàng hóa thành kim sắt thân điểu, chấm dứt điên tốc độ cùng sông đi lên muốn bắt được thần nữ, đào ra nàng nắm giữ một hệ liệt thần thông, yêu nghiệt to gan, quân thiên hai mắt mở to, ném động huyết sắc phá giới mâu, sẽ rách hư không, đơn giản đánh ra đến không khác biệt công kích. sâu kiến, chim đại bàng cuồng nộ giống to, đầy người thần quang sụp đổ vật tiêu, vốn định liều lĩnh xông đi lên, nhưng phá giới mâu cuối cùng quá cường đại, chỉ có thể dừng lại thi triển thủ đoạn chống lại. thôn nhật tức lao xuống mà đến, đổ máu miệng lớn diễn dịch ra một mảnh không chọn vẹn vũ trụ hấp động, muốn đem thần nữ thôn đến trong bụng tiêu hóa hết. vậy anh, hư không bí phủ hành độ hư không mà đến. Phong ngự mạnh nhất đạo ngân đồng loạt hiện ra, cựu Trọng Tinh Hà vờn quanh bí phủ, trấn thôn Nhật Tước thôn phệ lực lượng. Vù vù, Quân Thiên gánh vác ngân sắc cự sí vượt qua mà đến, ôm lấy từ trên trời giáng xuống thần nữ, triển khai cấp tốc cùng sông. Người là trốn không thoát. Thôn Nhật Tước móng đuốt lớn chân áp hư không bí phủ, mặc cho hai đại bảo vật hợp cùng một chỗ cỡ nào kinh người, chỉ có thể ở huyết sắc móng đuốt hạ run rẩy, cựu Trọng Tinh Hà đã từng khúc băng liệt. Trấn áp. Thôn Nhật Tước con ngươi tàn lạnh, phun ra một tia o quang, hóa thành một đầu thôn Nhật Tước, hoành độ hư không, đuổi kịp Quân Thiên. Quân Thiên hoành kích mà lên. Hoàng Kim Chiến Thần bao phủ thân thể, hắn nâng quyền hướng lên đánh sát. ầm ầm, một trận kinh khủng va chạm mạnh, bốc hơi ra năng lượng cũng tạo thành màu đen mây hình nấm, lật ngược đại địa cùng hắc vụ, đầy đất tường đổ cũng hóa thành cho tàn. Tiểu Đạo Nhi thôn nhật tức miệng lớn lan tràn ra một mảnh ấu quang, sinh ra hấp xả lực lượng bao phủ phiến chiến trường này, hết thảy vật chất cùng bụi bặm cũng bị hóa thành bụi phấn. Quân Thiên Khó mà chống lại Thiên Phú Thần Thông, hắn ôm thần nữ bị miệng lớn nuốt vào bên trong, rơi vào một vùng tăm tối thâm nguyên, càng giống là lâm vào trong đầm lầy. Chương 247 Vạn Đạo Thạch thôn nhận tức là có thể so với thánh thú vô thượng yêu ma, tương truyền có thể nuốt mất trên trời mặt trời, thiên phú thần thông một khi tới ra, thôn tiên nạp địa, không gì làm không được. quân thiên rơi vào miệng trong nay mắt, cảm thấy thân thể đều muốn mục nát, sắc hóa thành đun huyết. thần nữ đã ngủ say, nhưng là nàng cơ thể vô song, căn bản không bị ảnh hưởng. có lẽ đối với nàng mà nói, liền xem như thật vớ lạc, lục thân cũng không phải do hắn người khinh nhẫn. mảnh này cổ lão thôn vẽ thế giới, ô quang đã hình thành vòng xoáy khổng lồ, che mất quân thiên, thời gian ngắn ngủi nhường chiến thần pháp thể ảm đạm vô quang. ông, quân thiên sẽ không ngồi cho chết. Thánh Nguyên bảo luân hiện ra tầng tầng bản nguyên vật chất, chấn áp lại đào xót nhục thân. Cùng lúc đó, thể xác bên trong không gian bên trong, phiêu tán đi ra còn sót lại kim sắc vật chất, kích thích kim sắc chiến thần pháp thể tăng vọt, cứ thế mà chống ra ô quang vòng xoáy. Giết! Quân Thiên giống to, liên tiếp diện hóa chân long tiểu thức, đánh ra đến một cái tiếp lấy một cái đáng sợ thương lòng, nguyên miệng lớn khe hở phóng đại, bắn tung tóe một mảnh huyết quang. Thôn Nhật tức giận tím mặt, nếu không phải hắn bị phá giới mâu cho đâm bị thương, lấy thần thông thiên phú của nó đủ để hình thành hoàn chỉnh không thiếu sót tôn vẻ thế giới, đem Quân Thiên cùng thần nữ luyện chết ở bên trong. Quân Thiên Dương Ra lông Thần màu Bạc, Song Ra đổ máu miệng lớn, tiếp lấy hắn quả quyết tế Ra Kim Sắc Bảo Kính, lan tràn mơ hồ Thánh uy nhường thôn Nhật Tước sắc mặt trầm xuống. Mặc dù vẹn vẹn hàng gái, nhưng là cấp độ Thánh Tử Bảo Vật há có thể là thứ bình thường? Kim Sắc Bảo Kính cấp tốc phóng đại, cổ lão mặt kính mở ra môn đỉnh, túi thiên quát địa, lập tức bao phủ thôn Nhật Tước. Côn trùng, vọng tưởng lấy bảo vật này trấn áp ta, trừ phi ngươi mời đến một cái đại đạo thánh bảo. Thôn Nhật Tước con ngươi băng lãnh, huyết sắc thân thể bốc lên ra khủng bố khí lực, ép Kim Dương kính đều đang run rẩy, mặt kính cũng toát ra vết rách. Quân Thiên căn bản không có trông cậy vào Kim Dương Kính có thể chấn áp thôn Nhật Tước, hắn hiện tại cần tranh thủ đến chạy trối chết thời gian. Cựu Trọng Tinh Hà đã sụp đổ, hư không bí phủ uy năng tổn hao nhiều, phá giới mâu nội tình hao tổn nghiêm trọng, rất khó lại buộc phát ra uy hiếp vương thú sát phạt. Hung quan cứu binh cái gì tới là không biết, Quân Thiên hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần nữ trên thân, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại còn có lật bản hy vọng. Đi. Quân Thiên lấy đi hư không bí phủ, phía sau ngân sắc cánh cực hạn bộc phát, bày biện ra cử sĩ long tàn ảnh, hành độ hư không đi xa. Chốn chỗ nào? Kim xí đại bằng điệu cho dù đang chảy máu, nhưng là hắn hoành độ hư không động tĩnh quá lớn, sâu trong hư không cũng sụp đổ thành một khe lớn, đáng sợ thần uy càng là áp chế ngân sắc cự sĩ muốn ngăn nước. Đáng chết! Quân thiên tốc độ trên diện rộng giảm xuống, thể giáp bên trong chứa thần uy muốn hao hết, tiếp tục đánh xuống sẽ mất đi hy vọng chạy trốn. Tại loại này cường giả giao phong thế giới bên trong, tiểu tình tình hư không độn pháp không có nổi chút tác dụng nào. Vân thiên ngươi mau đào mạng đi thôi. Mục Hinh lo lắng hết lớn, nên làm đã làm, mục tiêu của bọn nó là cung chủ, có thể bọn chúng muốn giết chết cung chủ tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Ha ha ha! muốn chạy trốn, đều phải chết. Chim bằng lao xuống mà đến, ôm theo thần uy đem Quân Thiên đánh rơi xuống ở trên mặt đất, nếu không có thể giáp hộ thể đã hình thần câu diệt. Phế tích đại chiến kinh thiên động địa, khắp thế giới hắc vụ cũng đang cổ trào, chiến thần cái bóng cùng cự điệu kịch liệt chém giết cùng một chỗ, thời gian ngắn ngủi Quân Thiên đánh ra mạnh nhất nội tình. Giết. Quân Thiên giống to, tổ tiên chiến thần thoát ly Quân Thiên thân thể, đứng sừng sững tại giữa thiên địa, sống lưng chống trời, chân đạp vạn điều, thân thể thiêu đốt thành quang, uy quyền đánh bay kim sĩ đại bằng điệu. Chiến thần pháp thể mở đi rất nhiều, trở về Quân Thiên một thân. Vâng. Một bên khác, Kim Dương kính kịch liệt và mẹo, đã nghiêm trọng biến hình, cuối cùng không chịu nổi thôn nhận tức thần uy, bị súng sờ sờ nó no bạo, nổ thành một mảnh sát vụn. Chốn chốn chốn, quân thiên ôm thần nữ bước vào hư không bí phủ bên trong, kích phát bao trùm ở phía trên hư không trận ấn, đánh ra một mảnh hư không trùng động, muốn triển khai hư không vượt qua. Nhưng mà hư không bí phủ vừa mới vọt tới bên trong, mới vừa rồi bị đánh bay chim bằng có tốc độ khủng khiếp đánh tới, cánh hóa thành hoàng kim thanh kiếm, sẽ rách một mảng lớn hư không. Vô hư không vượt qua thất bại, hư không trùng động cũng bị chém bạo hắc sắc bí phủ rơi xuống ở trên mặt đất, ném ra một mảnh hồ sâu. quân thiên cố nén nội tâm bồi dối, quả quyết lấy ra thiên thai thạch, đánh ra từng mảnh từng mảnh thần bí thanh huy, chạy xuôi đến thần nữ cơ thể bên trong, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. chủ đạo đại cục. ầm ầm. thôn nhật tức lao xuống mà đến, đổ máu miệng lớn ô quan quần cuộn. thôn thiên nạp địa thương khung toàn diện âm trầm, đưa tay không thấy được nang ngón. thôn. thôn nhật tức miệng lớn lại một lần nữa bao phủ hư không bí phủ, hắn muốn đem bên trong hết thảy toàn bộ thôn vệ luyện hóa. cái khác với ngươi, thần đàn về ta. kim sắc cánh bổ tới. Sẽ mở hắc ám thế giới, ngăn cản thôn Nhật tức luyện hóa hư không bí phủ. Người đang nói dẫn sao? Thôn Nhật tức lạnh lùng nói, huyết sắc móng đuốt lớn nắm lấy hư không bí phủ, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Chim bằng càng sẽ không muốn cho, kim sắc móng đuốt đi theo nắm lấy hư không bí phủ, nói, muốn đến một trận ngươi chết ta sống chém giết sao? Có thể, đem hai cái con kiến xóa bỏ, ngươi ta lại nhất quyết sinh tử. Trong chốc ngắn này, hư không bí phủ bắt đầu rung động, hiện ra hư không hoa văn cũng đang vặn bẹo, rất nhanh sẽ mất đi hết thảy phòng ngự thủ đoạn, bị xé thành hai đoạn. Quân tiên lạnh lùng đứng đấy, năm chặt phá giới mâu, thời khắc mấu chốt đánh đi ra còn có thể phát huy một chút uy năng, lấy thể giáp lại liều mạng còn có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Giang dấp vô kiên bất tồi hư không bí phủ đã toát ra vết rách, khủng bố sát ý bước lên mà đến. Bí phủ bên trong thế giới muốn toàn diện hủy diệt, quân thiên tim cũng nhảy lên đến cung họng. Bí phủ một khi hủy diệt, mục hình cái thứ nhất vẫn lạc, hắn cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Cung chủ ngải tỉnh, khẩn cấp vạn phần trước mắt, ngủ say thần nữ mở mắt ra, thân thể mông lung một tầng tiên huy, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể như ẩn như hiện hiện nhiên thiên thai thạch vì nàng bù đắp một chút nội tình, ông trong cơ thể nàng xông ra một mảnh ngũ sắc hà quang bao phủ hư không bí phủ có thể ngăn cản hai đại yêu ma một chút thời gian. đây là thần nữ đấy mắt lướt đi kinh sợ khôi phục đệ nhất trong nháy mắt liền đã nhận ra vạn vật nguyên thạch Sắc thái lộng lấy tiểu thạch đầu chỉ có to bằng nắm tay trẻ con nhìn bình thường kỳ thực nội tuần không thể tưởng tượng đạo pháp vết tích bạch y cung chủ đấy mắt lóe ra kinh sợ thấy rõ đến nội bộ vạn đạo vết tích như cùng ở tại quan sát một vùng vũ trụ hình thức ban đầu mang cho nàng rất sâu rung động vũ trụ thạch phôi thô. Cung chủ nói ra nhường mục hình cũng không thể tưởng tượng, đây là một cái vô giá thần vật. Nếu như có thể dựng dục ra hoàn chỉnh vũ trụ thạch, vậy sẽ hóa thành trí cường trí phách trí bảo. Vũ trụ thạch chỉ bằng vào danh hào liền có thể biết là bậc nào bá đạo. Bất quá vũ trụ thạch tồn tại vẹn vẹn truyền thuyết, khối này vạn vật nguyên thạch đã đan dệt ra đại đạo, miễn cương có thể xưng là vạn đạo thạch. Nhưng cho dù là vạn đạo thạch, thai nén lắng động thời gian cũng là khó có thể tưởng tượng. Rơi vào trong tay cường giả có thể tế luyện thành đáng sợ thánh vật, tương lai có thể trở thành mạnh nhất hệ liệt trí bảo. Ông, cung chủ góng ánh cái chán nở rộ thủy hà một luồng nguyên thần xuyên qua đến vạn vật nguyên thạch bên trong, hắn trong chốc lát thay đổi, rộng lớn giống như là sinh mệnh, cổ tình đang thức tỉnh, mơ hồ vạn đạo tại nội bộ vận hành, mơ hồ đan dệt ra một mảnh đại thế giới. Quân thiên hải hùng kết vía, trước kia vạn vật nguyên thạch là trạng thái ngủ say, nhưng bây giờ bị bạch tỷ cung chủ cho kích hoạt mà ra, hắn có thể khắc sâu cảm nhận được vạn vật đại đạo. Có vật này, chúng ta đủ để bình yên vô sự. Cung chủ sẽ tâm cười một tiếng, khinh quốc khinh thành, phảng phất trăm hoa đua nở, ung dung đoan trang, như cựu thiên tiên nữ rơi xuống phàm trần, đẹp đến mức không gì sánh được đừng nói quân thiên thất thần mục hình cũng ngơ ngác trước mặt cung chủ tọa hồi hội tụ giữa thiên địa rất sự vật tốt đẹp nội ẩn thần tú cơ thể lấp lóe ngũ sắc tiên huy đi nàng bấm tay một điểm vạn vật nguyên thạch phóng xạ ra một mảnh vực trường thế giới vạn đạo hình thành mạch lạc sen lẫn tại giữa thiên địa lại như là hóa thành vạn tòa thần tiểu mỗi một đầu đều muốn thông hướng vực ngoại mảnh này cổ lão phế tích thế giới cảnh tượng đại biến vạn vật thế giới bao phủ mảnh này thời không che đợi hai đại sinh vật đáng sợ thân thể đưa chúng nó lôi ra vạn đạo thời không bên trong có thể đi cung chủ tinh tọa tại nguyên chỗ nhắm đôi mắt lại nàng băng cơ ngọc phù có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường phong thái tuyệt luân sắp hư mất hư không bí phủ lên đường ngao du đến sâu trong hư không thời gian ngắn ngủi biến mất tại mảnh này mê vụ thế giới giống cũng chính là mấy cái hô hấp đi qua chiến trường khu vực sát ý ngập trời hai đại sinh vật đánh nước vạn đạo vực trường giống động phế tích đại địa đánh tan đẩy trời mê vụ nguyên bản bọn hắn phát cuồng muốn kiếm cái sinh tử độc chiếm thần đàn nhưng là hiện tại ngu ngơ tại nguyên chỗ cái gì cũng bị mất thần nữ bóng dáng đã nhào bắt không đến hôn trưởng đến cực điểm thôn nhật tức tim phổi kém chút tức điên nguyên bản bọn chúng sắp gác thủ, kết quả trên nửa đường giết ra đến hai cái con kiến, cứ thế mà cứu đi thần nữ. Giết, lật tung thiên địa cũng muốn đào ra bọn hắn. Kim xí đại bằng điều ngựa mặt lên trời gào thét, kim sắc cánh trạng phá hư không, trên mặt đất núi đá phế tích đất sụp đổ viên nỗi. Hắn chưa hề như vậy cuồng nộ qua, cái này thế nhưng là thần đàn, trên đời cường giả cũng điên cuồng thần vị. Đại đạo thánh bảo ba động, cùng một thời gian bọn chúng sắp mặt tâm trầm, cảm nhận được thánh bảo uy áp đang sôi trào, theo xa sôi hùng quan chi địa đánh ra, sắp xuyên qua đến mảnh này mê vụ phế tích. Không chỉ là nơi này một cái khắc miệng đại đạo thánh bảo dẫn đầu đánh ra đến một cái kinh khủng bảo kính trên mặt kính khắc họa chín vầng mặt trời bay ra ngoài hình thành cựu nhật hành không hình ảnh hùng quan thánh bảo còn không có gọi tới kim dương động thiên đại đạo thánh bảo đã xuống lại chín này vây quanh thái dương tinh lù lù chuyển động rủ xuống đến ngàn tỷ lớp thân hỏa ép hướng về phía hai đại sinh vật khủng bố nhân tộc dám can đảm lấy thánh bảo áp chế bản tôn các ngươi muốn cho man hoàng đại sơn triệt để trở thành cấm khu sao thôn nhật tức ngay tại nổi nóng phát ra cuồng nộ lời nói năm đó hạ tộc đều chết hết đại hạ quân một trận chiến toàn diện các ngươi tính là gì lập tức đem vừa rồi thiếu niên giao ra, nếu không hoang thú nhất mạch san bằng hùng quan. Vừa anh như biển huyết quang lan tràn mà đến, treo ở hùng quan huyết nhật ép hướng man hoang đại sơn, làm vỡ nát phiến đại địa này, thương khung đều hiện lên ra vô số một khe lớn. Huyết nhật hình không như là chấn thủ ở chân trời khủng bố man thú, bạch phát tu la pháp thể sừng sững ở bên trong, thâm thúy con ngươi tản mát ra lạnh lùng quan trạch. Ngươi thôn nhật tức giận dữ mà cuồng, vừa rồi đã tức sôi ruột, vốn nên đắc thủ tạo hóa lại bị một thiếu niên cho phá hư hết, ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ? Nhưng là hắn không nghĩ tới Bạch Phát Tu La cường thế như vậy, huyết nhật chìm xuống, chật ních toàn bộ đại địa, hai đại yêu ma đều sợ hãi, cái này thế nhưng là chấn thủ hùng quan mạnh nhất trí bảo. Đại hạ quân đã chứng kiến. Bạch Phát Tu La một thân thiết y, dì. nói ra lời như vậy ngữ, mặt nạ đồng xanh bao trùm khuôn mặt của hắn, cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong, mơ hồ trong đó bày biện ra nhật trầm nguyệt hủy khủng bố cảnh tượng, nhìn xuống hai đại yêu ma. Chương 248: Thần đàn chi thuyết. Huyết nhật xông ra hồng quan, ép hướng về phía phế tích thế giới. Một màn này chấn động hùng quan trong ngoài, quân bộ cao tầng cũng quá sợ hãi. Huyết Nhật treo ở Hùng Quan trên 5 tháng dài đằng đẵng, lãng động vô cùng vô tận chiến trường sắc khí, trình độ kinh khủng là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào có thể chủ đạo huyết nhật, càng không khả năng đánh ra huyết nhật thần uy, mà bọn hắn chỉ có thể cùng huyết nhật câu thông thời khắc mấu chốt phóng thích thần uy, chấn thủ Hùng Quan. Nhưng mà một ngày này, ai cũng không nghĩ tới, Bạch Phát Tu lan nắm giữ huyết nhật, như vậy tinh thần của hắn ý chí đến cùng đến cỡ nào biến thái. Vậy mà có thể thu phục nâng ly ước vạn sinh linh chi huyết huyết nhật thánh bảo. Quan sư tỷ, ngươi sư tôn thật là biến thái. Hùng Quan bên trong, Trương Đại Pháo cũng bị kinh trụ. Nguyên bản hắn đến hùng quan viện binh, vốn cho rằng quan thiên ngọc sẽ lên báo quân bộ, triển khai hành động cứu viện. Nhưng là không nghĩ tới tại quân bộ cao tầng vẫn còn nghị sự, bạch phát tu la trực tiếp nắm trong tay huyết nhật, đánh về phía phế tích thế giới, rung động thật sâu mỗi một cái người. Hắn là sư tôn ta sự tình, không cần truyền đi. Quan thiên ngọc ánh mắt của quái, bạch phát tu la chính là một điều bí ẩn, liền hắn rơi tính đều là không biết, không có bất kỳ người nào gặp qua hắn thật mặt nạ, liền xem như động tiên tri chủ cũng nhìn không thấu. Chúng ta còn có đại sự muốn làm, liền không ở thêm. Trương đại pháo bọn hắn vội vàng rời đi. Mở ra vượt qua hư không chuyển tống trận, chạy tới Bắc Cực đại địa. Quán Quân Vương bàn ngồi tại biệt thự bên trong, sắc mặt âm tình bất định, làm sao có khí phách dấu hiệu không may. Phế tích thế giới cảnh tượng bị biến, Kim Dương động thiên cường giả sắc mặt khó coi, nên động thiên cấp độ thánh tử bảo vật ở chỗ này hủy diện, vừa rồi liền bị Kim Dương kính bản thể cho nhào bắt được, nếu không ha có thể trước tiên lại tới đây. Hiện tại thôn Nhật Tức nói tới thiếu niên, khó nói chính là ngày trước Bắc Cực đại địa thiếu niên thần thánh. Trên thực tế, dựa theo xa xưa thời đại trước, hùng quan cùng man hoang nhất mạch quyết định. Thánh bảo không nỡ đánh hướng man hoang đại sơn. Vương thú không thể nào săn giết hùng quan binh sĩ, Người cùng hoang thú chém giết đông vực thế giới, chiến hỏa phân thiên, năm tháng dài đằng đẵng qua đi cũng không có triệt để lắng lại. Nếu như hai đại chủng tộc không tiếc hết thể chém giết, hai phe trận doanh ai cũng không chịu được nổi, cuối cùng xuống cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng, cái này chẳng tốt cho hai cả. Chỉ bất quá cổ lão phế tích thế giới không được phép xếp vào man hoang đại sơn, bạch phát tu la đánh ra huyết nhật không tính là trái với quy củ. Đại hạ quân đã chuẩn kiến tin tức nhường kim sĩ đại bằng điệu sát mặt nghiêm túc, ngày trước hạ tộc cả tộc tế xuất, thẳng hướng man hoang sâu trong núi lớn, kết quả một trận chiến toàn diện. Trong này phát sinh tiền căn hậu quả, mười ngày mười đêm cũng nói không hết. Bọn chúng quan tâm là đại hạ quân đã muốn trùng kiến, chẳng lẽ lại hạ tộc còn có còn sống tộc nhân hay sao? Hạ tộc. Kim Dương Động Tiên Cường già sắc mặt nghiêm túc, cỡ nào xa xưa cùng cổ lão danh hào, đã từng huy hoàng tuyệt luân, cuối cùng lại kết cục thảm bại. Tương truyền bộ tộc này huyết mạch trí cường, tiên nhân động đều muốn công lưng, mỗi một vị đều giống như viễn cổ chiến thần phục sinh trở về, có chút thời đại có thể lực gáp tiên nhân động. Từ khi hạ tộc hủy diệt, tiên nhân động cao cao tại thượng, cử thế vô địch. Thư Không Bí phủ đã vượt qua rồi đi phế tích thế giới đi vào man hoang đại sơn khu vực biên giới cùng hư không hợp nhất trốn quân tiên nhục thân đổ máu khó chịu phát run loại cảm giác này thật so chết còn muốn thống khổ cứ việc có thánh nguyên bảo luôn ổn định nhục thân nhưng là vừa rồi đại chiến nhường hắn mỗi một tấc máu thịt cũng đang phát run hắn ôm đầu cố gắng áp chế toàn thân run rẩy cảm giác cũng không phải vết thương da thịt đau nhức mà là cường giả thần uy đã áp chế đến hắn cốt nhục bên trong đối ảnh hưởng của hắn rất lớn thời gian dần trôi qua quân thiên mê man ngủ hắn là một cái ác ngộng lại bị kim si đại bằng điệu chém giết lại bị thôn nhật tức thôn đến trong bụng luyện hóa lại bị Tam Đầu Sư Tử Hồng Toại nhục thân, cho dù hắn có như sắt thép ý chí, cũng bị tra tấn sắp biến mất. Hắn giống như là chết chìm ngạt thở, bằng vào kiên định không thay đổi tín niệm, vô số lần chống lại, cuối cùng mở ra vần bệnh kia máu con mắt, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Quân Thiên miệng lớn thở rốc, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Giờ khắc này hắn đối cường giả thần uy có khắc sâu hiểu rõ, thật có thể mài nhỏ người đầu trí, chém rách người tín niệm. Quân Thiên dần dần bình phục, hấp thu Thánh Nguyên Bảo Luân Hảo Quan vật chất điều dưỡng, con mắt cũng nhìn về phía Tĩnh Tọa Thần Nữ, ngũ hinh sưng chi nàng là cung chủ, nàng hẳn là một cái thế lực người cầm quyền thật giống như là một vị nữ thánh nhân, xếp bằng ở có chút vết rách bí phủ thế giới bên trong, ngay tại quan sát vạn vật nguyên thạch, sắt thái lộng lấy tiểu thạch đầu chìm nổi trong hư không, so sánh trước kia hắn phát sinh biến hóa, nội bộ cảnh tượng càng thêm rõ ràng, như là dựng dục ra một mảnh hoàn chỉnh vũ trụ non sông, chạy xôi vạn đạo quang trạch. rõ ràng bạch y cung chủ đạo pháp cao thâm, cắt tỉa vạn vật nguyên thạch lắng động đạo pháp, lại càng dễ quan sát cùng lý giải. mục hình hiếu kỳ quan sát, nhưng nhìn đến càng sâu, luôn cảm thấy lâm vào vũ trụ vòng xoáy bên trong, thể xác tinh thần câu chiến, đạo tâm kém chút sụp đổ, không khỏi hai hùng kết bĩa. Thật là đáng sợ. Nàng lương tựa ở trên vách tường, vô vô bộ ngực đầy đạn. Ngươi có thể tỉnh tỉnh. Phát hiện Quân Thiên ngồi dậy, Mục Hinh đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, nói, "Vũ trụ thạch phôi thô đến cùng là thế nào móc ra?" "Đây là sư tôn ta đưa cho ta." Quân Thiên nói ra, đến nỗi cái gì vũ trụ thạch phôi thô cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn gọi vạn vật nguyên thạch. "Không bố, như vậy tạo hóa đưa cho ngươi." Mục Hinh giật nảy mình, nói, "Ngươi biết đây là cái gì trí bảo sao? Nếu như có thể nắm giữ, có thể hóa thành ngươi bản mệnh chí bảo, tuyệt đối chí cường chí phách." có thể áp chế thần minh, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Vạn vật nguyên thạch tẩn chứa vạn đạo, có thể tùy ý diễn dịch ra nhiều loại binh khí. Trên đời cũng rất khó tìm ra kiện thứ hai đi ra. Quân Thiên kinh dị, thiên biến vạn hóa, há không phải là muốn cái gì liền có cái gì? Hắn thật đúng là không có nghĩ qua rèn luyện bản mệnh binh khí, bất quá đã muốn nhập đạo, Quân Thiên cho rằng là muốn cân nhắc rèn luyện một cái nương theo hắn cả đời binh khí. Khó. Bạch Y cung chủ tóc đen áo trắng, cơ thể lấp lóe ngũ sắc tiên huy, mỹ lệ khuôn mặt thần thánh không tỳ vết. Lời của nàng nu hòa như nước, nói muốn rèn luyện ra một cái vạn đạo binh không có bất kỳ cái gì hy vọng trừ phi có thể nắm giữ vạn đạo chi lực nghe vậy mục hinh phun ra chiếc lưỡi thơm tho nói do người tất nhiên trừ phi là khởi nguyên đạo thể khởi nguyên đạo thể quân thiên kinh dị hiếu kỳ hỏi khởi nguyên đây là cái gì thể chất thập đại trí cường thể chất mục hinh chỉnh trọng nói nhân tộc nhất mạch thập đại khởi nguyên thể khởi nguyên đạo thể có thể đứng hàng trước ba vừa ra đời chính là thượng thiên sủng nhi nội ẩn vô cùng vô tận đại đạo vết tích loại người này không cần tu hành theo niên kỷ trưởng thành liền có thể mỗi giờ mỗi khắc sinh ra khởi nguyên đạo lực tất nhiên Thập đại khởi nguyên thể chất trên cơ bản tuyệt tích, vạn cổ đều chưa chắc có thể sinh ra một vị. Quân Thiên có chút trầm mặc, bọn hắn nói tới chính là ngoại giới, đến nỗi khởi nguyên đạo thể. Mục Hinh hít một hơi thật dài khí lạnh, khởi nguyên đạo thể hiện tại thật tồn tại, cũng không phải là một loại nào đó truyền thuyết. Danh Sương có thể chấn áp hết thảy cái thế thể chất, một khi xuất sinh liền bị liệt là cử thế vô địch tuổi trẻ trí tôn. Loại người này chỉ có chân chính đi đối mặt, khả năng cảm nhận được cái gì mới là trí cường, cái gì mới là quét ngang hết thảy vô địch nội tình. Quân Thiên ánh mắt quái dị, hắn nắm giữ khởi nguyên thiên thể chính là tổ tiên nhất mạch khoáng thế tuyệt học tương lai có thể hay không đem thể chất của hắn tiến hóa làm khởi nguyên thể chất bạch đi cung chủ đem vạn vật nguyên thạch trả lại quân thiên không khỏi cười một tiếng ta thiếu ngươi một cái nhân tình muốn cái gì cứ nói đi mục hinh vụng trộm cho quân thiên ngay mắt cái này khiến cái sau có chút màu bức ta nên đưa ra điều kiện ra sao đần a mục hinh cắn răng truyền âm nói bái nàng vị sư bái sư quân thiên có chút kinh ngạc hắn đi là tổ tiên đường bái sư cũng không có ý nghĩa gì a ngươi biết cung chủ là ai trăng Mục hình một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhưng cũng biết nói một câu nói nhảm, trợn trắng mắt, truyền âm nói, liền liền ta mới là cung chủ ký danh đệ tử, còn không mau mau bái sư, về sau ta chính là sư tỷ của ngươi." Được rồi, ngươi nha đầu này. Bạch Y cung chủ tĩnh như thật tiên, tiên tĩnh an lãnh, gương mặt xinh đẹp thượng thần thánh không thể xâm phạm, đã thấy rõ bọn hắn truyền âm nội dung, nói ra, "Sinh mệnh khởi nguyên đường, ta còn thực sự không dạy được ngươi cái gì." Đã nói tới chỗ này, Quân Thiên dứt khoát liền hỏi một đống lớn vấn đề. Các ngươi đến từ ngoại giới sao? Đó là cái gì thế giới? còn có đi sinh mệnh khởi nguyên đường cường giả sao tổ đình là cái gì thần đàn lại là cái gì tu vi của ngài đến cùng đạt đến cái gì lĩnh vực thời gian này quân tiên đem lưu ly li viên ngói trả lại cho bạch tỷ cung chủ khó nói thứ này chỉ chính là thần đàn cung chủ cái này thứ này ngài là làm thế nào chiếm được ngũ hình gương mặt xinh đẹp đại biến đột lên đi nghiêm túc quét mắt lưu ly li viên ngói chảy nước miếng kém chút chảy ra nàng có thể thấy rõ đến viên ngói thần bí cùng đáng sợ có vượt qua dòng sông lịch sử mà đến ba động bên trong tựa hồ có gì có thể sợ cường giả tại tổ chức phong thần đại điện Mảnh thế giới này rất bất phàm, che giấu một đoạn lịch sử khó mà ngược dòng tìm hiểu. Bạch Y cung chủ nhàn nhạt nói ra, năm đó ta bị cựu gia truy sát, ngoài ý muốn mở ra thời không vết rách, rơi vào mảnh thế giới này, tại phế tích bên trong phát hiện tòa này vỡ vụn thần đàn. Mục Hinh có chút tim đập nhanh, năm đó nàng cùng cung chủ vừa lúc ở cùng một chỗ, thật suýt nữa chết mất, rơi vào man hoang đại sơn, lại bị đàn sói vây công, may mắn gặp Quân Tiên mới chạy thoát. Vỡ tan thần đàn. Quân Tiên nghĩ đến cựu sát viên mỏi, bất động thanh sắc hỏi, thần đàn có phải hay không khởi nguyên đại? Có thể nói như vậy Bạch Vadir cung chủ gật đầu nói, khối này vỡ tan thần đàn, đã từng là hoàn chỉnh thần đàn nền tảng một trong, mặc dù chỉ còn lại một miếng ngói, nhưng có thể tu bổ, trùng tiến, tái tạo, đối ta ý nghĩa phi phạm. Ánh mắt của nàng ngưng trọng, rất rõ ràng lưu ly viên ngói sự tình một khi phát tán ra, quả quyết dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, thần đàn giá trị là khó mà lường được, cường đại như nàng đều khó mà giữ vững. Ngôi tại thần đàn bên trên, liền có thể trở thành cường giả sao? Quân thiên một mặt quái dị. Trong này liên lụy đến nhân tố phi thường phức tạp, chờ đợi ngươi tiếp xúc đến lĩnh vực này mới có thể đi hiểu rõ thần đàn đến cùng là cái gì. Bạch Y Cung Chủ nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi hết thảy, ngươi sẽ cảm thấy thiên phương giả đàm, đặc biệt đối với sinh mệnh khởi nguyên đường tới nói, đường đoạn nguyên nhân, cùng khởi nguyên đài có rất sâu liên lụy. Quân Thiên lũ mày, nói, tổ đình lại là cái gì? Bên trong có tồn tại hay không khó có thể lý giải được vật chất, có thể giúp cường giả chứng nhận động tiên chi chủ. Tổ đình. Bạch Y Cung Chủ kinh ngạc, trợn mỉm cười nói, bất quá bất luận cái gì khởi nguyên đài cũng có tư cách xưng là tổ đình, các ngươi mảnh thế giới này khởi nguyên đài, chỉ có thể xưng là vương đỉnh. Khởi nguyên này, linh phẩm, thiên phẩm, vương đình, chỉ có thành tựu vương giả mới có tư cách thành lập vương đình. Vương đình giống như là vương giả đại đạo căn cơ, chứa vương giả đạo pháp trật tự, càng ẩn chứa một chút ngươi bây giờ khó mà đi tìm hiểu đủ vật. Bạch y cung chủ còn nói thêm, ta nói tiền bối, ngài có thể hay không đem lời cũng nói rõ. Quân thiên vò đầu hỏi, hỏi cũng là hỏi không. Mục hinh lắc đầu nói, có chút quy tắc hiện tại giải, sẽ để cho đạo tâm của ngươi tiềm thức sợi tóc cải biến, chuyện này đối với tu hành ảnh hưởng rất lớn, thật không tốt. Ngươi nào? Bạch y cung chủ đôi mắt quét về phía phương xa. Trên đường đi có người theo đuôi, nhưng là đối phương ẩn tàng quá sâu, tựa hồ là bồi hồi tại man hoang đại địa bên trên Đũ linh. Hai mắt của nàng bắn tung tóe ra ngũ sắc hào quang, rình mò đến bồi hồi ở trên mặt đất thần bí cái bóng, khiến một cái đen nhánh đại truy đã quỷ dị biến mất tại giữa thiên địa. Chương 249, Thần nữ chuyên pháp. Sư tôn ngài thế nào? Mục hình như mày có thể nhìn ra Bạch Di Cung chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa hồ gặp khó chơi nhân vật. Không có gì. Bạch Di Cung chủ thu hồi ánh mắt trong bóng tối theo đuôi cường giả không có cái gì ác ý, nàng không muốn đi để ý tới cuối cùng chỉ làm mảnh thế giới này khách qua đường, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mục hình đi vào bạch y cung chủ phụ cận, cố ý tránh ra quân thiên vụn trộm truyền âm, không biết đang nói cái gì. hồ nháo, bạch y cung chủ giận dữ, trừng mắt liếc Mục hình, nói: thiên đạo tuần hoàn, đánh vỡ quy tắc về sau ngươi có thể biết muốn gánh chịu dạng gì nhân quả. Mục hình một mặt ủy khuất, lập tức ôm cung chủ mềm mại cánh tay ngọc, đầu tại nàng sung mãn trên ngực cọ sát. ta chính là thuận miệng nói, lại không muốn thế nào, đệ tử chẳng qua là cảm thấy làm như thế, đối với nơi này hoặc là đối với ngài, đều là chuyện tốt nha. Mục Hinh ngụy khuất ba bà nói, Quân Thiên lập tức cảnh giác, nàng nhóm đang nói cái gì? Người đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Bạch Y cùng chủ lắc đầu, nói ra, mảnh này cổ bên trong phế tích liền thần đàn cũng có, có thể thấy được văn minh sán lạn huy hoàng qua, mà cái này phế tích càng giống là vượt sâu không đáy, khó đảm bảo bên trong ẩn núp liền ta đều không thể giải quyết vấn đề. Mục Hinh lập tức run sợ, nàng không để ý đến điều ấy, cổ lao hắc vụ phế tích thế giới, bên trong có lẽ chứa càng lớn bảo tàng, cũng có lẽ đang ngủ say một thứ gì đó, tùy tiện không thể vận động. Quân Thiên nếu mày bởi vì hắn hoài nghi phế tích chỗ sâu cùng tổ tiên đường có quan hệ, có lẽ phế tích chỗ sâu nhất ẩn nút tổ tiên thời đại hủy diệt nguyên nhân. đúng rồi, người sư tôn trương viễn sơn sắp thành là vương giả, mục hình xuất hiện tại quân tiên bên người, nói nhỏ một tiếng, bất quá hắn đại nạn sắp tới, thọ nguyên không nhiều, lấy trước mắt hắn trạng thái rất khó sông đi lên. quân tiên nắm đấm lập tức nắm chặt, hắn sẽ không chơ mắt nhìn xem sư tôn tọa hóa, nghĩ hết biện pháp làm đến một gốc không thiếu sót thánh dược, nhất định có thể vì sư tôn kéo dài tính mạng. linh hai, thông thiên, đạo tàng, đạo hư, bạch y cung chủ ngồi xếp bằng thân thể mông lung ngũ sắc tiên huy, đoan trang trang nhã, ở chỗ này giảng đạo, quân tiên cùng mục hinh vội vàng ngồi xuống lắng nghe đạo pháp. bạch đi cung chủ nhất tiếu bách bị sinh, nàng hàm răng lò ánh, dung nhan như ngọc, tính như thật tiên, giảng giải rất nhiều liên quan tới trên tu hành sự tình, tạo nên đạo gia linh hai, dưỡng thành một phương bên trong thiên địa, có thể xưng là cường đại người tu đạo. đến nội thông thiên cảnh, trong vòng thiên địa xuyên qua thương cung, tựa như ngao du ba mươi ba trọng thiên, hấp thu thiên địa đại đạo tinh hoa vật chất triển khai trưởng thành, tu hành đến môn này cường giả pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại. đến nội đạo tàng lĩnh vực chính là Động Thiên chi chủ. Bên trong tiên địa diễn dịch ra hoàn chỉnh bên trong động phủ thế giới, tỉ như mấy tháng trước đấu giá hội xuất hiện đại đạo tiên phủ, mang trần tiên tình thế bắt buộc, chính là vì trải đường môn này. Bên trong Động Thiên cũng có thể xưng là nói phủ, cất giữ đại đạo bảo tàng, xem lẫn đại đạo pháp tắc trật tự, thọ nguyên cao đến vào năm, tuyệt không phải thông thiên cảnh có thể sánh ngang. Tu hành lộ, một bước tiếp lấy một cửa ải, tương lai đại cảnh giới là khó mà đánh vỡ khoảng cách, đặc biệt đối với sau này cảnh giới mà nói, thông thiên cảnh chiến đạo tàng lĩnh vực. Khó khó khó. Đây không phải về mặt chiến lược cách xa mà là vô thượng đạo pháp trật tự tồn tại đáng sợ áp chế đến nỗi động hư lĩnh vực chỉ hướng dĩ nhiên chính là vương giả cường đại như cùng trương viễn sơn cũng không từng xé mở vương giả cửa ải tại bạch y cung chủ xem ra động hư khả năng thực sự trở thành động tiên chi chủ có thể xưng là giáo chủ cấp tồn tại dù sao động hư nói phủ túi thiên quát địa hùng bám một mảnh thế giới cương vực lĩnh vực này vô luận là nội tình cùng thần thông đều là thường nhân khó có thể lý giải được bất kỳ cái gì một vị cũng có tư cách mở động tiên đại giáo đến nỗi sinh mệnh khởi nguyên đường cung hiện thế đường tu hành cũng kém không nhiều Quân Thiên tương lai muốn dưỡng thành là nhục thân thiên thai, hết thảy đạo pháp đều muốn đi tẩm bổ nhục thân, tu hành lộ con trên đại thể cùng hiện thế đường bằng nhau. Sinh mệnh khởi nguyên đường bên trên, nhập đạo khó chỉ là cái gì? Quân Thiên lại hỏi, không phải là bởi vì nhập đạo khó, mà là hoàn cảnh thay đổi. Bạch Di cung chủ yếu ớt thở dài, cảm thấy tiếc hận, nói, hiện tại thế giới không giống với tổ tiên thời đại, hoàn cảnh cải biến, tu hành hệ thống cũng muốn biến. Tất nhiên, Đông Thần Châu có chút khác biệt, còn bảo tồn bộ phận tổ tiên thời đại hoàn cảnh diễn mạo. Ngươi nếu có thể ở chỗ này nhập đạo, tương lai có thể tại tổ tiên đường đi xa một chút xa một chút, quân thiên có chút im lặng, đúng, hoàn cảnh cải biến, ảnh hưởng cử thế người tu luyện, tương lai khó có lâu dài phát triển. bạch y cung chủ trực tiếp liền phủ định, nàng rất rõ ràng sinh mệnh khởi nguyên đường vấn đề, kia là không cách nào đi đánh vỡ thiên luật. hoàn cảnh tại sao cải biến? quân thiên cảm thấy có chút nhức đầu, cũng đột nhiên nghĩ đến hàn nguyên thế giới, sống qua dài dằng dặc trời đông giá rét, triển khai sinh mệnh khôi phục. cấp độ này vấn đề, ta không cách nào vì ngươi giải đáp, liên lụy đến xa xưa thời đại phức tạp nhân tố. bạch y cung chủ hơi thất thần, giữa thiên địa cường giả nhiều vô số kể. Nhưng là tại tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt lại tính được trên cái gì, cho dù là lịch đại tồn tại đáng sợ nhất, bất quá là dòng sông lịch sử ở dưới một mảnh bột nước. Vô tận năm tháng trôi qua, ai còn có thể nhớ kỹ ngươi. Cung chủ đôi mắt nhìn về phía Quân Tiên, nói, nếu như ngươi muốn cải biến tu hành lộ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Quân Tiên lắc đầu, hắn có tổ đỉnh, tương lai không cần quan tâm những nguyên nhân này. Hỗn hồ, hắn đã tại vạn vật đạo trên đi một đoạn đường, hắn có thể xem thường từ bỏ. Thậm chí Quân Tiên thể nội có chủ mệnh luân, coi như tương lai thật gặp phải đường đoạn Chủ mệnh Luân thức tỉnh có lẽ có thể kéo dài con đường tu hành tiếp theo. "Cung chủ, tiếp xuống ngài có phải hay không chuẩn bị ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu?" Mục Hinh hỏi vấn đề mấu chốt nhất. "Ta gặp phải kiếp số, hiện tại ngũ hành cung quả quyết đại loạn, cần mau trở về chủ trì đại cục mới được." Bạch Nghị cung chủ nói ra, "Thần đàn viên ngối đã bị ta đào lên, không nên trì hoãn thời gian, nếu không nội bộ lắng động nội tình sẽ hao tổn, tương lai khó mà tái tạo." "Nha." Mục Hinh nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt lóe ra do dự, trong lòng rẽ rượi lấy muốn không nên rời đi. "Ngươi phải ở lại chỗ này." Bạch Y cùng chủ hơi kinh ngạc, mục hinh túi lầu xuống, nói, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta thời gian ngắn không định đi, người phải suy nghĩ kỹ, tương lai lại nghĩ rời đi mảnh thế giới này, sẽ rất khó, ta càng không cách nào hướng các ngươi phụ mẫu bằng hàn giao. Bạch Y cùng chủ nhíu mày, đối với mục hinh quyết định cảm thấy ngoài ý muốn, ngài cái muốn nói cho bọn hắn đại hạ quân, bọn hắn liền hiểu. Mục hinh chậm rãi nâng lên đầu, hốc mắt con có chút phím hồng, nàng hiện tại mới hiểu được đại hạ quân nơi phát nguồn, nguyên, nguyên lai like ngay tại mảnh thế giới này, đến nỗi hiện tại nàng cảm thấy, hết thề đều là mệnh trung chủ định. Đại hạ quân. Tốt ta. Bạch Y cung chủ không nói thêm gì, trên thực tế tại mảnh thế giới này trưởng thành cũng có chỗ tốt, tương lai coi như mục hình khó mà trở về, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp đem tiếp dẫn đi ra. Tiền bối, ta sợ sợ không được phép lưu thêm. Quân thiên tương thế khỏi hẳn, nói ra, quê quán có một số việc còn cần xử lý, mục hình nếu không ngươi cùng ngươi cung chủ ra ngoài đi một chút. Hai người các ngươi cùng đi chứ, ta còn có chút sự tình muốn làm. Bạch Y cung chủ âm tiết cứng rắn đi xuống, Quân thiên đem quán quân vương sự tình giản yếu nói rõ, muốn cho nàng đi hùng quan đi một chuyến đi nói rõ với chiến công binh, ta lấy ra bộ phận nguyên thần bản nguyên liền có thể nói rõ hết thảy. Bạch y cung chủ không muốn đúng tay mảnh thế giới này sự tình, quân thiên tâm thần đại định, nhặt nhạnh chỗ tốt vương lần này phải xui sẹo. Bạch y cung chủ đứng lên, ống tay háo phất qua quân thiên khuôn mặt, lưu lại một mảnh phức tạp luồng ngường ấn ký, là cấn tại quân thiên xương chán bên trên, hóa thành áp suất đạo đồ, Súc địa thành thốn, quân thiên cùng đạo đồ tiếp xúc, thần hồn rơi vào đèn kỵ một màu đại tuyển qua bên trong, cảm nhận được uy chấn vạn cổ thần uy, nhìn thấy một vị phong thái tuyệt thế nữ tử, bạch y phất phới. Thôn dài chân ngọc như là bạch ngọc điêu thành, đi lại tại thời không lên. Một bước tiếp lấy một bước, thời không tại tiêu tan, áp xúc là điểm sáng, nàng giống như là đi tại từng mảnh từng mảnh thế giới bão nước, phong thái tuyệt luân. Quân thiên thể sắc tinh thần rung động, xúc địa thành thốn liên lụy đến thời không hảo diệu, bạch y cung chủ tay háo đồng bền, dần dần từng bước đi đến. ầm ầm, quân thiên thời không đạo đồ bên trong tiếp nhận bạch y cung chủ truyền công, nhưng là theo cấp độ sâu quan sát, thần hồn giống như là rơi vào thời không trong hải dương, hắn mê man, nằm ngáy ho, ho. Quân thiên đột nhiên bừng tỉnh. Môn thần thông này trung cực lực lượng không khỏi quá cường đại, vẻn vẹn diễn dịch ra thời không đại đạo, nhường hắn thần du thần hồn cũng khó có thể chịu đựng. Chỉ có tu thành nguyên thần mới có thể đi lĩnh hội. Mục Hinh một mặt hâm mộ, đến nỗi bạch lý cung chủ đã rời đi. Cung chủ tự mình truyền thụ cho ngươi xúc địa thành thốn, bắt đầu tìm hiểu đến tương đối đơn giản một chút, tương lai có lẽ có thể nắm giữ. Mục Hinh thu liếm hâm mộ biểu lộ, có lẽ có thể nắm giữ. Quân tiên nhìn nàng một cái, ngươi cũng không phải nhập đạo cấp, muốn tiếp xúc đến bậc này thần thông, tự nhiên còn chưa đủ tư cách. Mục Hinh hừ một tiếng. Nàng rõ ràng Bạch Tỷ cung chủ truyền thụ cho Quân Tiên thần thông là vì kết thúc nhân quả. Tất nhiên, Súc Điệu Thành thốn cũng không phải là ngũ hành cung chuyên môn thần thông, nếu không Bạch Tỷ cung chủ sẽ không truyền cho hắn. Người cung chủ thi triển thần thông, vẫn là chém dụng Tam Đầu Sư Tử thần thông đáng sợ nhất. Quân Tiên đỏ mắt, đã dán nô hư không bí phủ đi xa. Lần này mặc dù tổn thất nặng nề, thể giác vi năng sắp hao hết, cự trọng tinh hà sụp đổ, hư không bí phủ cũng xuất hiện thiếu hụt, nhưng có thể được đến Súc Điệu Thành Tuấn, cuộc mua bán này quá có lợi. Nghĩ như thế, Mục Hinh hai tay ôm ngực, khẽ nói: Biết trảm đạo quyết là dạng gì thần thông sao? Liên liên cung chủ cũng không có ngộ ra toàn bộ thiên trường. Nếu không đã sớm gọ sạch ba cái kia con mèo nhỏ đạo hạnh. Ba con mèo con. Quân tiên nhìn nhìn ngũ hình khịt mũi coi thường, không biết là ai thét chói thay vang lên hô cứu mạng. Ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi? Ngũ hình mắt to cũng dựng đứng lên, nàng cũng không phải người chịu thua thiệt. Lúc trước kích phát phá giới mưu gấp rút tiếp viện cung chủ, có nhập đạo cấp chiến lược. Tại địa bàn của ta dơm ai? Coi chừng ta chấn áp ngươi lần thứ hai. Quân tiên bật cười một tiếng, lập tức không gì sánh được hiếu kỳ hỏi. Đại Hạ quân khó nói cùng ngoại giới có quan hệ gì, nghĩ biết, quỳ tới cầu ta. Mũ hinh nằm trên mặt đất, chắp hai tay so, vẹn lên chân bắt chéo, học đinh giai lệ dọn điệu, cực kỳ không có hình tượng. Đi hết. Quân thiên thanh âm sâu kín truyền đến. Đi chết. Mũ hinh tức giận đến đỏ mặt, nàng một bộ hắc sắc váy dài, dáng người đường cong thất tha mê người, nâng lên thon dài cặp đùi đẹp đá đi lên, muốn thu thập quân thiên. Đáng tiếc trong hư không bí phủ, quân thiên đều có thể áp chế đại nhân vật. Bàn tay của hắn nắm lấy mũ hinh trắng như tuyết trơn trển, lại đem nhấc lên. Người cái này ác ôn. Mục Hinh phát điên, vận hành một môn thần thông chấn khai Quân Thiên bàn tay, thân thể lượn lờ ánh sáng năm màu, cặp đùi đẹp thẳng tắp to lớn dài, thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, giữ dằn nhìn xem hắn, nói, vừa rồi ngươi cùng cung chủ nói thầm cái gì, có phải hay không lên ý xấu? Quân Thiên bước đi lên, cả tòa bí phủ phun trào suất siêu mạnh hư không uy áp, chấn trụ mục Hinh. Cái gì ý xấu? Ngươi phỏng đoán thứ gì? Ta còn không phải là vì ngươi tốt. Ngục Hinh ánh mắt có chút trôn tránh, thiếu ngắt lời, ngươi vừa rồi khẳng định không có ý tốt. Quân Thiên hiển nhiên không tin. Ngươi, ngươi vậy mà nghĩ như vậy ta? chết ta rồi." Mục Hinh Dương nhanh muốn vớt, xông đi lên muốn cùng Quân Tiên quyết đấu, bất quá rất nhanh bị trấn áp cầu xin tha thứ, thành thật khai báo vấn đề. "Ta coi như muốn cho cung chủ đi một chuyến tiên nhân động, nhìn xem có thể hay không nắm giữ Tổ Đỉnh." Mục Hinh nói lời kinh người, cái này khiến Quân Tiên kinh dị, Tổ Đỉnh còn có thể đổi chủ. "Tất nhiên có thể, tiên nhân động dựa vào cái gì uy hiếp thiên hạ? Còn không phải là bởi vì nắm giữ Tổ Đỉnh, nếu như Tổ Đỉnh nắm giữ trên tay chúng ta, tương lai nghĩ không trở thành cường giả cũng khó khăn." Mục Hinh đối Quân Tiên xúc động rất lớn, hắn đang suy nghĩ một ngày kia tiếp xúc Tổ Đỉnh. Có thể hay không lấy viên ngói đánh cắp tổ đỉnh năng lượng? Tái hiện tổ tiên đường Huy Hoàng. Thậm chí hắn đang nghĩ, có thể hay không để cho Trương Viễn Sơn thông qua viên ngói, đi tiếp xúc cựu sắc tổ đỉnh, đi tiếp thu tổ tiên đường khảo nghiệm, xông ra một mảnh mới thiên địa. Quân Thiên có chút nóng huyết sôi trào, cảm thấy có thể thực hiện. Ngươi lóc cười gì vậy? Mục Hinh bu lại. Đem Trảm Đạo Quyết truyền cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quân Thiên công phu sư tử ngạc. Mục Hinh kém chút bạo tẩu, không nghĩ tới Bạch Ty công chủ chân trước vừa đi, Quân Thiên gan to bằng trời đến nhớ thương Trảm Đạo Quyết. Trảm Đạo Quyết là bản môn bí mật bất truyền bà thi cung chủ đồng bệnh mà tới đôi mắt đẹp nhìn về phía quân thiên lại nhìn một chút mục hình pha trả về mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng thưởng thụ sinh hoạt chương 250, hạ tộc thân nữ để lại một câu nói liền rời đi bất quá trước khi đi phức tạp ánh mắt nhường quân thiên lơ ngơ lân cận sơn hải hùng quan quân thiên lấy đi hư không bí phủ một nam một nữ đi đang chảy máu cổ địa bên trên tâm thần đều là bị xúc động nguyên ngông vu bờ hoa nguyên mơ hồ có thể nghe được âm vang thiết qua thanh âm vượt qua thời không truyền đến tiếng la giết Trụ hồ cổ đại tiên dân anh linh ở chỗ này khôi phục, thủ hộ nhân tộc hùng quan. Chiến trường to lớn, huyết sắc hùng quan đặt ở chân trời, thẳng nhập vân tiêu, thời khắc lan tràn mà ra mênh mông thần uy, bao phủ mảnh này hoa nguyên, tràn đầy vô địch bất bại lớn uy nghiêm. Chiến công bi đứng sừng sững ở trụ thành cánh cửa khu vực, nguy nga to lớn, siêu việt núi cao, phía trên khắc lục lấy vô số sáng chói ký hiệu, tướng tinh như mây, gánh chịu lấy vô tận huy hoàng truyền thuyết. Chiến công bi đỉnh thập đại ân ký, đại biểu cho thập đại chiến vương. Quán quân vương vị liệt đứng đầu, cực hạn vinh quang huy hoàng, hắn mặc dù còn trẻ, vẻn vẹn thiên thai cảnh lĩnh vực Nhưng ai cũng rõ ràng một khi Đinh Dương Vinh tu luyện tới Thông Thiên cảnh lĩnh vực, tuyệt đối là nắm quyền lớn hùng chủ, không định đánh dụng sao? Mục Hinh giở xét quán quân vương ấn ký, bạch đi cung chủ nguyên thần bản nguyên ký ức, đủ để sửa chữa bệnh động thiên hạ phong hào. Nghe vậy, Quân Thiên Đạm mặt nói, nếu như ta đứng nơi này truyền lại tin tức, Đinh gia sẽ phát điên, tại không có tự vệ thủ đoạn trước đó, trước hết để cho quán quân vương điên cùng một đoạn thời gian. Mục Hinh giở xét cổ lão chiến công bi, ánh mắt dừng lại tại một cái cổ lão tộc hào bên trên, rõ ràng là ngày trước uy chấn Đông Thần Châu hạ tộc. Hạ tộc? Quân Thiên khuôn mặt ngưng trọng, ngửa đầu quan sát hạ tộc Tộc Hào, mơ hồ trong đó sinh ra một loại nào đó cảm ứng kỳ dị. "Heng?" Hai mắt của hắn mở to, bắn tung tóe kim huy, thấy rõ đến Tộc Hào bên trong trường tồn cùng thế gian hình ảnh, kia là một cái bóng, nhìn xuống chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ mặt đất bao la, tràn đầy thế nhân khó mà kháng, cự uy áp. Quân Thiên cảm nhận được vượt qua thời không mà đến uy áp, khủng bố như biển sát ý, rung động thể xác và tinh thần của hắn, không bị khống chế quỷ phục xuống tới, quỷ bái. Đã từng hạ tộc đến cùng mạnh bao nhiêu? Quân Thiên cố gắng mở to mắt Muốn xem rõ ràng hơn một chút, cái kia sừng sững tại nội bộ cái bóng giống như là viễn cổ chiến thần chuyển thế trở về, hóa thành thiên địa cộng tôn nhân vương, thần uy trấn thế. Âm vang ở giữa, một góc hình ảnh hướng đi phục sinh, cổ lão thần uy đang kích động, phun trào đến quân tiên thân thể bên trong, thời gian ngắn ngủi hắn huyết mạch sôi trào, quần bánh chập trùng, tựa hồ muốn hưởng hực bốc cháy lên. Quân tiên rung động, hắn tại sao có loại phản ứng này? Ngươi thế nào? Mục Hinh cũng phát hiện quân tiên trạng thái, đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, khó nói hắn cùng hạ tộc có quan hệ gì. Không rõ ràng, luôn cảm thấy huyết dịch đang sôi trào tựa hồ muốn tiến hành tiêu đốt một dạng. Quân Thiên cái chán che kín mồ hôi lạnh, cưỡng ép chặt đứt cùng tộc hào ở giữa liên hệ, huyết dịch sôi trào. Mục Hinh nhíu mày, nàng một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc ngắn, váy đen phất phới, dáng người đường con kinh người, trắng muốt khuôn mặt tràn đầy hoa mang. Mục Hinh nghiêm túc xem kỹ lấy Quân Thiên, lắc đầu nói, hẳn là hảo giác. Nếu như ngươi cùng hạ tộc thật sự có quan, hay là thể nội có bộ phận hạ tộc mỏng manh huyết dịch, sẽ có cường đại huyết mạch phi áp mời đúng. Ngươi đối hạ tộc huyết mạch hiểu rất rõ. Quân Thiên hỏi, hạ tộc huyết mạch phi thường đặc thù, truyền thừa không gì sánh được cổ lão có lẽ có thể truy tố đến tổ tiên thời đại. Mục Hinh nói nhỏ, bộ tộc này thiên sinh chính là chiến giả, là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Nghe có chút tàn khốc. Quân Thiên đáp lại, cũng có lẽ, đã từng ta ở bên ngoài gặp phải hạ tộc cường giả, cùng mảnh thế giới này hạ tộc là cùng một cái thủy tổ. Mục Hinh nói nói có chút trầm mặc, có một số việc nén ở trong lòng, không muốn nói ra tới. Quân Thiên không có hỏi nhiều, lôi kéo nàng rời đi, tiến nhập hùng quan bên trong, nghe được các loại đủ loại tin tức. Bạch Phát Tu La vậy mà có thể luyện hóa huyết nhật thánh bảo, thật sự là có chút thiên phương giả đảm. Huyết Nhật là dạng gì tồn tại? Hút vào vô cùng vô tận chiến trường hung sát chi khí, so địa vực còn muốn đáng sợ, muốn đem Huyết Nhật luyện hóa thành chí bảo. Khó khăn cỡ nào? Đây là chuyện tốt ta, vì sao muốn chấn kinh? Tương lai Bạch Phát Tu La tọa trấn hồng quan, chấp trưởng Huyết Nhật thánh bảo, đủ để uy hiếp hoang thú nhất mạch. Nói thì nói như thế, nhưng là Bạch Phát Tu La vi phạm với quy tắc, hoang thú nhất mạch quẳng xuống ngoan thoại, muốn phát động đại quy mô chiến đến dịch, tiến đánh sơn hải hồng quan. Không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Bạch Phát Tu La vậy mà thôi động Huyết Nhật thẳng hướng phế tích thế giới. Nhưng theo ta thấy vô luận là dạng gì sự tình, Bạch Phát đại nhân cũng không tính trái với quy củ. Cả tòa hùng quan cũng đang nghị luận chuyện này, việc quan hệ huyết nhật thánh bảo, các lộ quân phiệt cũng không bình tĩnh. Quân Thiên kinh dị, không nghĩ tới Bạch Phát tu la nắm giữ thánh bảo, thẳng hướng phê tích. Thậm chí, Bạch Phát tu la không có lộ ra bất cứ tin tức gì, quân bộ mặc dù tức giận Bạch Phát tu la thái độ, mà bây giờ hắn nắm giữ huyết nhật thánh bảo, ai dám tùy tiện có xử. Bạch Phát tu la thôi động thánh bảo thẳng hướng phê tích, có thể hay không cùng nữ nhân thần bí có quan hệ. Quán quân vương bàn ngồi tại biệt thự bên trong, tâm thần có chút không tập trung năm ngoái hắn tận mắt mục đích mười mấy đầu vương thú cùng thần nữ liều mạng rơi vào phế tích chỗ sâu lúc ấy đinh dương vinh coi là thần nữ ngộ nhập cấm khu không cách nào còn sống trở về lúc này mới bước lên kỳ hiểm nuốt mất nhóm này chiến công thời gian một năm đi qua đinh dương vinh cũng coi là hết thể hết thể đều kết thúc nhưng mà phế tích phong bạo tái khởi đến nỗi tận mắt chứng kiến chuyện này bạch phát tu la không nói gì cái này khiến quán quân vương cảm nhận được áp lực thần bí gì nữ nhân đinh giai lệ một mặt sợ hãi nói dương vinh hiện tại khẩn yếu nhất là thu hồi thánh nguyên bảo luân cái khác cũng không trọng yếu không trọng yếu Đinh Dương Vinh sắc mặt âm lãnh, liên quan đến tại chuyện này hắn ai cũng không có cáo trì, hắn càng không có nghĩ tới Đinh Giai Lệ ném đi đỉnh tiêm trọng bảo, lại tổn thất hai vị thông thiên cảnh cường giả. Hiện nay Đinh Gia cao tầng còn không rõ ràng lắm chuyện này, Đinh Giai Lệ muốn bổ cứu, nếu không nàng gánh chịu không được hậu quả. Vân Thiên, tuyệt đối là Vân Thiên làm. Đinh Giai Lệ đỏ ngầu cả mắt, trong đầu nhiều lần lóe ra thần hồn ký ức, nàng khó chịu muốn mạng, gương mặt tím xanh một mảnh, kém chút phun ra, nàng mặt mũi tràn đầy oán độc nói, còn có trương Viễn Sơn, nếu như hắn không xuất thủ, há có thể chấn áp Thanh Nguyên Bảo Luân vậy ngươi lúc ấy tại sao không cho ta biết? đinh dương Vinh bỗng nhiên đứng lên, giận tím mặt, ngươi tự mình phái người đuổi theo diết vân thiên, chọc giận tới trương viễn sơn, khó nói ngươi muốn để ta mời được động thiên chi chủ, ta tìm trương viễn sơn yêu cầu thánh nguyên bảo luôn sao? đường huynh ngươi muốn giúp ta? À? đinh giai lệ thật tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. đỉnh tiêm trọng bảo mất đi, phía sau trèo chống nàng hai vị thông thiên cảnh cường giả vỡ lạc, một khi sự tình truyền về gia tộc, đinh gia một đám lão quái vật tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ nàng. ngũ chuẩn. Đinh Dương Vinh sắc mặt khó coi, bực bội nói tốt tốt, ngươi bây giờ trở về động thiên phúc địa, đi thiên hà thánh lô bên trong bế quan, chờ đợi ngươi tạo nên gia đạo gia thiên thay, gia tộc hẳn là sẽ không đưa ngươi thế nào. Đa tạ đường huynh, đa tạ đường huynh. Đinh Gia lệ một mặt mừng thầm, bất quá nhãn thần vẫn như cũ lóe ra ác độc, nói, vân thiên làm sao bây giờ? Hắn cố ý dẫn ta rời núi, có thể thấy được tâm tính là bậc nào ác độc. đủ rồi, còn ngại giết người không đủ lớn. Ngươi muốn cho Đinh Gia mặt cũng mất hết sao? Đinh Dương Vinh vốn là tâm tình không tốt, hắn thấy Đinh Gia lệ cái gì cũng tốt, chính là tâm thuật bất chính không có chút nào dung người chi lượng tương lai không chịu nổi trước trách lớn Đinh Giai lệ ảo não mà rời đi điện đường hoàn toàn tĩnh mịch Đinh Dương Vinh ánh mắt băng lãnh nếu như thần nữ thật chưa chết chỉ dựa vào tham công chi tội đủ để đem hắn đánh vào thâm viên thời gian này trong hư không bay ra hai cái cái bóng thân thể bị khói đen che phủ ở toàn thân ẩn ẩn tản ra hư thối hôi thối còn có kinh khủng thi khí hai người các ngươi đi một chuyến bắc cực tìm tới Vân Thiên đem đầu của hắn mang về Đinh Dương Vinh đạm mặt nói thiếu tốc trưởng Vân Thiên là trương Viễn Sơn đệ tử theo ta thấy không thể tùy tiện động một vị hắc bảo cái bóng nói nhỏ, vừa rồi đinh gia lệ cũng đã nói, trương viễn sơn lần thứ nhất xuất thủ là cảnh cáo, lần thứ hai xuất thủ tuyệt đối sẽ không như vậy ôn hòa. vân thiên ta vốn không muốn giết hắn, nhưng là người này đối ta không hề có chút kính nể nào, một cái nho nhỏ họ khác người không minh bạch thân phận của mình định vị sao? dám làm cục lừa giết ta đinh gia cương giả, không giết chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn tết? đinh dương vinh lạnh giọng nói, vân thiên chết tại bắc cực, lại là các ngươi giết, cha không ra là các ngươi chơi. hai vị hắc bảo cái bóng khí tức không gì sánh được đáng sợ, giống như là theo thi sơn huyết hải bên trong bỏ ra tới cổ nhân. Huyết Hồng con ngươi sát khí cuộn cuộn, đang mở hí thần quang khiếp người. Nhớ lấy Bắc Cực chuyến đi, muốn tra rõ ràng Mặc Thái Sơn đệ tử theo hầu. Đinh Dương Vinh chậm rãi nhắm mắt lại, hắn là tương lai động thiên chi chủ, nhất định phải nắm giữ đám này họ khác người nội tình sao, để phòng ngừa tương lai bọn hắn giao động chính thống nhất mạch. Hai vị hắc bảo nam tử chỉ có thể gật đầu, như là u linh biến mất tại điện đường bên trong. Thiếu tộc trưởng quá cẩn thận rồi, đinh gia thế hệ này kỳ tài xuất hiện lớp lớp, không cần lo lắng họ khác người quật khởi uy hiếp được chính thống đại quyền. Ta cảm thấy thiếu tộc trưởng làm rất đúng, đám này họ khác người ăn đinh gia cơm lớn lên. Kết quả, kết quả là lại muốn cùng chủ nhân đối nghịch, còn không bằng một cái chó hoang nghe lời. Đặc biệt là quan thiên ngọc, thoát ly thiên hà quân đoàn, vọng tưởng tự lập môn hộ. Nam đó không phải liền là thánh nữ đại vị không có cho nàng, điển hình cho không quen. Ngươi quá cực đoan, lấy thiếu tộc trưởng chiến lược chân chính không cần kiên kỵ bất luận kẻ nào, hắn chỉ là tại lâu dài cân nhắc. Mỗi người bọn họ công bố phát pháp, trên thực tế đối với tất cả đại động thiên phúc địa mà nói, cũng không muốn để cho họ khác người chiếm thánh tử hoặc động thiên chi chủ đại vị. Nhưng mà tất cả đại động thiên phúc địa vẫn như cũ mời chào muốn đổ chủ yếu lo lắng chính thống nhất mạch kỳ tài gián đoạn, một khi hướng đi suy bại nhất định xóa tên khỏi thế gian. quân hậu tranh ba chiến thật muốn mở ra, chủ thành cánh cửa khu vực, từng tòa to lớn lôi đài tọa lạc tại rộng lớn đường lớn khu, như là ngủ say to lớn man thú, hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng. về thời gian tới nói, nhiều nhất một năm, có lẽ trong vòng nửa năm liền sẽ mở ra. cử thế chói mắt nhất long tượng tranh ba chiến, đỉnh tiêm long tượng đều không có tư cách cạnh tranh, chỉ có tiếp xúc đến đại đạo, nắm giữ nói hình thái, mới có tư cách lên đài một trận chiến. cho dù ai cũng rõ ràng, mỗi một thời đại quân hậu tranh ba chiến kết thúc. Chươn một trăm tương lai đều sẽ trở thành đỉnh tiêm nhập đạo cấp, còn có một nhóm tạo nên ra đạo gia thiên thanh người, trở thành hùng quan trụ cột. Tam đại quân hậu tự nhiên vinh quang vạn trượng, càng sẽ đạt được quân bộ vô cùng vô tận tài nguyên vun trồng. Thần thông, thánh bảo, thánh phẩm kinh văn, các loại một loạt tài nguyên cũng có. Tiếc thật là, man trần tiên sẽ không tới tham dự, ta còn muốn lấy chiêm ngưỡng tiên nhân động vô thượng chuyển thừa người phong thái. Có lao cường giả thở dài, tiên nhân động đã truyền đến tin tức chính xác, man trần tiên đối quân hậu không có hứng thú, nói cái là con nít giành trò chơi, rõ ràng cho dù là tinh nguyện mệnh luân, đều không đáng đến hắn xuất thủ. Nếu như những lời này là người bên ngoài nói, ai cũng sẽ không đáp ứng, nhưng Lịch Đại Man Trần Tiền cũng có cử thế vô địch nội tình, điểm này một người có thể nghi ngờ. Quân Thiên vốn muốn đi hắc thiết võ đạo trường nhìn một chút, bất quá hắn đối hạng Long thật sự là không yên lòng, trực tiếp bắt đầu dùng hư không trùng động, chạy tới Bắc Cực đại địa. Chương 251: Gặp lại Kim Tiêu. Màn đêm buông xuống, minh Ngông Tuyết Nguyên mông lung một tầng quỷ dị đỏ thẫm, giống như là chết đi viễn cổ thần má huyết dịch chảy đầy đại địa. Hàn phong lạnh tấu xương Tuyết Nguyên thế giới, trời đông giá rét, quanh năm không thấy ánh nắng, vạn cổ đến nay chưa hề thay đổi qua. Tiên nhân động cường giả đi vào Bắc cực mấy tháng đi, vậy mà không hề có một chút tin tức nào, càng tìm không đến bất luận cái gì bóng dáng, không biết đào móc đến cái gì. Ha ha, tìm được bóng dáng, ngươi lại có thể thế nào? Thưa không trùng động bên trong, có một nhóm lớn người đồng hành, mấy vị lao ra tử lẫn nhau treo gẹo, ngươi cho rằng vẫn là đã từng Trần Nguyên Động Thiên đào được Kim Gia náo ra tới bê bối sao? Thiếu niên thần thánh tại Bắc cực lưu lại vô tận truyền thuyết, mặc dù đã bước hơi khỏi nhân gian, nhưng mà bọn hắn đàm luận vẫn như cũ say sương ngon lành, cùng nghĩ biết chân thực lai lịch. Trần Nguyên Động Thiên chủ động thiên vẫn như cũ tung tích không rõ không biết thanh này mạnh nhất đại đạo thế bảo, còn có hay không xuất thế một ngày. Trấn Thiên ấn không ra, cử thế ai cũng không tìm tới trốn vào đại địa trấn nguyên tiên phủ. Một số người đàm luận đến nơi đây không khỏi sợ hai thánh phục, vạn cổ tiên bắc cực cường đại cỡ nào, trấn nguyên động thiên cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, quy mô gần với tiên nhân động. Trấn nguyên tiên phủ. Quân Thiên nắm đấm hơi nắm, danh sưng Đông Thần Châu thập đại tối cường thánh bảo trấn nguyên tiên phủ, đã từng không biết nhường bao nhiêu động tiên chi chủ liên cuộc. Quân Thiên trước kia cho rằng Hàn Nguyên chính là trấn nguyên tiên phủ, bất quá bây giờ hắn cải biến ý nghĩ, tiên phủ quy mô sẽ không hùng vĩ như vậy. Chấn Nguyên tiên Phủ hẳn là còn giấu ở Chấn Nguyên Động Thiên nội bộ. Đến. Hư Không Trùng Động hành độ hư không ba động tại giảm bớt, rất mau tới mang chỗ cần đến. đã là sau nửa đêm, Bắc Cực các nơi giới nghiêm, lui tới tuần tra hộ vệ một nhóm tiếp lấy một nhóm, mỗi một vị cũng ở trong lòng mang lấy Bắc Cực người hành hung. Từ khi năm đó cảnh tử huyên bị bên đường chém giết, người hành hung một mực rơi xuống không rõ, quân bộ dị thường tức giận, Bắc Cực thành thành chủ bị chỉ trích, kém chút bị đẩy đi đến quan ngoại. Trở lại Bắc Cực thành, quân tiên ngưỡng vọng bầu trời đêm, hô hấp lấy không khí lạnh, không khỏi kích động trong lòng càng ngày càng chờ mong cùng lão thần côn chạm mặt chẳng cảnh. lập tức hắn mang theo mục hình tiến về thần châu cát. đi vào địa điểm ước định, quân thiên không có phát hiện bóng dáng của bọn hắn. xem ra bọn hắn đã trước đi một bước đi. quân thiên không rõ sở hạng long cố hương tại chỗ nào, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi. đi, thơm hụt tiền tiểu thư đi chợ đêm đi vài vòng. mục hình mắt to nhìn về phía nơi xa, phía khu vực này phi thường náo nhiệt, trên sạp hàng trưng bày hàng hóa đủ loại, vô cùng kỳ vặt, cái gì cần có đều có. những thứ này chôn sâu ở tuyết nguyên ở dưới cổ lão đồ vật, rất được đào bạo khách truy phủng chờ mong có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, bước lên ra có giá trị bảo vật. Quân Thiên vừa đi vừa về liếc nhìn, chín thành chín đều là phế phẩm, bất quá ngọn giá đều là giá trên trời. Muốn ở chỗ này tầm bảo nói nghe thì dễ, ta nếu là có tầng cao nhất ngoan nhân nhãn quang, đã sớm phát tài. Một đám tư thâm dân đại vàng bận rộn một đêm, nhìn tinh mà thán. Tầng cao nhất ngoan nhân trước mặt là đào bảo giới nhân vật truyền kỳ, dẫn đầu hơn 10 vị lao ngoan đồng hận không thể đem hắn mời đến, là minh chủ của bọn hắn, mỗi ngày mang theo bọn hắn đi đào bảo. Man Trần Tiên tại siêu cấp đấu giá hội trên cấm thiên đại té ngã, đánh cược tiên nhân động cũng tái mặt chuyện này đã sớm manh động đông thần châu, rất nhiều người suy đoán là cái nào đó khủng bố thế lực lao quái vật. ông đột nhiên ở giữa, ngay tại vừa đi vừa về dò xét quân thiên, thể giáp không hiểu chấn động. hắn kinh dị, ánh mắt quét về phía cách đó không xa quầy hàng, phát hiện một cái rách dưới chiến y màu đen. thể giáp quân thiên trực tiếp xác nhận, chính là không rõ ràng phẩm chất như thế nào. quân thiên thể giáp tự nhiên là không gì sánh được nội tiên, nội bộ tạo nên ra hoàn chỉnh thế giới, cất giữ kim sắc vật chất, tiếc hận là vật chất khó mà bổ sung. Tất nhiên coi như không có kim sắc vật chất, Quân Thiên chỉ cần có đầy đủ linh thái thạch, thời khắc có thể bộc phát ra đại nhân vật chiến lược. Quân Thiên cho mục Hình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nơi này chủ quán đều là công phu sư tử ngoạm, bất quá trước mặt chủ quán nhìn thấy ra trắng mỹ mạo đôi chân dài mục Hình, chảy nước miếng kém chút chảy ra. Mục Hình hung hăng trừng mắt nhìn Quân Thiên, bình thường chuyện tốt không nghĩ bản thân. Vật này không tệ, giá trị bao nhiêu? Mục Hình chỉ chỉ rách dưới chiến ý màu đen. Chủ quán mặt mũi tràn đầy heo cùng nhau, hắc hắc xoa xoa tay, nói, "5 vạn cân linh thái thạch. Ngươi đoạt tiền a." Mục Hinh cũng cảm thấy chủ quán điên rồi, chỉ như vậy một cái rách dưới hàng, năm và cân. Quân Thiên sắc mặt đều có chút không bình thường, "Năm và cân, thua thiệt hắn nói ra miệng." "Giá tiền không thích hợp lời nói, chúng ta có thể trong âm thầm nói." Chủ quán cười toe tué toét miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Ta tức giận, Mục Hinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, muốn đem chủ quán chửi chết ở chỗ này. Trời đông ra rét, tiểu thư lần đầu tiên tới chợ đêm a. Thời gian này, một vị thân thể thẳng tắp thanh niên đi tới, làm y phối phối, mặt như ngọc, trên mặt chất đầy nho nhã tiểu dung. Thanh niên mặc áo lam không nhìn Quân Thiên, Đối mục hình mỉm cười, vị tiểu thư xinh đẹp này, làm bác cực chủ nhà, tiểu sinh phải trăng may mắn mời người đi thần châu thực phủ ngồi một chút. Người là ai a? Mục hình liếc hắn một cái. Đây là nhà ta Kim Nguyên Lăng công tử. Hai vị khí chàng cường đại hộ vệ đi tới, nói ra gây nên chúng binh bạo động, Kim Nguyên Lăng là Kim gia gia chủ hậu đại, thân phận địa vị không thể coi thường. Một số người quét mắt mục hình, lập tức kinh người thiên nhân, cảm thấy không kém cỏi bác cực thành thập đại mỹ nhân, đặc biệt cái kia tinh thần phấn chấn khí chất, nhường đến một chút nữ tử tự ti mà cảm. Lần thứ nhất gặp mặt, không khỏi đường đột. Kim Nguyên Lăng đứng chắp tay, xuống về phía chủ quán nói ra, vật này bao nhiêu linh thai thạch? 5 ngàn, 5000, ngàn. Chủ quán nào dám cùng Kim Nguyên Lăng khiêu chiến, cho cái thiên đại mặt mũi, hàng đằng đẵng gấp mười, kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. Có mua hay không? Mục Hinh nhìn nhìn Quân Thiên, "Vật này tiểu thư nếu là ưa thích, ta đưa ngươi." Kim Nguyên Lăng quét mắt Quân Thiên, nói, "Ngươi hẳn là không có ý kiến gì a? Không có ý kiến, nhanh trả tiền đi." Quân Thiên thúc dục. Kim Nguyên Lăng nụ cười trên mặt tận ẩn cứng ngắc, không gì sánh được ngoài ý muốn Quân Thiên đáp lại. Không nói chuyện đã nói ra. Kim Nguyên Lăng chỉ có thể nhịn đau lấy ra 5.000 cân linh thai thạch ném cho chủ quán. Nguyên bản hắn muốn thân thủ đưa cho mục hình, chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, ai biết Quân Thiên đã cầm đi, còn cười nói trên đời này vẫn là nhiều người tốt, đa tạ vị này đạo hữu khẳng khái giúp tiền. Ngươi người này thật có ý tứ, ta đưa cho vị tiểu thư này, ngươi làm sao cầm đi? Kim Nguyên Lăng ra vẻ trấn định nói, không có linh thai thạch còn tới cuồng chợ đêm, vị này đạo hữu ra mặt không khỏi quá dày, không vui liền chịu được. Quân Thiên quát lệnh, ngươi làm càn. Hai vị hộ vệ sắc mặt đại biến tại bắc cực ai can đảm dám đối với kim gia dòng chính bất kính? hai tên cầu nô tài xong ai giống đây quân thiên lãnh mâu liếc nhìn bọn hắn nói nơi này là bắc cực thành không phải là các ngươi kim gia các ngươi trên cột tới trước đưa tiền nơi nào có không thu đạo lý ngươi lớn mật hai vị hộ vệ khó mà khất chế xong đi lên muốn giáo huấn quân thiên dừng tay kim nguyên lăng cực kỳ có thể bảo trì bình thản nói hắn không hiểu quy củ khó nói các ngươi không có giáo dưỡng sao vân vân vân thiếu gia dạy phải hai cái hộ vệ cúi đầu không lưng Đạo hữu mời ngươi đem chiến ý thả lại chỗ cũ. Kim Nguyên Lăng đi vào Quân Thiên trước mặt, thân ảnh mông lung một tầng khủng bố đạo ngân, đạo Mạc nói, ta muốn đưa chính là vị này Mỹ lệ tiểu thư, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Muốn, xuất ra 10 vạn cân linh thai thạch. Quân Thiên công phu sư tử ngoạm, bị hù người trung quanh chân cẳng như nhún ra, kia đến chủ, không biết Kim Nguyên Lăng lai lịch ra sao. Linh thai thạch có thể cho ngươi, chính là ta lo lắng ngươi không được phép còn sống rời đi Bắc Cư Thành. Kim Nguyên Lăng lời nói lạnh lẽo, nhanh không có kiên nhẫn. Ngươi một mực cho là được rồi, quản ta làm sao rời đi? Quân Thiên giống như là lưu manh, cười nạo nói, ngươi không nói ta còn thực sự quên đi. Đoạn thời gian trước các ngươi kim ra tại Bắc Cực thành chết không ít người, lại xung quân mười vạn đại quân tiến về Hùng Quan, nghe nói Kim Hồng Thiên bọn hắn cũng bị mất, toàn trường ngây ra như thóp, nhìn qua Liễu lo không ngừng thiếu niên tóc xám, cho là hắn đã điên rồi. Im miệng. Kim Nguyên Lăng kém chút điên mất, trong mắt cũng sưng huyết, nâng lên đại thủ chấn động đạo ngân, muốn chấn áp Quân Thiên. Với anh. Quân Thiên trong chốc lát giơ tay lên, một bàn hai đánh nát đẩy trời đạo ngân, quất vào Kim Nguyên Lang trên mặt, đánh ra một cái vang động trời, bay tứ tung ra ngoài đập xuống đất. À. Kim Nguyên Lăng kém chút đau chết, nửa gương mặt da chóc thịt bong, hàm răng cũng bị chấn đoạn, đầu nghiêm trọng biến hình. Quân Thiên một tát này vận dụng thể giác, có thể so với đại nhân vật tại Lôi Đình xuất thủ, há có thể là nho nhỏ nhập đạo cấp có thể đối kháng. Khí thế ngất trời chợ đêm khu vực, thời gian ngắn ngủi yên tĩnh ý mắng. Người nhóm dò xét nằm trên mặt đất thống khổ phát run Kim Nguyên Lăng cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thế nhưng là Kim Gia Gia chủ hậu đại, hai vị hộ vệ ngắn ngủi thất thần, xông đi lên muốn cùng Quân Thiên liều mạng. Quân Thiên đại thủ giáng lên, che khuất bầu trời. Phảng phất cường giả tuyệt đỉnh tại lôi đỉnh xuất thủ, đập con rồi đánh bay hai vị hộ vệ. ầm ầm, Phiến khu vực này sôi trào liên miên. Kim gia nhanh chóng lao tới mấy vị cường giả, đội tuần tra cũng chạy đến hơn mười vị. Tại bắc cực thành hành hung, nhanh chân áp hắn. Kim nguyên lăng sắp điên mất, bò cũng không đứng dậy được, hắn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy, khỏe mắt cũng bị đánh nước, gương mặt máu thịt bé bét, phát ra tê tâm liệt phế tiếng, giống. Ngươi là ai? Giao ra thân phận lệnh bài. Một đám đội tuần tra viên vây quanh quân thiên cùng mục hình, tuổi còn trẻ có chiến lược như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mũ hình lấy ra Thiên Hà Động Thiên đệ tử lệnh bài kinh hãi người xung quanh quá sợ hãi đội tuần tra sắc mặt người đều có chút không bình thường như thế đến xem quân thiên cũng là Thiên Hà Động Thiên đệ tử Kim Nguyên Lăng cũng ngây ngẩn cả người bất quá nghĩ đến Kim Tiêu Thánh tử thân phận hắn cắn răng nói Thiên Hà Động Thiên lại như thế nào gan dám ở chỗ này hành hung đả thương người nhất định phải cho ta một cái công đạo không tệ một đám Kim gia tộc lão đồng loạt bước đi lên Kim Tiêu đã đứng hàng thiên thai đỉnh phong lĩnh vực Thánh tử thần uy không thể xâm phạm coi như thiếu niên tóc xám là Thiên Hà Động Thiên truyền thừa đệ tử cũng phải cúi đầu nhận lầm. Quân Thiên lấy ra một cái lệnh bài màu tím, đưa cho đội tuần tra. Cái gì? Mười cái đội tuần tra viên sắc mặt đại biến, bình quy xuống đến hành đại lễ, run rong nói: Thuộc hạ không biết đại nhân đến chợ đêm khu tuần tra, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Phiến khu vực này tĩnh mịch nặng nghề, bọn hắn thế nhưng là Thần Châu các đội tuần tra viên, thánh tử đều không có tư cách nhường bọn hắn hành đại lễ. Quân Thiên lấy ra chính là Thần Châu các siêu cấp khách hàng lớn lệnh bài, địa vị giống như là động thiên chi chủ, há có thể là kim gia có thể trêu chọc? Quân Thiên chỉ chỉ cứng ngắc trên mặt đất kim nguyên lăng, nói: Người này đi lên liền muốn chấn áp ta nên xử trí như thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý. là đại nhân. một đám đội tuần tra viên đồng loạt đứng lên. kim nguyên lăng muốn tự tử cũng có. rõ ràng đá vào tấm sắt bên trên, hắn không dám phản kháng. ngay tại chỗ bị đội tuần tra chân áp, xem ra muốn bị đánh vào hất lao. vậy. nhanh lúc sáng sớm khắc, u ám thế giới bị chiếu sáng. đường chân trời phần cuối có một luồng kim sắc mặt trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. nhìn kỹ kia là một vị thần huy hừng hực cái bóng, mái tóc dài vàng lóng múa, tràn đầy cùng thế hệ không thể địch vinh nghiêm. điện hỏa thời gian ở giữa liền sông vệ bắc cử thành, gây nên sóng lớn ngập trời. Kim Tiêu, Quân Thiên hai mắt mở to, rối tung mái tóc dài màu xám luồn vũ, lồng ngực bạo dung ra một đoàn sắc ý, cũng tại mãnh liệt sôi trào. Hắn quả thật còn sống, cho ta phá giới mâu. Quân Thiên hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, quá khứ đủ loại hiện lên ở náo hải, đầy ngập nộ huyết cũng tại bốc lên, toàn thân tràn đầy sắc ý. Ngươi muốn làm gì? Mục hinh ngắn mũi trì độn đợi tới, là phát hiện Quân Thiên cầm huyết sắc đoàn mâu phong tới Kim Tiêu, lập tức nhấc đầu, gia hỏa này muốn tại Bắc Cực thành chém dụng một vị thánh tử sao? Giết, không có gì có thể nói. Quân Thiên nắm giữ thể giáp, thôi động phá giới mâu tuyệt đối có thể đánh chết kim tiêu pha trả về mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng thưởng thụ sinh hoạt chương 252, trăm năm mươi túi cắn khôn kim tiêu ai hùng cao lớn tóc vàng múa đứng sừng sững ở bắc cực thành bên trong giống như thần linh màu vàng nóng quân lâm thiên hạ, tràn đầy làm cho người run rẩy uy nghiêm toàn thành oanh động từ khi truyền ra kim tiêu vẫn lạc lại chưa chết tin tức bắc cực đại địa khắp nơi đều là lưu nôn vị ngữ sắt thực nói đây là kim tiêu lần thứ nhất tại bắc cực đại địa hiển thần thân hình sáng chói như là kim sắt mặt trời, xếp bằng ở kim gia biệt tự bên trong, thời khắc tản mát ra vô tận hào hùng sinh cơ. Bực này nội tình, hiện tại kim tiêu đơn giản thâm bất khả chắc, dù sao cũng là cấp độ thánh tử tồn tại, đã dưỡng thành quét ngang cùng gia kinh thế nội tình, có thể cảm nhận được đạo gia thiên thai không hợp tối thường trình độ, cất giữ thần lực vô cùng vô tận. Người nhóm sợ hãi thắng phục, thiên dương mệnh luân cường thịnh vô song, một khi bộc phát như là thái dương tinh huỳnh không chuyển động, chạy ra thần mang núi liền trời mây, càng đang cuộn trào thái dương thần hỏa. ầm ầm, tùng kinh em cuộn cuộn mà đến. Lớn như vậy kim gia biệt tự hóa thành thần thánh quốc độ, tất cả điện đường cùng đạo cung cũng đang tắm thần uy. Kim tiêu thần uy mênh mông cuồn cuộn, thiên hai truyền lại ra tụng kinh âm càng phát đinh thai nhất góc, hán tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua thương cung, hóa thành thông thiên cảnh cường giả, nhìn xuống hết thảy. Bắc cực mạnh nhất thiên kiêu ha có thể là gọi không, vị này cấp độ thánh tử tuổi trẻ bá vương đã tại tiếp xúc thông thiên lĩnh vực, đạo gia thiên thai hóa thành mặt trời bàn hành tại hắn sâu đầu, diễn dịch đại kim dương kinh vận hành vết tích. Thánh phẩm kinh văn cùng đạo gia thiên thai, hợp cùng một chỗ củng hượng, Đi ngang qua đại nhân vật đều là hai hùng khí vĩ, mỗi người cũng cảm thấy ngạt thở, đây là nhường bọn hắn thân thể muốn nổ tung áp lực. Kim gia mặc dù suy bại, ba chủ địa vị khó giữ được, nhưng có Kim Tiêu tại, tương lai Kim gia sớm muộn huy hoàng tuyệt đỉnh. Không tệ, Tô Trường Thanh mặc dù cũng tạo nên ra thiên tài, bất quá dựa vào là chấn nguyên quả, Kim Tiêu là cao quý cấp độ thánh tử tồn tại, tin tưởng có thể ngăn chặn Tô Trường Thanh. Không có người có thể nghi ngờ Kim Tiêu chiến lực, hắn là bắc cực chói mắt nhất tự tin, càng có thể bên ngoài họ người thân phận đứng hàng thánh tử. Quân tiên từng bước một ép về phía Kim gia biệt thự, thân thú con người phát ra linh khí. Nóng nhìn xếp bằng ở biệt thự trong cung điện đất ảnh, Do xét hắn sau đầu đạo ra thiên thai. Như cùng ở tại quan sát áp xúc Thái Dương Tinh, che kín rườm già đại đạo thần văn, bên trong thời khắc truyền lại xuất thần thánh tụng kinh âm, tiếp dẫn Thái Dương Tinh tinh hoa vật chất, lớn mạnh thiên thai nội tình. Hắn đạo ra thiên thai sắp xuyên qua thương cung. Mục huynh cùng đi theo đến, mắt to xem kỹ lấy kim sắc thiên thai, có thể cảm nhận được đã bắt đầu lắng động đại đạo tinh hoa, là đột phá thông thiên cảnh làm chuẩn bị. Kim gia trên dưới kích động như điên, như cùng ở tại lễ bái thần linh, thấy được tộc đàn quật khởi chi hy vọng. Những năm gần đây Kim gia cả tộc suy bại, Lại tứ phía thù địch, ba chủ địa vị đã giao động, nhưng kim tiêu quật khởi trực tiếp đánh vỡ hiện trạng, chỉ cần hắn có thể phá vỡ mà vào thông thiên túc lấy thay đổi hết thảy. Ầm vang, quân tiên nắm chặt phá giới mâu, thể giáp suýt nữa buộc phát đến đỉnh phong lĩnh vực, đánh ra đáng sợ nhất nội tình, oanh sát kim tiêu, bị mất kim gia hy vọng. Ngươi thật muốn ở chỗ này giết hắn? Mục Hinh như mày hỏi, biết hậu quả sao? Tại Bắc Cực Thành chặn giết một vị cấp độ thánh tử tồn tại, nhất định chọc thủng trời. Nếu như quân thiên tiết lộ thân phận ra ngoài, Đông Thần Châu sẽ không có hắn đất lập thần, hắn phải chết. Quân Thiên hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hắn cùng Kim gia kết thủ kết toán sâu nhất, nếu như bây giờ không diệt trừ hắn, chờ đợi tương lai Kim Tiêu sẽ rách thông thiên cảnh cửa ải, còn muốn chém giết khói như lên trời. Bất quá, Quân Thiên nhíu mày, Kim Tiêu tu hành động tinh quá lớn, đạo ra thiên thai thời khắc vận hành, dẫn ra thiên địa đại đạo, phủ lên mảnh này biệt tự sáng lóa. Dựa theo hắn đối Kim Tiêu hiểu rõ, người này không gì sánh được cấm hiểm, sẽ không tùy tiện tiết lộ thực lực bản thân, nhưng vì sao hiện tại náo ra như vậy tu hành phong ba? Là tại hướng thế nhân biểu hiện ra chiến lực của hắn vẫn là tại hướng thế nhân tuyên cáo kim gia tương lai có thể huy hoàng. quân thiên đem nằm trong hư không bí phủ ngủ nướng tiểu tình tinh lắc tỉnh, hắn không gì sánh được phất phất đứng lên, vớt vớt nhợt nhem mắt buồn ngủ, liếc nhìn kim tiêu. nga ô. tiểu tình tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng tử màu vàng cẩn thận thấy rõ số mắt, chính là nhìn ra đây là một đạo vô cùng cường đại pháp thể, ẩn chứa cường đại năng lượng bản nguyên. pháp thể. quân thiên sắc mặt kinh biến, hắn cũng không có nhìn ra kim tiêu vấn đề, tạo nên ra cường đại như thế pháp thể, tiêu hao sinh mệnh tinh hoa là khó có thể tưởng tượng, đối với hắn bản tôn đều là cực lớn hao tổn đặc biệt cần vận dụng thiên thai thạch. Mụ hình kinh dị, tạo ra có thể so với bản tôn đạo gia thiên thai. Nào có dễ dàng như vậy? Kim Tiêu, Tốn Công Tốn Sức, đến cùng muốn làm gì? Quân Thiên nhíu mày, bản thể của hắn lại tại cái gì khu vực? Một ngày trôi qua, Kim Tiêu vẫn như cũ xếp bằng ở biệt thự bên trong đọc kinh văn, dẫn xuất phòng ba càng lúc càng lớn. Màn đêm buông xuống, các lộ quân việt tới hơn 10 vị dòng chính, đưa lên bái tiếp muốn bái phòng Kim Tiêu. Chư vị đạo hữu, tộc ta Kim Tiêu ngay tại lĩnh hội thông thiên ảo diệu, tạm không tiếp khách. Kim gia người trên mặt tràn ngập náo khí thời gian như là trở về đến Kim Gia Huy Hoàng Nhất Thời Đại, tộc này vẫn như cũ là Bắc Cực Đại Địa Bá Chủ Tộc Đàn, các lộ quân phiệt dòng chính tâm tình nặng nề, lĩnh hội thông thiên ảo diệu. đến lúc đó Kim Tiêu quả quyết pháp lực ngập trời, thân uy khủng bố, có tư cách kế thừa động thiên chi chủ đại vị. quân thiên tại cửa phủ đệ đi dạo, nghe được câu này ánh mắt lạnh lùng, càng thêm hoài nghi Kim Tiêu đang lưu đồ thiên đại sự tình, mà pháp thể ngồi xếp bằng ở đây, vọng tưởng man thiên quá hải. Kim Tiêu. đêm khuya, đại mật mạc đẩy bụi đất chạy đến xem đến chiêm cư tại biệt thự bên trong Kim sắc cái bóng, cái chán gân xanh đồng loạt bạo khởi. Hàm răng kém chút cắn nước. Lão Lục cảm nhận được đáng sợ áp lực, mặc dù hắn nhanh nhập đạo, nhưng là Kim Tiêu đã tại lĩnh hội thông thiên đạo rượu, tương lai còn có hy vọng báo thù sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Hạng Long bọn hắn đi đâu? Quân thiên phát hiện lão Lục, hắn sát mặt trầm xuống, tìm một chỗ nói chuyện. Lão Lục cùng ép nội tâm phẫn nộ hòa diễm, thuê tu luyện thất mật đàm. Hạng gia thôn không chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, có trời mới biết trong thôn ẩn tàng cái gì thần thánh chí bảo, vậy mà rước lấy tiên nhân động. Tiên nhân động? Ngươi không có nhìn lầm. Quân Tiên lấy làm kinh hãi có thể để cho tiên nhân động bí mật đào móc bảo tàng, liên lụy bảo tàng không thể coi thường. Chúng ta đã cùng tiên nhân động giao thủ, kém chút diệt đoàn. Lão Lục đỏ hừng mắt nói, tiên nhân động tới một vị tuổi trẻ cường giả, cảm giác không kém cỏi kim tiêu, hắn nắm giữ một cái kinh khủng túi, một khi tế ra có thể thôn thiên nạp địa. Hạng Long binh khí cũng bị lấy đi, ta thần linh chi nhan thiếu chút nữa cũng bị lấy đi, may mắn Lao Pháo thời khắc mấu chốt đánh ra đỉnh tiêm trọng bảo thần uy, mở ra đường thoát thân. Lão Lục mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh, nói, tiên nhân động có hai cái đại đạo thánh bảo, tiên nhân bảo ấn, túi Càn Khôn. Theo ta thấy cái kia bảo vật là túi càn khôn hàng nhái. Bất quá món kia hàng nhái có chút kinh khủng, ẩn chứa nhất định thánh bảo uy áp, độ mạnh không thể tưởng tượng. Lão lục lòng nóng như lửa đốt, nói: Hạng long đã bị trấn áp, ta cùng lao pháo mặc dù trốn thoát, nhưng là tiên nhân động cường giả bung lợi, muốn chuộc về hạng long, hoặc là lấy đỉnh tiêm trọng bảo giao dịch, hoặc là nhường thiên hà thánh tử tới trước chịu nhận lui. Hôn trướng, quân thiên giận dữ, ngấp nghé hạng gia thôn bảo tàng, trấn áp hạng long, còn muốn cho chúng ta đi chuộc người, lẽ nào lại như vậy? Tiên nhân động nội tình tâm bất khả chắc, nếu không phải hạng long huyết mạch đặc thù đối mở ra hạng gia thôn bảo tàng có trợ giúp hạng long rất khó sống sót theo ta thấy lập tức trở về mời được mặt Thái Sơn phó động chủ nhường hắn đi một chuyến hạng gia thôn Lão Lục đề nghị tiên Nhân động tới cường giả không đơn giản ba năm cái mặt Thái Sơn phó động chủ là cường đại nhưng hắn còn chấn không được tiên Nhân động Thiên Hà động Thiên càng không khả năng cùng tiên Nhân động là địch Quân Thiên lấy mắt lóe ra lanh quang nói việc này không nên chậm trễ đi trước hạng gia thôn đi một chuyến nếu như không có động Thiên Chi chủ cấp tồn tại tòa chấn trực tiếp diệt bọn hắn Lão Lục kém chút quên Quân Thiên nắm giữ thể giác có vật này nơi tay đủ để đi ngang nơi này cách hạng gia thôn không gì sánh được xa xôi bọn hắn cơi hư không trùng động chạy tới lân cận cổ thành trên đường đi treo đèo lội suối cấp tốc chạy tới chỗ cần đến đây là một mảnh lớn băng nguyên không khí rét lạnh quá mức trên đường đi liền đầu tuyết nguyên sinh vật tìm khắp không đến quân thiên lấy hư không bí phủ triển khai vượt qua băng nguyên phần cuối là liên miên bất tuyệt tuyết sơn tuyết lông ngẫu nhau nhau mà rơi cảnh sát mê ly một mảnh sư minh quân thiên xâm nhập bên ngông trong núi tuyết ở chỗ này rất dễ dàng mệt thất hắn phát ra thần hồn ba động tìm kiếm trương đại pháo bằng dáng. Trương Đại Pháo đang xếp bằng ở tuyết động bên trong dưỡng thương, nhìn thấy quân thiên bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói: các ngươi xem như tới, phế tích sự tình giải quyết sao? Không nói trước việc này, hạng gia thôn hiện tại thế nào? Quân Thiên hỏi. Bảo tàng còn không có móc ra, hạng long bọn hắn cũng không việc gì, bất quá móc ra sau liền khó nói. Trương Đại Pháo sắc mặt nghiêm túc, tiên nhân động lưu đồ bảo tàng cùng hạng gia thôn huyết mạch có quan hệ, muốn viện binh cứu đi hạng long, không khác người si nói ngọng. Xem ra muốn đánh một trận trận đánh ngắt liền. Quân Thiên lấy ra rách dưới chiến y màu đen, Trương Đại Pháo đem luyện hóa dung nhập vào cơ thể bên trong. Khí thế trong chốc lát cuồng bạo, giống như là đáng sợ thần ma đứng thẳng trong hư không, mắt như lãnh điện, giống động mênh mông tuyết sơn. Ầm ầm. Liên Miên bất tuyệt tuyết sơn cũng tại lắc lư, trực tiếp bạo phát tuyết lớn sụp đổ, bạo tuyết như biển, bao phủ càn khôn đại địa. Đây là. Trương Đại Pháo cảm thấy rung động, hắc sát thể giáp tạo dựng mà thành bên trong thiên địa, mặc dù không có quân thiên nắm giữ thể giáp biến thái, nhưng là cất giữ bên trong thiên địa như rồng cuộn nằm, lộ ra phiên giang đạo hải lực cảm giác, một loại đạo, tìm tòi lực chi cự cảnh. Quân tiên đã biết rõ thể giáp ảo diệu, trong nghiên cứu tu hành không nhỏ thân thể bên trong thời khắc dựng dụng ra ngập trời khí lực dễ như trở bàn tay có thể khai sơn liệt hải trương đại pháo mừng rỡ như điên cười to nói đây chính là ta đang suy nghĩ con đường hiện tại có cái này thể giác tuyệt đối có thể đi thông nhập đạo đường ầm ầm Hoàng ngọc tiểu ấn chìm nổi tại giữa thiên địa rộng lớn to lớn cất giữ thần lực sôi trào trong máy mắt giống như trương viễn sơn một cái tay chân áp mà tới ha ha ha bằng vào ta thực lực bây giờ có thể triệt để kích phát gia đỉnh tiêm trọng bảo thần uy coi như tiên nhân động chuyển thừa đệ tử cũng có tư cách đấu một trận trương đại pháo lòng tin mười phần Quản cái gì tiên nhân động, trực tiếp lật ngược bọn hắn, giết đi vào cùng bọn hắn làm đi. Quân Thiên vốn định hô bằng gọi hữu, đem Tô Trường Thanh cùng Vũ Si mời đến áp trận, bất quá nghĩ đến tiên nhân động liền từ bỏ. Một khi tin tức để lộ rắc lấy phiền phức cuối cùng quá lớn. Kéo dài không dứt Tuyết Sơn chỗ sâu, có một mảnh Nguyên Thủy Sơn Lâm, đi vào bên trong bỗng cảm giác man hoang khí tức, hùng hậu mà hào hùng, giống như là trở về đến nguyên thủy thời đại. Quân Thiên kinh dị, mạnh thế giới này rất bất phàm. Xem ra hạng già thôn thật không đơn giản, nơi này vậy mà tồn tại Man Hoang Đại Sơn hoàn cảnh diện mạo, có chút không thể tưởng tượng nổi. Quân Thiên khai nói, hướng về rừng sâu bên trong vừa qua, đi ngang qua một mảnh bộ lạc nhỏ nho nhỏ, người thấy gây mũi mùi máu tanh. Mảnh này bộ lạc bách tính nguyên bản có hơn ngàn hộ, dựa vào đi săn mà sống. Bất quá bây giờ bộ lạc đang chảy máu, liên miên người già trẻ em ngã chồng vó vào trong vũng máu, thanh niên cùng đứa bé cũng không ngoại lệ. Có thể nhìn ra bọn hắn trước khi chết biểu lộ đều có khác biệt, hiện nhiên là bị trong nháy mắt đánh tới lực lượng kinh khủng làm vỡ nát tâm mạch, vô thanh vô tức tử vong. Đám xuất sinh này, ngũ hinh lớn trong mắt đỏ hoe, bộ lạc chó gà không tha, không còn xuất lại bất cứ thứ gì. Bọn hắn đổ diệt hết thảy, muốn phong tỏa tin tức. Quân Thiên tức sủi bặm mép, làm sinh trưởng ở địa phương Bắc cực người, thật sâu cảm nhận được hạo kiếp tiến đến trước bọn hắn nhỏ yếu cùng bất lực, càng tại không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới chết thảm. Giết sạch mười mấy cái bộ lạc, tối thiểu nhất có trên vạn người chết mất. Trương Đại Pháo cảm xúc xúc động phẫn nộ, gầm nhẹ nói, ngoại trừ hạng gia thôn người, mảnh này Nguyên Thủy Sơn Lâm Phi cầm tổ thú toàn bộ cũng bị chấm dũng, không có cái gì lưu lại, tiên nhân động làm quá tuyệt. Kẻ yếu liền có tội sao? Quân Thiên trong lòng có cả giận, năm đó Hoàng huynh không phải liền là như thế muốn giết sạch tuyết nguyên chấn đem hắn ép ra ngoài, hiện tại tiên nhân động vì phong tỏa tin tức đầu nguồn, vậy mà triển khai tuyệt hậu kế hoạch. Chương 253, Man thần tế đàn. Mảnh này man hoang núi rừng thây ngang khắp động, tử vong oán khí nồng đậm, khắp nơi đều đang chảy máu. Không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh, đột nhiên liền gặp thai vạ bất ngờ, bị sức mạnh đáng sợ làm vỡ nát tân mạch, khởi nguyên giả càng là khó thoát kiếp nạn. Cùng nhau đi tới, quân tiên tâm tình kiểm chế không gì sánh được, liền một chút vừa ra đời hài nhi cũng không đông tha, cái này không khỏi quá á động, đến cùng đào ra cái gì bảo tàng nhường bọn hắn như thế ngoạn tuyệt đám xuất sinh này đều không phải là người dưỡng. Trương Đại Pháo trợn mắt tròn xoe, thân thể màu đồng cổ cường kiện mạnh mẽ, đã mấy lần nhìn thấy tham trạng, nội tâm có rất sâu cảm xúc. Hắn Càng Phát ra nhận định sư Tôn lựa chọn là chính xác, nhường cử thế phàm nhân cũng đi tiếp xuất sinh mệnh khởi nguyên đường, đến lúc đó Đông Thần Châu sẽ là cỡ nào khí tượng, Bắc Cực bách tính sẽ không còn làm nô lệ. Quân Thiên bỗng nhiên nghĩ đến ngủ đông người liên minh, một cái từng để cho Bắc Cực quân phiệt cũng sợ hãi tổ chức thần bí, đã từng đánh Bắc Cực tất cả đại quân phiệt như tránh gián giết. Hán đang nghĩ Trương Viễn Sơn phải trang cùng tổ chức này có quan hệ, bất quá về thời gian có chút không khớp, tại ngủ đông người liên minh tồn tại đoạn thời gian bên trong, trương viễn sơn còn không có triển khai tổ tiên đường nghiên cứu. bất quá là năm đó trương viễn sơn vì sao muốn nghiên cứu tổ tiên đường, hiện tại cũng là một cái bí ẩn, hiểu rõ nội tình người khẳng định thiếu chi rất ít, tuyệt đối không nên rời đi hư không bí phủ. bọn hắn đã tiếp cận chỗ cần đến, quân thiên thần hồn xếp bằng ở hư không bí phủ bên trong, có thể thấy rõ đến có thần hồn ba động tại phiến khu vực này qua lại càn quét, tiên nhân động làm như thế tuyệt, xem ra móc ra bảo tàng không thể coi thường, có lẽ là đại đạo thánh bảo cái lượng này cấp bảo tàng. Lão Lục càng nghĩ càng kinh hãi, vậy đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng. Lấy tiên nhân động nội tình đủ để chấn nhiếp hết thể đạo thống, tương đại như bọn hắn đã lo lắng có siêu cấp thế lực liều lĩnh tham dự vào, có thể thấy được hạng gia thôn phía dưới mai táng bảo tàng là thiên văn số lượng. Ở phương xa đường chân trời phân cối, một tòa khổng lồ núi cao toạ lạc, toàn thân đen như mực, xa xa nhìn lại như là một cái hắc long chiêm cư tại giữa thiên địa, cứng cắc mạnh mẽ. Mảnh thế giới này đã bảo tồn man hoang đại sơn hoàn cảnh diện bạo, khó nói năm đó bắc cực bị băng phong, không có ảnh hưởng đến mảnh thế giới này. Quân thiên làm ra kinh người phỏng đoán, hoặc là nói. Bắc cực bị băng phong về sau, mảnh thế giới này chấn khai băng tuyết thế giới, tái hiện vạn cổ tiền diện mạo. Vạn cổ tiền, Bắc cực trong vòng một đêm hoàn cảnh kịch biến, bạo tuyết như biển, hàn sương giải đầy đại địa, cường đại chấn nguyên động thiên cũng bị hàn băng bao trùm, nhưng phiến khu vực này lại tồn tại đã từng hoàn cảnh. Hắc sát cự sơn thẳng nhập vân tiêu, chân núi có một mảnh tảng đá lũy thế mà thành bộ lập nhỏ, chính là hạng gia thôn. Ầm ầm. Ngọn núi lớn màu đen đỉnh phong, phun trào ra biển động đáng sợ ba động, chấn động quần sơn núi lớn, mêng ngông núi rừng đều đang run rẩy, hết thảy tất cả đều muốn bay lên. Can túi Trương Đại Pháo hai con ngươi mở to, vàng cam cam cái túi chìm nổi tại núi cao đỉnh phong, miệng túi phun trào ra khủng đố ngập trời phong bạo, giống như là một mảnh vàng cam cam đại đạo đại dương mênh mông, phun ra bảo huy. Quân Thiên bọn hắn không có tới gần, ở núp trong hư không bí phủ quan sát từ đằng xa. Thanh này càng khôn túi hàng nhái cường đại Tuyệt Luân, đan dệt ra đáng sợ quy tắc trật tự, mông lung từng sợi thánh bảo thiên uy, miệng túi dâng trào ra vạn trọng đại đạo thần quang, thậm thúy như là đại hắc động, có thể chiếm đoạt hết thảy vật chất. Nhìn kỹ, càng khôn trong bao vải nổi lơ lửng mười mấy món trọng bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh có một phần là hạng long bọn hắn tốt bảo vật thanh này càn khôn túi đánh ra đến thông thiên cảnh cường giả cũng có thể bị lấy đi quân thiên đỏ mắt đây là không gì sánh được hiếm có bảo vật miệng túi thôn thiên nạp địa hút đi đỉnh núi bảo tàng khu vực tản ra đủ loại dị tượng trương đại pháo lạnh lùng nói lấy càn khôn túi hàng nhái thôn đi hết thẻ dị tượng hiện nhiên phòng ngừa tin tức để lộ xem ra trên núi ngẩn tàng bảo tàng không thể coi thường tiểu tinh tịnh đến lượt ngươi phát huy, chúng ta cần thấy rõ ràng hết thảy quân thiên sắc mặt nghiêm trọng hư không bí phủ thời khắc cùng hư không hợp nhất Dù sao cũng là Mặc Thái Sơn mời được Động Thiên Chi chủ luyện chế bí phủ, cho dù tại phế tích đại chiến bị hao tổn, nhưng ẩn tàng năng lực không cần nghi ngờ. Ông Tiểu Tinh Tinh toàn thân trắng như tuyết phau ánh, mắt to màu vàng nóng nở rộ con trạch, thời gian ngắn ngủi nhìn thấu càn khôn túi phong tỏa, gió xét đỉnh núi khu vực. Từng mảnh từng mảnh xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh thú đồng bên trong lõi ra, trước hết nhất đập vào mi mắt là tiên nhân động truyền thừa đệ tử, hắn cao cao xếp bằng ở trong đám mây, thân thể mông lung sương trắng, thể nội truyền ra đại đạo tiên âm. Tiên nhân kinh. Thanh niên nam tử ngay tại tính toán tu hành Đạo gia thiên thai nở rộ thần hạ, có mơ hồ tiên nhân hàng thế dị tượng hiển hóa, giống như vạn năm bất hủ tiên nhân ngồi tại thiên thai bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, đọc tiên kinh. Bản kinh văn này hóa mục nát thành thần kỳ, bày biện gia tiên nhân tụng kinh hình ảnh, đạo gia thiên thai cũng trở nên thần thánh trang nghiêm, giống như là hóa thành thánh thai tại phun gia tiên phụ. Từ nơi này đó có thể thấy được man trần tiên đáng sợ, lấy tiên nhân mệnh luân diễn hóa xuất đạo gia thiên thai, có thể so với đạo gia thánh thai. Người này là Man Thiên dụ, tu hành sắp vọt tới thông thiên cảnh lĩnh vực. Man Thiên dụ là tiên nhân động truyền thừa đệ tử. Nếu không không có tư cách nắm giữ tiên nhân kinh, tương truyền bản kinh văn này tu luyện tới nhất định trình độ, có thể triệu hồi ra tiên nhân hình chiếu cùng bản thể giao hòa vào nhau, chiến lực cường thịnh. Đỉnh núi không vẹn vẹn chỉ có man tiên dụ, còn có hơn 10 vị tiên nhân động cường giả ngồi xếp bằng, yếu nhất đều là nhập đạo cấp, thông thiên cảnh khoảng chừng 3 vị, đội hình không gì sánh được cường đại. Cường đại pháo đô đầu lớn, ba vị thông thiên cảnh lão cường giả tự mình toa chấn, đây là đào ra cái gì trí bảo? Khóc sức mức thanh âm truyền đến, một đám người già trẻ em bị cầm tù ở trên núi, bọn hắn đều là hạng gia thôn thôn dân, đa số đều là phụ nữ cùng hài đồng. Đó là cái gì? Quân tiên giật nảy cả mình, tại Hắc Sắc Cự Sơn trung tâm, bị núi đá che giấu tế đàn cổ xưa, nhìn vỡ tan cùng cổ xưa, kỳ thực lắng động lấy mênh mông lịch sử tang thương. Tế đàn hiện lên màu vàng xanh nhạt, quy mô không lớn, trên mặt bàn có bốn bức cổ lão hình chạm khắc, mỗi một chương hình chạm khắc cũng hiện đầy thâm ảo đường vân, hóa thành tứ thanh cầu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đàn tế cổ kính tản mát ra thần bí tế tự âm, trên mặt bàn trưng bày lấy các loại khủng lồ thi hài, chảy máu, tràn ngập ra đáng sợ hung thần ba động, chấn người linh hồn run rẩy. Tứ đại vương thú bảo vệ Đây là tại tế tự cái gì? Lão Lục dùng mình, thanh đồng tế đàn ẩn núp thiên đại bí mật, cần người mang tứ đại thánh thú huyết thống đáng sợ dị thú triển khai tế tự. Tất nhiên tứ đại vương thú tế tự, bất quá là mở ra bảo tàng sơ bộ phân đoạn. Bọn chúng cũng không phải là chân chính tế phẩm, trên mặt bàn có hơn 10 vị hạng gia thôn thôn vân, mỗi một vị đều là thành trắng niên, đã mở ra tu hành cánh cửa, khí huyết không gì sánh được chăn đấy. Những thứ này thanh trắng niên đều là thân thể cao lớn, giống như là một đám tiểu tự nhân, bây giờ bị khóa tại trên tế đài, nước không ngừng đổ máu, chiếu xuống trên mặt bàn, chảy xối đến tứ thánh cầu bên trong có người kêu thảm giống to thống khổ tới cực điểm sắp huyết khô mà chết đám hôn đảng kia hạng long mặt mũi tràn đầy thống khổ nắm chặt to lớn thiết quyền toàn thân nổi gân xanh nộ tới cực điểm nhưng là hắn cái gì đều không làm được hắn cùng đệ đệ của hắn cũng bị chấn áp tại trên tế đài ngực tiếp tục đổ máu triển khai tế tự công trình hạng long đệ đệ hạng hổ cùng hạng long tướng mạo cực kỳ rất giống một đôi huynh đệ sinh đôi đều tại ta đều tại ta hạng hổ nội tâm là thống khổ nhất nếu như không phải hắn tu hành quá trình bên trong thức tỉnh huyết mạch dẫn phát tế đàn cổ xưa chấn động từ đó hấp dẫn tiên nhân động Không, có hiện tại thảng hoạ. Một vị bạch sĩ lão giả thần sắc lạnh lùng, nâng lên đại thủ đem sắp huyết khô mà chết thôn dân lấy xuống, lấy ra một hệ liệt bí dược vì hắn dưỡng thương, bổ sung khí huyết, bảo đảm hắn có thể mau chóng làm tế đàn cung cấp chất dinh dưỡng. Các người đam hôn đặt kia, ta và các ngươi liều mạng. Hắn phát ra như giã thu cầm nhẹ, đứng lên muốn giết chết bạch sĩ lão giả. Có thể mở ra man thần tế đàn, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi càng hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì đây là ngươi suốt đời làm ra vĩ đại nhất sự tình. Bạch sĩ lão giả cười lạnh một tiếng, bấm tay một điểm phong ấn lại thôn dân miệng một đám người giả trẻ em thu thiết mấy tháng trước tiên nhân động tới một nhóm cường giả trợ giúp bọn hắn tu hành mở ra huyết mạch bảo tàng cung cấp đến không hết tài nguyên bọn hắn muốn cho rằng là đại từ đại bi tiên nhân hạ phàm ai ngờ là một đám ác ma từng đám huyết mạch không hợp cách người đã huyết khô mà chết tiên nhân động sẽ không đem tài nguyên lãng phí tại trên người bọn họ tương phản cuối cùng lưu lại 20 vị thôn nhân dân đều là huyết mạch tương đối ưu tú với anh tế đàn cách mỗi một ngày đều sẽ chấn động một lần tứ đại hình chạm khắc hường hực cuộn cuộn như là chết đi viễn cổ thánh thú muốn hướng đi phục sinh dập dờn ra không gì sánh được đáng sợ uy áp rất tốt, ba động càng ngày càng mạnh, man thần tế đàn sắp tái hiện. Ha ha ha, mấy tháng khổ công rốt cuộc đã đợi được thu hoạch, tương lai ta tiên nhân động nội tình sẽ nâng cao một bước. Một đám tiên nhân động đệ tử tại cười to, đối kiệt tác của mình không gì sánh được bất ý. tứ thanh cầu, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hư không bí phủ bên trong, lão lục đột nhiên gầm nhẹ, đây con mẹ nó chính là man thần tế đàn, là man thần tế đàn, man thần tế đàn, đây là cái gì? trương đại pháo bọn hắn sắc mặt tông trầm, nếu như người bên ngoài biết cao cao tại thượng tiên nhân động, ở chỗ này đi xuống như thế ác độc hành vi không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. đây là không kém cỏi tổ đình khởi nguyên này. mục hình nói lời kinh người. đúng. lão lục tê cả da đầu, nói ra, hạng long thể nội chảy xuôi huyết, tuyệt đối là man thần chi huyết, chỉ có tộc này huyết mạch khả năng kích phát ra man thần tế đàn. lão lục mặc dù lúc còn rất nhỏ liền tộc đàn hủy diệt, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với bắc cực lịch sử rất rõ ràng. thập đại trí cường tộc đàn, rất hạ hạ, nơi phát nguyên đều là bắc cực đại địa. cái này tam đại tộc đàn hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, bất quá hạng tộc tại xa xưa niên đại trước đó liền suy bại, huyết mạch mỏ manh đi không ra người ưu tú kiệt, về sau biến mất tại Bắc Cực đại địa. Ngoại giới đã từng nghe đồn, hạng tộc hủy diệt, nhưng liên quan tới Man Thần Tế Đàn hết thảy, tùy theo tung tích không rõ. Hạng tộc mặc dù hủy diệt, nhưng là Man Thần Tế Đàn truyền thuyết vỡ tại. Lão Lục nói ra, tương truyền đây là hạng tộc chuyên môn tế đàn, có thể kích phát ra tộc này Man Thần chi huyết, nếu như có thể nắm giữ Man Thần Tế Đàn, có thể xưng một đời mới Man Thần. Man Thần là ai? Sơn Hải hùng quan người sáng lập một trong hạng tộc người khai sáng, một khi thành tựu Man Thần sẽ là siêu việt động tiên chi chủ cấp tồn tại. Quân Thiên cực kỳ chấn động. Chắc không được tiên nhân động cẩn thận như vậy tinh thận, cái này dù sao có thể sáng lập ra cái thứ hai tiên nhân động, cử thế cường giả đều sẽ điên cuồng đại tạo hóa. Tiểu thế giới kia phải chăng còn có những người khác? Quân Thiên hỏi một câu, Tiểu Tình Tình gật đầu, bên trong ẩn núp một vị cực kỳ sóng sinh mệnh mạnh mẽ, là Động Thiên Chi Chủ cấp tồn tại. Lần này phiền phức lớn rồi. Trương Đại Pháo nắm chặt nắm đấm nói ra, Động Thiên Chi Chủ tự mình bao trận, chúng ta căn bản không đánh vào được, càng không khả năng trợ giúp hạng long cấp đi man thần tế đàn. Quân Thiên tâm tình nặng nề, thể giáp trạng thái toàn thịnh còn có thể liều một phen. Bây giờ thể giác bên trong chứa kim sắc vật chất hao tổn nghiêm trọng, cùng động thiên chi chủ chính diện chém giết cực kỳ gian nan. Hết a. Tiểu Tình Tình vung máu rớt, điểm hướng vương xa hư không, bởi vì nơi này còn có đội thứ 3 nhân mã trong bóng tối ẩn núp. Người không nhìn thấy sao? Quân thiên nội tâm giật mình, có dung khí chặn giết tiên nhân động tạo hóa. Nút trong bóng tối cường giả địa vị quả quyết không thể coi thường. Tiểu Tình Tình lắc đầu, đối phương nắm giữ bảo vật ẩn chứa đại đạo thánh bảo uy áp, so càn khôn tối còn muốn đáng sợ, một khi cưỡng ép quan sát khẳng định sẽ bị đối phương nhà bắt được. Hai phe chém giết, Ngư Ông đã lợi Quân tiên hai mắt mở to, mục hình phá giới mâu dù sao còn có thể sử dụng, nếu như có thể sẽ mở một cái lỗ hổng, chưa chắc không được phép thay đổi chiến cuộc. Tất nhiên, Quân tiên thói quen làm ra dự tính xấu nhất, động Thiên Chi chủ hả có thể là dễ chơi, một khi kế hoạch thất bại bọn hắn đều sẽ đi theo chôn cùng. Quân tiên tâm tình kiềm chế, khó khó khó. Ngay tại hắn sứt đầu mẻ chán thời khắc, đã sớm tu thành Đại Kim Dương Kinh không khỏi dị động, cái này khiến Quân tiên thần sắc hái nhiên, trong nháy mắt lấy Thánh Nguyên Bảo Trấn Thủ Nhục Thần, đồng thời nhìn về phía Phe Nhân Mã thứ ba ẩn nút chỗ. Quân Thiên nhào bắt được là Đại Kim Dương Kinh phong tỏa mảnh không gian này, chạy xuôi ba động cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải tu thành bản kinh văn này, căn bản là không có cách thấy do đến. Quân Thiên sắc mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc, có chấn kinh, sắc thái vui mừng, có kinh ngạc. Kim Dương động Thiên cường giả ẩn nút ở chỗ này chặn giết Tiên Nhân động cường giả. Quân Thiên nhịn không được bật cười, Kim Tiêu, xem ra chúng ta lại gặp mặt. Chương 254, sử thượng rất cuồng bình khí. Đại Kim Dương Kinh ba động Quân Thiên là sẽ không cảm ứng sai. Trên thực tế nếu như vừa rồi hắn vận hành Đại Kim Dương Kinh, cho dù có hư không bí phủ ngăn cách cũng sẽ bị Kim Tiêu nhào bắt được hắn vị trí Quân Thiên hai mắt băng lãnh ngày trước quá khứ đủ loại hiện lên ở Náo hải đến nay còn rõ mồn một trước mắt con ngươi của hắn tràn đầy đáng sợ xa ý cái gì Kim Tiêu ở bên trong Lão Lục đầu ông ông Thiên Nhân động là bực nào thế lực ở chỗ này mai phục binh mã chặn giết tạo hóa Kim Dương động Thiên điên rồi sao nhìn thấy Quân Thiên gật đầu Lão Lục lập tức gầm nhẹ tốt tốt tốt năm đó Trần Nguyên động Thiên thất bại thảm hại hiện tại Kim Tiêu quá khát vọng thắng lợi nếu là không có hoàn toàn chắc chắn thôn đi tạo hóa sao dám cùng Thiên Nhân động khai chiến Trương Đại pháo tắt hơi Bởi vì rất rõ ràng nếu quả như thật xuất hiện bực này chặn giết, Kim Tiêu bọn hắn tuyệt đối có năm chắc đem tiên nhân động cường giả toàn bộ nuốt mất, nếu không tiên nhân động sau đó trả thù tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Kim Tiêu giá tâm cực lớn, chênh trốn ở chỗ này tuyệt không phải 3 năm ngày, một mực chờ đợi chờ thắng lợi trước mắt, lại lôi đỉnh xuất thủ cấp đi Man Thần tế Đàn. Ta nói hắn làm sao làm một cái pháp thể ngồi tại Bắc Cư Thành, nguyên lai thật muốn Man Tiên quá hải." Quân Tiên trầm giọng nói, không biết Kim Dương Động Thiên tới bao nhiêu người, đã có nắm chắc đối phó động thiên chi chủ, khó nói mang đến đại đạo thánh bảo. Đây không có khả năng. Đại đạo Thánh Bảo khôi phục động tính quá lớn, đánh ra Kim Dương kính tương đương không đánh đã khai, có lẽ bọn hắn nắm giữ Thánh Bảo bản nguyên sát phạt. Trương Đại Pháo đáp lại, Thánh Bảo có thể chấn áp Động Thiên Chi Chủ, đây là vô cho hoài nghi. Quân Thiên lòng tin đại định, chỉ cần Động Thiên Chi Chủ cấp tồn tại lẫn nhau chém giết trọng thương, nghĩ như vậy muốn xé mở cục diện chưa nói tới quá khó khăn. Tất nhiên, vì để phòng một phần vạn, Quân Thiên còn muốn làm ra chu đáo chặt chẽ an bài. Quân Thiên thôi động hư không bí phủ cách xa phiến khu vực này, tiếp lấy triển khai Long Thần Mộc Bạc Hoành Độ hư không, đuổi tới lân cận cổ thành mở ra hư không trùng động, tiến về To Thịnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô hoành động, thiếu niên thần thánh đại gia Quang Lâm, bọn hắn cho cực cao lễ ngộ tiếp đãi. Quân Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói muốn mượn đi một nhóm có thể chấn áp thông thiên cảnh cường giả trọng yếu tài nguyên, nhưng cần ký sổ, hy vọng Tô gia có thể hết sức giúp đỡ. Tô gia trưởng lão nhao nhao nhíu đầu, há miệng chính là tới 100 tấm đại đạo phụ, tiểu tử này đơn giản điên rồi, coi là Tô gia là thổ tài chủ, 100 tấm đại đạo phụ lục không có ngàn vạn linh thai thạch căn bản bắt không được. Tất nhiên, Tô gia mặc dù không còn ngày xưa thần uy, nhưng là gia tộc truyền thừa nội tình vẫn còn đặc biệt có sức ảnh hưởng sâu xa siêu cấp thương minh, ngắn hạn làm đến một nhóm đại đạo phù lục cái này không khó tất nhiên khẩn yếu nhất là hoành độ hư không đại đạo phù lục đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra quân thiên đến lúc này một hồi hao tốn nước chừng hai ngày thời gian trở về hạng gia thôn thời khắc man thần tế đàn nở rộ quang huy càng phát lóa mắt cùng hưởng lực ầm ầm đáng sợ khí lưu nhiều lần chấn động mà ra túi càn khôn đều nhanh muốn ép không được tứ thánh hình chạm khắc đã hướng đi phục sinh ken kết chuyển động bắt đầu lộ ra trời long đất lở tiếng vang nương theo lấy cổ lão mà bên ngông bị áp chấn động toàn bộ hoang dã. Thanh đồng tế đàn dần dần thay đổi, rộng lớn mà to lớn, giống như là viễn cổ man thần tại phục sinh, suýt nữa tung bay túi càn khôn. Thật mạnh tế đàn, man thiên dụ động dung, thôi động túi càn khôn toàn lực cất chế, để phòng ngừa tin tức để lộ. Man thần tế đàn cùng khởi nguyên đại khác biệt, cất giữ vật chất chuyên thuộc về hạ tộc, ẩn chứa cường thịnh tuyệt luân man thần chi lực, nhất định phải luyện hóa man thần tế đàn khả năng làm việc cho ta. Ông, thanh đồng tế đàn lấp lánh ra hắc sắc quang mang, mơ hồ hóa thành mơ hồ cự nhân ngồi xếp bằng ở đây, nhường thương không ngông trầm, nhường đại địa run rẩy, hết thảy đều muốn thần phục tại tế đàn phía dưới sắp thành công, tiên nhân động cường giả cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp, núp trong bóng tối động thiên chi chủ, già yếu cơ thể như là tái hiện thanh xuân sức sống, cười không ngậm mồm vào được. may mắn không làm được bệnh, cuối cùng là muốn đại công cáo thành. hắn nuốt nuốt sợi dâu, da mua khuôn mặt trở nên hồng nhuận giàu có quang trạch, tựa hồ trẻ mấy chục tuổi. đúng lúc này ở giữa, man thần trên tế đài, hơn 10 vị hạng tộc hậu đại, huyết mạch khuấy động, mãnh liệt thiếu đốt, ầm ầm lập tức bắn ra ra lớn lao cái bóng. đây là huyết mạch tại hiển hóa, có chu tước, huyền vũ, bạch hổ, thanh long. Tất nhiên đa số huyết mạch dị tượng cũng mơ hồ không rõ, chỉ có hạng long đôi này sinh đôi huynh đệ, một vị gánh vác tự hổ, một vị khiêng thanh long, giống như long hổ hai thánh chuyển thế trở về. Đặc biệt là hạng long huyết mạch đạt được thần ma thanh huyết bổ dưỡng, hiện tại như là ngủ say hỏa sơn tại cuồng mãnh bùng phát, thanh long cuộn nằm tại trên người hắn, giống như là phục long người đỉnh thiên lập địa. Giống. Hạng long phát ra giống to một tiếng, cùng thanh long hình chạm khắc sinh ra cộng hưởng, cảm nhận được đáng sợ triệu hoán, giống như là nhìn thấy chết đi lão tổ tông quay về lại địa. Lão tổ tông. Hạng long thể xác tinh thần tất cả run động. Thông qua thanh long hình chạm khác, thấy rõ ràng Man Thần tế đàn chỉnh thể kết cấu, mỗi một tấc khu vực cũng như là Man Thần huyết nục, hợp cùng một chỗ phát họa ra Man Thần oai hùng. Đặc biệt, hắn càng phát hiện trong tế đàn ẩn tàng một cái tàng bảo khố, như là Man Thần bên trong động phụ thế giới. Trong này trưng bày lấy kinh văn, một bản tiếp lấy một bản, đều là hạng tộc quý giá truyền thừa, còn có một phần thánh phẩm kinh văn, danh xưng Man Thần kinh. Bản kinh văn này cực hạn cổ lão cùng đáng sợ, hiện đây thần ma sáng chói ký hiệu, lãng động lấy mêng mông Man Hoang ba động, chính là hạng tộc chấn tộc kinh văn. Tất nhiên ngoại trừ mười mấy bản kinh văn Cỡ nhỏ giấu trong bảo khố còn bày ra một chút cổ lao đồ vật. Chân Long đại kích, Liệt Thiên Trường Mâu, cánh phượng thần trụ, Vô Thiên Trảo. Những thứ này đồ vật đều là Man Thần lưu lại quý giá tài phú, toàn bộ phong tồn tại Man Thần trong tế đàn, chỉ có một đời mới Man Thần vẫn thế, mới có tư cách lấy đi bảo tàng bên trong. Bằng không mà nói, nhóm này bảo tàng sẽ mang cho hạng tộc tai họa ngập đầu. Tất nhiên căn này mật thất kinh khủng nhất, thuộc về tại chìm nổi trong hư không, có chút vỡ tan phương thiên hỏa kích. Đây là ngày trước Man Thần binh khí, mặc dù có chút khu vực tan vỡ, nhưng là thời khắc bộc lộ ra độ diệt thần ma vô thượng nguy phing áp thương khung khủng bố sắc ý. Đây là một cây cực kỳ đáng sợ đại đạo thánh bảo, gánh chịu lấy ngày trước Man Thần Huy Hoàng truyền thuyết, đã phong tồn ở chỗ này năm tháng dài đẵng, chờ đợi một đời mới Man Thần vấn thế mới có thể đem hắn tỉnh lại. Oanh. Ngay tại Hạng Long nghiêm túc dò xét những thứ này thời khắc, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cổ tóe ra một đạo vết máu, đầu kém chút rọn nhà, nên ở tế đàn trên thống khổ phát run. Đại huynh. Hạng hổ hồ đỏ hừng mắt thế lương giống to, cái khắc thôn dân đỏ mắt phát tím, đáng tiếc không cách nào rời đi tại chỗ, đều là bị tỏa liên trói buộc chặt. Nhìn một chút là được rồi nhóm này tài phú không thuộc về các ngươi. Man Thiên Dụ lạnh lùng lời nói truyền đến, chờ đợi Man Thần Tế đảng triệt để mở ra, giấu trong bảo khố một hệ liệt tài nguyên, toàn bộ đều thuộc về Tiên Nhân Động Tiên. Đặc biệt nhường hắn đỏ mắt chính là, vừa rồi theo hạng Long cảm ứng thấy được tàng bảo khố, hắn không nghĩ tới Man Thần Chi binh vẫn còn, tiếc hận là tan vỡ một bộ phận. Bất quá liền trên uy năng tới nói, Man Thần Chi binh chính là cử thế rất cuồng binh khí. Chúng ta Tiên Nhân Động quả nhiên là Hồng Phúc Tề Thiên, cứ như thế mà đạt được thứ ba kiện Đại Đạo Thánh Bảo. Ha ha ha ha. Mấy vị tuổi trẻ kỳ tài ngửa đầu cười to. Tam đại thánh bảo chấn thủ động tiên, lại thêm lại lấy được man thần lưu lại bảo tàng. Suy nghĩ một chút bọn hắn cũng cảm thấy có chút không chân thực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiên nhân động dốc hết toàn lực bồi dưỡng hạng long, lớn mạnh hắn bảo huyết, bổ dưỡng hắn ngũ thân. Tóm lại hạng long càng là cường đại, man thần tế đàn chấn động biên độ càng phát ra kinh người. Đặc biệt hạng hổ huyết mạch cũng tương đương cường thịnh, cũng đã nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Tiên nhân động là bực nào nội tình, hạng hồ cực hạn thối biến, cảnh giới liên tiếp leo lên, thân thể khôi nô cao lớn như núi, toàn thân huyết mạch cũng tại hoanh minh. Chín ngày chín đêm đi qua, vào đêm kia ấy mưa to mưa như chút nước sấm sét vang rội mênh mông hoang dã cũng đang rung động tựa hồ chết đi man thần nên đón phục sinh ầm ầm hạng long huyết mạch toàn diện bộc phát màu đồng cổ nguy nga thân thể rốt cục có một kia man thần uy áp hắn ngồi xếp bằng trên lôi đài thổ tức như sấm tóc rối bời như thác nước thân hình khôi vĩ gương mặt như là đao phủ khắc thành lãnh khốc tới cơ điểm dẫn động man thần tế đàn bộc phát ra cửu thiên kinh lôi âm thanh giống đáng sợ tiếng giống truyền đến trận động vạn cổ trường không tế đàn hóa thành to lớn man thần mở ra nội thế giới như là man thần đại đạo thiên phủ Tràn đầy khủng bố đến cực điểm ba động, xé rách đầy trời mưa to, đánh chìm hắc sắc tầng mây. Ầm ầm, thương khung run dậy, đại đạo gào thét, giữa thiên địa hết thể vật chất cũng bị chấn áp, một đám tiên nhân động đệ tử kém chút quỳ phục xuống tới, hướng về phía Man Thần Quỷ bái. Cho dù ai cũng khó có thể chịu đựng, càng thêm khó mà tiếp cận Man Thần Tế Đàn, chỉ có Hạng Long nục thân sông ra thần quang, phát ra điên loạn gào thét, muốn đánh gãy chói buộc nục thân xỉn xích, phóng tới tế đàn mở ra khe hở. Chanh chanh, then kim sắc xiển xích vang rung động, lấp lóe hoa văn đại đạo, cứng rắn không thể gãy, đã ghim vào Hạng Long huyết nục bên trong mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều khó mà tiếp cận chuyển thừa thế giới, nghiệt trướng, còn muốn lật trời. Tiên lặng trong hư không động thiên chi chủ đứng lên, gia yếu nhục thân bước lên ra mênh mông ba động, một bước tiếp lấy một bước hướng đi man thần tế đàn, muốn ngắt lấy tạo hóa. đây là động thiên chi chủ sắc mặt cho dù biến đổi, trực giác nói cho hắn biết có đại nguy cơ giáng lâm, vừa mới chuẩn bị thi triển thần thông triển khai đối kháng, thương khung trong chốc lát hoàng kim hướng hực, chảy ra thánh bảo uy áp, một mặt to lớn tấm gương, có khác chín vầng mặt trời, ngăn chặn thương khung, thiêu lốt lên thánh bảo bản nguyên, ầm ầm lập tức rơi xuống muốn chấn sát động thiên chi chủ, kim dương kính bản nguyên sát phạt, Gia yếu động thiên chi chủ sắc mặt tông trầm, tiếp lấy phát ra một tiếng bạo giống, kim dương động thiên, muốn cùng ta tiên nhân động khai chiến sao? hắn khôi phục đến cực hạn lĩnh vực, thân là đứng đầu nhất động thiên chi chủ không đến mức bị một đạo bản nguyên sát phạt xóa bỏ, nhưng mà chìm xuống chín vầng mặt trời cháy hương hực, hư không cũng dung luyện mà thành đại hấp động. ầm ầm, thân hỏa dung luyện hư không, chín vầng mặt trời bảo vệ lấy một vị giai yếu không tưởng nổi cái bóng, tại thánh bảo bản nguyên quán trú bên trong, nhục thân hóa thành thái dương tinh, chiếu sáng đêm tối, phun ra thánh quang. Tiên nhân động đệ tử kinh hãi, kém chút tại Thánh Bảo uy áp bên trong giải thể, càng không có nghĩ tới Kim Dương động Thiên ẩn nút tại mảnh thế giới này. Thời khắc mấu chốt xuất thủ muốn đoạt đi tạo hóa, Kim Tiêu sư tôn, Trương Đại Pháo nhận ra xuất thủ cường giả lai lịch, hắn là Kim Dương động Thiên phó động chủ, tính được trên chuẩn động Thiên chi chủ, nhưng bây giờ nắm giữ Kim Dương kính bản nguyên, chín vầng mặt trời ở trong cơ thể hắn phun ra thanh quang, chiến lực cường thịnh một mạng lớn. Với hai vị đáng sợ tồn tại tại đỉnh núi kịch liệt giết ở cùng nhau, thời gian ngắn mũi va chạm mạnh nụt nhọa ba động đủ để hủy diệt hết thảy, giết hết trong tràng cường giả nhưng là man thần tế đàn ở vào trạng thái khôi phục, chém giết lẫn nhau chưa từng sinh ra phạm vi lớn phá hư. giết đi, giết đi, tốt nhất bọn hắn ngọc thạch câu phần. nhanh, triển khai linh hồn ghi chép, bảo tồn chứng cứ. kim tiêu nhất mạch điên cuồng đến muốn cùng tiên nhân động khai chiến, chúng ta nhất định phải thành toàn bọn hắn, truyền khắp thiên hạ, là kiềm tiêu trợ uy. đây là một trận đỉnh phong đại đối quyết, man thần tế đàn thức tình áp chế toàn trường, chỉ có động tiên chi chủ mới có tư cách giao phong. giống, đại chiến kịch liệt vạn phần, chín vầng mặt trời chạy ra vô tận quang mang, dung luyện đầy trời trật tự phát tác, đánh ra vô địch thần uy giết. Động Thiên Chi Chủ ngửa mặt lên trời gào to, thân thể buốt hơi ra mênh mông xương hù. tiên Nhân Hoành không dị tượng nhiều lần hiện ra, đem hết khả năng ngăn cản Thánh Bảo Bản Nguyên sắp phạt. Mặc dù là như thế, ngắn ngủi 10 cái hô hấp hắn bị đánh nục thân cháy đen, đều muốn nổ tung. ầm ầm. Thánh Bảo Bản Nguyên nhiều lần phục sinh, Kim Tiêu Sư tôn như là bị chiến thần phụ thể, một quyền tiếp lấy một quyền đánh Động Thiên Chi Chủ run rẩy, chín vầng mặt trời sắp đem đốt diệt. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Việc này kết thúc Kim Dương Động Thiên muốn diệt muôn. Đạo Thiên Chi Chủ phát ra một tiếng hét lên. Thánh Bảo bản nguyên khó mà thời gian dài duy trì, chỉ cần hắn vượt đi qua, tất cả mọi người phải chết. Nhưng mà, Man Thần Tế đàn tán phát uy áp đã tại trên phạm vi lớn giảm xuống, hiện nhiên thời gian dài không có người đi vào sẽ tự chủ khép lại. Vô Man Thiên Dụ chấn khai uy áp, lập tức vượt tới, muốn công chiếm Man Thần Tế đàn. Giết. Nhưng mà một đạo đáng sợ cái bóng xuống tới, tóc vàng loạn vũ, mạnh mẽ như rồng, sẽ rách hư không. Hai tay cầm một cái đen nhánh đại kích, lực bổ xuống, muốn sống bổ Man Thiên Dụ. Kim tiêu cái này đang chẳng không gì sánh được đẹp trai, bá khí bên cạnh để loạn, nhanh cho ống kính càng ghi chép, đại lực tuyên truyền, nhanh. quân thiên bọn hắn tỏa sơn quan hổ đấu, kim tiêu nhất mạch giết ra đến 10 vị cường giả, cùng tiên nhân động nhân mã triển khai quanh sát. tất nhiên làm người ta chú ý nhất vẫn là kim tiêu bá khí đang chẳng cuồng dã hình ảnh. tới nhận lệnh cái chết, kim tiêu giống dích đảo, hai tay nắm lấy kích lớn màu đen, cùng dối tinh dối mù, muốn đánh chết man tiên dụ, cướp đi man thần thế đàn. chương 255, tiên nhân bảo ấn, tiên nhân động truyền thừa người quyết đấu kim dương động thiên thánh tử. thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong vai tráng mạnh, hoàn toàn là cây kim so với cỏ dâu một khi đối lập thời gian ngắn ngủi chiến lược tiêu thăng đến đỉnh cao nhất khí tức của nhau đã lẫn nhau nghiền ép cùng một chỗ với túi cản khôn buốt hơi ra mơ hồ thánh uy phun ra nuốt vào cản khôn đại địa vừa đối mặt bộ phát đều muốn đem kim tiêu thôn đến bên trong luyện thành một mảnh tiếp cho nhưng mà kim tiêu nắm giữ đỉnh tiêm trọng bảo không thể coi thường chính là kim gia truyền thế trọng bảo trải qua vô số thế hệ tâm huyết tế luyện bên trong là cấn lấy mấy chục đạo đáng sợ ấn ký hắc sắc đại kích chạy xuôi băng lãnh quan mang âm âm lập tức cùng túi cản khôn triển khai đáng sợ va chạm giết lưỡng cường cùng lúc giống to vượt thời không triển khai đối quyền thể nội đều có quần quần tụng kinh âm mãnh liệt mà ra đại đạo mạch lạc trải rộng ra đạo hạnh dẫn đầu triển khai va chạm từ nơi này có thể nhìn ra kim tiêu nội tình đáng sợ đạo gia linh thai hóa thành áp suất thái dương tinh hiện đầy sáng chói đạo ngân thiêu đốt ra hoàng kim thần diễm đánh ra sức chiến đấu đáng sợ man thiên dụ cường đại càng là kinh thế hai tụ đạo gia thiên thai vần quanh xương mù màu trắng bên trong có mơ hồ tiên nhân ngồi xếp bằng giảng đạo tụng kinh trình bày thiên địa lý lẽ hai đại thánh phẩm kinh văn lẫn nhau đấu đá bộc phát ra kinh khủng âm tiết điện hỏa thời gian ở giữa có thể nhìn ra được là tiên nhân kinh ngắn nguyệt áp chế đại kim dương kinh muốn nhường mặt trời rơi xuống muốn để kim tiêu mất mạng giết kim tiêu giống to thế ra vô địch chiến lược mỗi một tấc máu thịt cũng phát sáng cơ thể cùng đạo ra thiên thai hòa làm một thể bạo dũng ra một mảnh kim huy xé rách ra hư không lớn vết rách man thiên dụ có chút chân kinh kim tiêu sức chiến đấu không gì sánh được hung ác điên cuồng vừa rồi xuất thủ tiêu đốt sinh mệnh nguyên tuyển kết ra hoàng kim thủ ấn một kích tiếp lấy một kích chấn hắn thân thể khẽ run kém chút bay tứ tung ra ngoài quân thiên bình tĩnh quân chiến. Tưởng tượng năm đó Kim Tiêu bản tôn tọa chấn vi hình động tiên, bên trong thiên thai dựng dục ra hoàn chỉnh phân thân đi lại thiên hạ, không thể không nói vị này cấp độ thánh tử tồn tại rất có thể ẩn nhẫn. Chiến lực cường đại như thế, lại không tuân theo hùng quan ước định, quá âm hiểm. Trương Đại Pháo lắc đầu, Kim Tiêu hiện tại mới là vạn phu trưởng quân hàm, dựa theo hùng quan quy tắc, tu luyện tới linh thai cảnh cần chấn thủ hùng quan 3 năm, Kim Tiêu lấy phân thân man thiên quá hải, chính là không muốn đi chiến trường chấm giết. Lão lục cười lạnh, bao năm qua lịch đại, cấp độ thánh tử tồn tại chiến tử hùng quan chưa nói tới yểm thấy. Dù sao nhân tộc thiên tiêu đều là hoang thú săn giết mục tiêu, kim tiêu đã sớm dưỡng thành niềm tin vô địch, giống động thương khung, tắm rửa thái dương thần hỏa, tràn ngập đáng sợ ba động, man thiên dụ sắc mặt tâm trầm, thiếu đốt ra mạnh nhất nội tình chống lại kim tiêu, lại cảm nhận được một loại khó tả không có lực lượng. Trước mặt vị này chiến lược siêu cường, nếu không ha có thể bên ngoài họ người thân phận ngồi lên thánh tử đại vị. Đông thần châu mới có 10 vị cấp độ thánh tử tuổi trẻ cường giả, càng là cử thế kỳ tài ngưỡng vọng cọc tiêu, độ mạnh không cần nói cũng biết. A, đỉnh núi đang chảy máu, thỉnh thoảng có cường đại tu sĩ kêu thảm, ngã trong vũng máu. Kim Tiêu nhất mạch chuẩn bị đầy đủ, một loạt thủ đoạn hết thảy tế ra đi, xem ra chuẩn bị giết hết tiên nhân động đệ tử, nhường bí mật vĩnh viễn táng trên phiến đại địa này. Giết đệ tử ta, đoạt ta tạo hóa, Kim Dương động thiên các ngươi muốn diện môn. Trọng Thương động thiên chi chủ muốn rách cả mí mắt, hốc mắt con cũng tại sung huyết, già yếu cơ thể cháy đen một mảnh, nhưng là lộ ra khí tức cường đại như trước vô song. Hắn nhìn ra Kim Dương động thiên ý đồ, muốn giết bọn hắn hết thảy mọi người, đã có vài vị đệ tử kiên suất chết thảm, thông thiên cảnh lão cường giả sắp nuốt hận. Phí lời gì? Kim Tiêu sư tôn rất là bá khí, phát ra một tiếng thanh âm lanh cốc chiếm man thần tế đàn tương lai kim dương động thiên chính là cái thứ hai tiên nhân động còn có hy vọng thay thế tiên nhân động cải biến man hoang đại sơn cách cũ thật là cuồng vọng nhanh cho ông kính nhanh quân thiên bọn hắn cấp tốc ghi chép tin tức kim tiêu sư tôn cả người quân thánh bảo bản nguyên ba động công phạt lực vẫn bá đạo như cũ giống như là một đầu già mua hùng sư ánh mắt tàn lạnh đã từng cũng là kinh thế thiên tiêu nổi tiếng hùng chủ các ngươi si tâm vọng tưởng động thiên chi chủ tế ra một cái cự đỉnh hướng về phía trước chấn áp nếu như không được phép mau mau đánh chết kim tiêu sư tôn tiên nhân động tổn thất sẽ khó mà vãn hồi Giết a. Đỉnh núi đại chiến đã tiến triển đến gay cấn, tất cả cường giả cũng đang liều mạng, nếu không phải Man Thần Tế Đàn vẫn tồn tại như cũ uy áp, sớm đã có đáng sợ ba động ép hướng phương xa thế giới, rung động Bắc Cực đại địa. Ngọn núi lớn màu đen đã đang chảy máu, chỉ có Man Thần Tế Đàn là một chỗ cực lạc. Hạng Long dùng sức toàn thân giải thuật, đều không thể đánh gãy chói buộc hắn siết xích, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, một khi bất kỳ bên nào đạt được Man Thần Tế Đàn, bọn hắn đều không sống nổi. Bèn, đông nhiên ở giữa, cổ lão Man Thần Tế Đàn quang mang ảm đạm, tứ thánh hình trạm khắp dần dần hướng đi bình tĩnh tinh cả mở ra thâm thúy môn đỉnh cũng tại mơ hồ sắp quan bế giết kinh thiên động điệu tiếng giống truyền ra kim tiêu đấm máu mà cuồng huy động hắc sắc đại kích bổ ra một mảnh năng lượng sóng lớn thế ra lịch đại tộc chủ ấn ký đánh ra đáng sợ nhất công kích túi càn khôn liền xem như tại cường đại cũng chỉ có một chút thánh bảo uy áp ngăn không được kim tiêu huy động vô địch chiến lực túi càn khôn bị đánh bay kinh khủng đại kích hì hục lập tức chặt đứt man thiên dụ phần eo a man thiên dụ phát ra tuyệt vọng gầm nhẹ bị chém ngang lưng không tính là gì nhưng là hắn đạo gia thiên tai bị đánh mở sinh mệnh bản nguyên bị đánh nứt cái này khiến hắn sợ hãi không gì sánh được, hắn là dạng gì tồn tại? tương lai chứng nhận trên động thiên chi chủ cũng có hy vọng, lại không nghĩ rằng nuốt hận ở chỗ này, hao tổn tại kim tiêu thánh tử trên tay. hưu, kim tiêu một cánh tay nắm lấy hắc sắc đại kích, như là thần ma hạng thế, tuấn mỹ dị thường khuôn mặt sơn tuôn ra cùng hỉ, ngửa đầu cười to, ha ha ha. giờ khắc này, hắn nhịn không được nhìn lại đi qua đủ loại. Trấn nguyên động thiên vô số lần thất bại, phân thân bị chém giết tại bắc cực đại địa, hai năm này kim tiêu tâm tình không gì sánh được khó chịu, nhưng bây giờ bạt vân kiến nhận, theo địa ngục đến thiên đường trong lúc nhất thời tinh thần trở nên không gì sánh được vui vẻ tiên nhân động sẽ không tha các ngươi kim gia muốn đi theo chôn cùng trọng thương sắp chết man thiên dụ phát ra như dã thú gầm nhẹ cái gì tiên nhân động tương lai ta chính là đông thần châu chủ nhân kim tiêu phát ra một tiếng bá khí giống to đấm máu mạc cuồng sống sờ sờ làm vỡ nát man thiên dụ thân thể tàn phế tràn đầy cùng thế hệ không thể địch tín nhiệm ha ha ha man thần tế đàn ta đến rồi kim tiêu tóc vàng loạn vũ hai con ngươi thần quang tứ xạ hướng về phía trước lao xuống muốn xâm nhập trong tế đàn nguyên bản hắn cảm thấy hết thề có thể hết thề đều kết thúc, nhưng không nghĩ tới một đạo kinh khủng cái bóng còn lại, thấy không rõ địch nhân hình thái, bởi vì chán gián đại đạo phù lụa che đậy thân hình. Ai? Kim tiêu sắc mặt tăm lắng, nơi này làm sao có thể còn có phe thứ ba? Tiểu tình tình trở trương đại pháo hoành độ hư không chặn đường Kim tiêu, mà hắn phóng tới hạc long, nhô ra móng nuốt nhỏ cầm xiềng xích, sức lực bú sữa mẹ cũng xuất ra, kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là tròn trịa quả táo lớn. Giang giác, nhìn kỹ xiềng xích đang run sợ, đã toát ra vết rách, rất nhanh sẽ bị tiểu tình tình kéo đứt, giết! Kim tiêu trận mắt tròn xoe, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất giết tới. Bất quá trương đại pháo có đỉnh tiêm trọng bảo hộ thể, đại đạo phù lục gia thân, thể giáp thủ hộ, thời gian ngắn ha có thể tùy tiện bị kim tiêu cho là tung. Ngươi là ai? Nơi này còn có phe thứ ba. Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa. Kim tiêu có dự cảm vô cùng không tốt, hắn không gì sánh được cảnh giác, phát ra cảnh báo âm thanh, quanh quẩn tại toàn trường. Một chút hợp lại ngươi chết ta sống cường giả không khỏi dừng lại, lại còn có phe thứ ba. Tiên nhân động cường giả tức sùi bọt bọn hắn nhọc nhằn khổ sở mấy tháng, càng toàn bộ phong tỏa tin tức nhưng bây giờ có hai chi thế lực mai phục tại trong bóng tối, không khỏi cũng quá buồn cười. Quân Thiên vốn định hết sức trì hoãn thời gian, chờ đợi hai vị người mạnh nhất liều chết lại ra tay quét dọn chiến trường, hắn không nghĩ tới Kim Tiêu thời khắc mấu chốt tới một câu như vậy. Thiên Nhân Động cường giả dáng lâm, các ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu chói. Quân Thiên phát ra hét dài một tiếng, cái này khiến mấy vị nhanh chiến tử Thiên Nhân Động đệ tử lệ nóng doanh trọng, kích động cũng gầm nhẹ lên tiếng. Đáng tiếc trong bọn họ tâm vui sướng vừa mới bước lên đi ra, liền bị vô tận sợ hãi bị lấp đầy. ầm ầm, phương xa đại địa vọt tới cái bóng. Bạo dũng ra một mảnh năng lượng triều dâng, lật ngược một mảnh chiến trường thế giới. A, liên miên ghép thành trọng thương cường giả run dậy, đập vào mặt ba động khó mà địch nổi, hình thành một cái đáng sợ thương lòng, quét ngang mà tới. Kim Dương động tiên cùng tiên nhân động cường giả phát ra tuyệt vọng hò hét, tránh cũng không thể tránh, lục thân trực tiếp bị đánh bạo, nổ thành một mảnh huyết vụ phiêu tán tại giữa thiên địa. Hôn trướng. động tiên chi chủ tức giận đến lá gan đau, lại còn có hoàng tử tại hầu. hắn thật tái mặt, thời đại thay đổi sao, thế nhân lãng quên tiên nhân động uy nghiêm sao, liên thủ đập chết hắn. Kim tiêu sư tôn nét mặt giản mua âm trầm, phóng tới Quân Thiên, ngăn cản hắn đại khai xa giới. Quân Thiên đi lại trầm ổn, hoàng kim chiến thần bao phủ thân thể của hắn, còn sót lại hoàng kim vật chất toàn diện bộc phát, hình thành một cái tiếp lấy một cái thương long, đánh về phía tứ phía Bắc Hoang. Đây là khó mà địch nổi năng lượng, thông thiên cảnh cường giả cũng phải run, linh hai cảnh cường giả trực tiếp vỡ nát, không có người có thể ngăn cản Quân Thiên bước chân. Lạp bằng đi, hai đại cường giả từ trên trời giáng xuống, thời gian ngắn ngủi vậy mà liên thủ muốn đánh chết rơi đột nhiên xuất hiện phe thứ ba. Quân Thiên thân thể hơi kia không nổi phi thường tỉnh táo nâng lên huyết sắc lẩn mâu trong chốc lát ném động mà ra thương khung bị kéo ra một khe lớn cảnh tượng không gì sánh được sợ người ầm ầm phá giới mâu tốc độ quá nhanh triển khai không khác biệt công kích huyết sắc mũi thương phun ra đại phá diệt chi quang bay thẳng hai vị đánh tới cưỡng giả phá giới mâu Động thiên chi chủ đầu lớn như cái đấu nhảy vào cự đỉnh bên trong quan bế cái nắp tạo thành phòng ngự tư thái kim tiêu sư tôn một người cần thiết hay không hắn cũng không rõ ràng phá giới mâu là cái gì bất quá cảm thấy tự thân có thánh bảo bản nguyên hộ thể chẳng lẽ còn có thể bị pha giới mâu làm cho bị thương hay sao? Nhưng mà sau một khắc hắn tê cả da đầu, huyết sắc đoạn mâu như là bị vô thượng cự đầu chấp trưởng đánh tung mà đến, đều muốn chấn vỡ linh hồn của hắn, xoắn nát tính mạng của hắn. Không được. Kim tiêu sư tôn sắc mặt kinh biến, hộ thể thánh bảo bản nguyên đã ảm đạm rất nhiều, bây giờ bị cưỡng ép xé rách, lưới mâu quẹt vào thân thể của hắn, cánh tay nổ tung. Hắn thật sợ hãi, đây là bảo vật gì? Bởi vì pha giới mâu không phải nhằm vào hắn, đã đánh về phía cự đỉnh, toát ra một cái vết rách, lưỡi mâu khóa chặt động thiên chi chủ mi tâm thất hải triển khai hủy diệt tính đả kích. Không, Man Nghị phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn đã đả thương nặng, thi triển ra mọi loại thủ đoạn cũng đỡ không nổi phá giới mâu, cuối cùng bị đâm xuyên mi tâm, xé mở cái hốc, bắn tung toé ra một mảnh huyết quang. Man Nghị lao tổ, tiên nhân động còn sống mấy người đệ tử phát ra thanh âm tuyệt vọng, tinh thần thức hải gặp phải hủy diệt tính đả kích, Man Nghị trọng thương sắp chết, quỷ trên mặt đất ôm đầu phát ra điên tiếng rống. Đây không phải phổ thông phá giới mâu, đủ để triển khai hủy diệt một kích, tuyệt sát động thiên chi chủ vô thượng lưới mâu. Kim Thiêu sư tồn thực chất bên trong cũng toát ra hàn khí, nổi ra gà lên một thân. Hắn thật bị dọa, co cẳng liền muốn đào tẩu. Chỉ bất quá rất nhanh hắn phát giác phá giới mâu đã hao hết, rơi xuống ở trên mặt đất, che kín vết rách. ầm ầm, quân tiên tử trên trời giáng xuống, dẫm tại man nghị trên thân thể, vốn cho rằng có thể đem hắn nghiền chết, không nghĩ tới man nghị còn có một hơi, miệng mũi phun ra trắng xóa hoàn toàn vũ khí, hình thành tiên nhân xuất động hình ảnh. Giết! Man nghị đạo ra động phủ sông ra một đạo pháp thể, tràn ngập phi tiên chi quang, đánh nứt bao phủ quân tiên chiến thần cái bóng. Quân thiên hải nhiên, man nghị trước khi chết phản công một kích vô tận đáng sợ, hư nhược thể giáp lại bị chấn đi ra không thể không nói tiên nhân bảo ấn quá kinh khủng đều muốn vỡ nát linh hồn của hắn thần cao nhất ngon nhân nguyên lai là ngươi ma nghị đầu rơi máu chảy phát hiện thoát ly thiếu niên nhục thân thể giáp lập tức gầm thét hắn mặc dù không có tham dự đấu giá hội nhưng rõ ràng tầng cao nhất ngon nhân nắm giữ thể giáp là cử thế mạnh nhất nguyên bản ma nghị coi là một kích này có thể đánh chết con thiên nhưng là không nghĩ tới hắn mở ra hư không bí phủ tránh nút ở bên trong chặn đánh tới tiên nhân bảo ấn tất nhiên càng đại giới là hư không bí phủ toát ra một cái lớn vết nước kém chút bị chấn thành phân vụn trên thực tế Tại quân tiên cùng man nghị liều mạng trước mắt, Kim Tiêu sư tôn hóa thành đáng sợ sát thần, mặc dù đã mất đi thánh bảo bản nguyên, nhưng là không gì sánh được giá yếu cơ thể vẫn như cũ làm cho người phát run. Xuy suy, tiên nhân động còn sống đệ tử, thời gian ngắn ngủi bị hắn toàn bộ tước điệu. Giờ khắc này, hắn phóng tới man thần tế đàn, muốn đánh chết Trương đại pháo, đem Kim Tiêu đưa vào man thần trong tế đàn, nắm giữ man thần chi binh, giết hết hết thảy người phản kháng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là, lão lục theo trong đất bùn lao ra, toàn thân rắn đầy phòng ngự phù văn, tổ hợp thành to lớn mai rùa đem hắn bao phủ hán tay háo hất lên tế ra 20 mở lớn tấm mửa, thi triển tổ tiên kinh văn, lấy đại đạo phụ lục là trận bàn, tổ hợp thành một mảnh vực trường trận ấn, tạo dựng hồn nguyên nhất khí đại trận, trận áp, đại mập mạp cuồng hống một tiếng, thân thể cùng hồn nguyên nhất khí trận hợp nhất, nắm giữ thần linh chi nhãn trường khống đại trận, phóng xuất ra ngàn tỷ lớp sát phạt, đem chọn phiến chiến trường toàn bộ bao phủ lại, giang giặc. Cùng lúc đó tiểu tình tinh bẻ gãy xuyên xích, hạng long khôi phục tự do, xâm nhập sắp khép lại man thần trong tế đàn, trở thành một đời mới man thần người thừa kế. Không, kim tiêu phát ra giống to một tiếng. Mái tóc dài vàng óng luân vũ, ánh mắt thê lương, không cam lòng tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, đã đến thành công trước mắt, kết quả kết quả là vẫn là công giá chẳng. Chương 256: Thánh bảo thức tỉnh. Hắc sắc núi cao bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra kinh thiên động địa sát khí, bao phủ mảnh này man hoang núi rừng, tương tự to lớn hỏa lô đang cuộn trào mãnh liệt tiêu đốt. Bất luận một vị nào cường giả vẫn lạc đều sẽ phát ra hung thần ba động, huống chi là thông thiên cảnh lĩnh vực cường giả liên tiếp bị đánh chết, sinh ra đồ máu dị tượng không gì sánh được do người. Hư không bí phủ toát ra lớn vết nứt, quân thiên miệng núi đổ máu. Nhục thân kém chút mục nát, cảm thấy linh hồn cũng bị tiên nhân bảo ấn cho chấn đi ra. Môn này ấn quyết có thể xưng vô địch thần thông, Man Nghị trước khi chết phản bác đã thương nặng Quân Tiên, nếu không phải thời khắc mấu chốt Thánh Nguyên bảo luân chuyển động thủ hộ Nhục thân, Quân thiên cảm thấy hiện tại thật chết mất. Như thế hung hiểm vạn phần gặp phải, vì hắn gõ cảnh báo. Đã mất đi thể giáp tại cự đầu trước mặt quá nhỏ bé, nếu không phải Man Nghị trước kia ghép thành trọng thương, lại bị phá giới mâu đánh trúng, Quân thiên thật cảm thấy sẽ bị đánh chết. Ông. Thánh Nguyên bảo luân phóng xuất ra đỉnh tiêm trọng bảo tinh hoa, tu bổ thương tổn nhục thân, toàn thân đứt gãy xương cốt lóp bộp rung động. Khép lại quá trình bên trong hắn một lần nữa nắm giữ thể giáp, kim sắc vật chất đã hao hết, bất quá thể giáp vẫn như cũ giao phó quân thiên đại nhân vật trí lực, thân thể như là hóa thành lục thân thiên thai, đoạt thiên địa tạo hóa, tắm rửa thần quang sông ra hư không bí phủ bệnh. Quân thiên thân hình hóa thành một đạo ngân sắc tia sáng, lấy tốc độ cực nhanh lao xuống hướng về phía trước, truy kích ma nghị. Trốn chỗ nào? Ma nghị còn chưa chết hẳn, hắn mi tâm đổ máu, nguyên thần chỉ còn lại một luồng tàn hồn, giả yếu cơ thể cháy đen một mảnh, hiện nay ngay tại hướng về phương xa đại địa bỏ chạy, xem ra chuẩn bị đi trở về việt minh. Ngiết chướng. Mang Nghị muốn rách cả mí mắt, hắn là dạng gì tồn tại? Lại bị một vị đỉnh tiêm long tượng đuổi theo đánh, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm. Quân Thiên gánh vác ngân sắc cánh cực hạn bộc phát, vũ động thiên phong, sơn xuyên thảo một nhao nhao hóa thành kết trò, sắp đuổi kiệm trọng thương sắp chết Mang Nghị. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bay ra kim sắc bảo luân, ầm ầm lập tức chấn áp mà tới. Thánh Nguyên bảo luân, ngươi là người của Đinh gia. Mang Nghị đỏ hừng mắt, tán loạn tóc trắng múa, ánh mắt vô cùng thê lương, nhưng mà hắn đã hao hết, khó mà chống lại Thánh Nguyên bảo luân trấn áp. Phàng. Thánh Nguyên Bảo luôn đánh trúng Man nghị phía sau lưng, đánh ra một mảnh vết rách, đem chấn áp ở trên mặt đất. A, con kiến hôi đồ vật cũng dám cơi tại bản tôn trên cổ đến, đi chết! Man nghị nổi giận tới cực điểm, thân thể thiêu đốt ra một mảnh quang vũ, huyết dịch khắp người cũng đang sôi trào. hắn lấy nục thân là lò, huyết mạch là lô hỏa, đốt cháy bản thân. Quân Thiên khuôn mặt tình biến, Man nghị đang liều mạng, thân thể lập tức bốc hơi ra đáng sợ sương mù màu trắng, giống như là hóa thành đầy trời tiên nhân hạ phàm, xen lẫn trật tự quy tắc, thẳng hướng Quân Thiên. Phần vật. Quân Thiên tế ra không chọn bẹn hư không bí phủ hai cái đại đạo phù lục, thánh nguyên bảo luân, Trấn nguyên trung, một loạt nội tỉnh cũng ném đi đi lên, triển khai và chạm mạnh. phía khu vực này triệt để hủy diệt, cái gì đều không thừa hạ. Hư không bí phủ nổ tung, Trấn nguyên trung giải thể, đại đạo phù lục hóa thành bụi phấn, thánh nguyên bảo luân bị đánh ảm đạm vô quang, tính cả quân thiên nhục thân run rẩy kịch liệt, cuồng phún mấy ngụm tinh huyết. giang giác, ma nghị rơi xuống ở trên mặt đất, nhục thân chia năm sẻ bảy, bản mệnh tinh khí hao hết, tất nhiên hắn còn chưa chết hẳn, trường to mắt nhìn chằm chằm quân thiên, hắn lại còn còn sống. ngươi, hắn run rẩy tay chỉ trước mặt thiếu niên thấy rõ trong cơ thể của hắn đỏ hùng vĩ đạo âm tại khởi nguyên kinh cơ sở trình diễn dịch hai đại thánh phẩm kinh văn miễn cưỡng chặn tiên nhân bảo ấn đại đạo huy áp làm sao có thể hắn rung động tột đỉnh một cái không rõ lai lịch thiếu niên nắm giữ hai đại động thiên phúc điệu thánh phẩm kinh văn tầng cao nhất quan nhân đến cùng là dạng gì tồn tại lao quái vật thật rất khó giết quân tiên nói như vậy hắn toàn thân đổ máu dùng hết hết thảy tổn thất không gì sánh được thảm trọng thật sâu cảm nhận được động thiên chi chủ đáng sợ nếu như không phải man nghị phá giới mâu chấn thương muốn giết hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng ngươi đến cùng là ai Mạn Nghị đã không đứng dậy được, liên tiếp khổ chiến đã dầu hết điện tắt, cực độ không cam lòng gầm nhẹ, muốn biết hắn theo hầu, nếu không chết cũng không cam lòng. Quân Thiên không có tới gần Mạn Nghị, thế ra trọng thương Thánh Nguyên Bảo Luân đánh tung đến mấy lần. Mạn Nghị biệt khuất kém chút nổ tung, một cái côn trùng đồ vật vậy mà đem hắn cho phản sát, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Phanh. Mạn Nghị thân thể tan vỡ, bởi vì hao hết chưa từng sinh ra cái gì dị tượng, Quân Thiên thuận lợi mở ra Động Thiên Chi Chủ tạo nên ra nói phủ thế giới. Đây là đạo gia thiên thai diễn dịch ra nói phủ, Động Thiên Chi Chủ hết thảy nội tình chỗ địa. Ma Nghị nói phủ mặc dù khô héo, bất quá bên trong chứa một nhóm bảo tàng. Động Thiên Chi chủ giá trị bản thân kinh khủng bậc nào. Ma Nghị nói trong phủ bày ra nhiều loại kỳ chân dị bảo, linh thai thạch trừng mấy trăm vạn cân, đủ loại kiểu dáng đẹp rực rỡ tuyệt luân trọng bảo mười mấy món. Tất nhiên những thứ này trọng bảo không có qua mạnh uy năng, đều là Ma Nghị cất giữ thượng thức vật, có năm đấm lớn thần châu, xanh tươi như ngọc như ý, lớn trừng bàn tay phúc túi, tỏa ra ánh sáng lung linh san hô. Tất nhiên, đối với quân thiên khẩn yếu nhất là, Ma Nghị nói phủ mặc dù khô cạn, nhưng là bên trong đan dệt ra hoàn chỉnh đại đạo quy tắc. Đối với hắn tương lai tu hành không gì sánh được trọng yếu. Lấy đi hết thảy, trở về Man Thần tế Đàn. Nơi này đại chiến vẫn còn tiếp tục, Động Thiên Phúc Địa Cường giả toàn diện, Kim Dương Động Thiên Cường giả sắp phá vỡ Hỗn Nguyên nhất khí trận. Trương đại pháo đã khắp cả người vải sơn, lục thân nghiêm trọng biến hình, Kim Tiêu chiến lực quá kinh khủng, gào thét buộc phát muốn cướp đi Man Thần tế Đàn, ngăn cơn sóng dữ. Kim Tiêu, ra ra ở đây. Quân Thiên hành độ hư không mà đến, cố nén đau sót thân thể, tế ra mười mấy gặp thượng thức trọng bảo, chợt nhìn không có tính thực chất duy năng, kỳ thực diễn dịch ra đại đạo thế giới tương đương doa người. Kim Tiêu bá lập tức tránh lui, sắc mặt tâm trầm không gì sánh được, Man Nghị thật bị chém dụng sao? Hắn vô cùng rõ ràng, một khi Man Nghị còn sống trở về, Kim Gia đều muốn cho cùng. Ngươi đến cùng là ai? Kim Tiêu một cánh tay mang theo hắc sắc đại kích, sừng sững tại giữa thiên địa, toàn thân sát ý sôi trào, không gì sánh được không cam lòng cùng phẫn nộ, Man Thần tế đàn đại quan bế còn muốn mở ra khó khăn trùng điệp. Quân Thiên đã là cường cung chi nỏ, bất quá hắn cố nén đau suất bình tĩnh sừng sững trên lôi đài, nhìn xuống hết thảy. Trương Đại Pháo tình huống cũng không khá hơn chút nào, theo tô gia mượn tới đại đạo phụ lục toàn bộ hao hết. Hôn nguyên nhất khí trận sắp phế bỏ, tiểu tử này hiện tại kiên kỵ ngươi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta xem khiêng man thần tế đàn rút đi. Trương Đại pháo truyền âm, hắn sắp không chịu nổi, toàn thân xương cốt cũng bị đánh gãy mười mấy cây, chỉ bất quá ai cũng không cam tâm rút đi, đầy đất tài phú còn không có thu lấy, lý do an toàn chỉ có thể rút đi. Quân thiên át chủ bài ra hết, sắp không chịu nổi, bất quá chỉ cần có thể mang đi man thần tế đàn hết thệ tổn thất đều có thể đền bù. Tương lai nếu là bọn hắn nắm giữ đại đạo thánh bảo, không cần kiên kỵ tất cả đại quân thiện, ai không phục trực tiếp chấn sát. Kim tiêu sắc mặt tăm lắng. Hắn đối diện trước thiếu niên thần bí không gì sánh được kiên kỵ, dù sao giết một vị động thiên chi chủ, suy nghĩ một chút hắn đều có chút phát run. Hắn càng không nghĩ đến chính là, tầng cao nhất oan nhân giống như vẹn vẹn chỉ là thiên tai lĩnh vực. Bất quá dù nói thế nào Kim Tiêu cũng không thể từ bỏ tạo hóa, năm đó hắn đã đau mất một lần trùng kiến chấn nguyên động thiên đại kinh ngộ, đã tới tay bảo tàng chìa khóa không chỉ có chắp cánh mà bay, càng chém dụng hắn tốn hao vô số đại giới dựng dục phân thân. Kim Tiêu tâm tình không gì sánh được khó chịu, nếu như lại biện pháp như thế cơ duyên, tương lai muốn trở thành thế gian tồn tại đáng sợ nhất không có chút nào hy vọng. Nguyên bản Kim Tiêu muốn chờ đợi Sư Tôn sẽ mở đại trận, liên hợp lại lại Liều một phen, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Man Thần tế đàn trong chốc lát thức tỉnh, thẩm thấu mà ra đại đạo thánh bảo uy áp. Ầm ầm. Quả thực là bất hủ tiên binh tại bộc phát, lan tràn ra vô địch thần uy đều muốn đánh chìm mênh ngông tuyết nguyên thế giới, sụp đổ trăm vạn giặm non sông. Đại đạo thánh bảo nên đón thức tỉnh, thời gian ngắn ngủi chấn thiên động địa, phương xa trong cổ thành cường giả cũng bị xúc động linh hồn, phát ra từ nội tâm quân dậy. Lai ai đánh ra đại đạo thánh bảo? Đến không hết người kinh hãi kêu to. Khó nói là một vị nào đó siêu cấp cự đầu đang đào móc bảo tàng. Nguyên Thủy Sơn Lâm, Kim Tiêu Linh Hồn cũng đang run sợ, xé mở trận pháp mấy vị cường giả cũng đang phát run, trước mặt Man Thần Tế đàn thay đổi hoàn toàn, nguyên ngông quần cuộn ra thần uy càng ngày càng dày đặc. Quân Thiên cùng Trương Đại Pháo đều tê cả ra đầu, mỗi một tấc máu thịt cũng đang phát run, thật sắp nhịn không được quỷ phục xuống tới, may mắn thời khắc mấu chốt thể nội đỉnh tiêm trọng bảo trèo chống bọn hắn không có ngã xuống. Man Thần chi binh nhận chủ. Kim Tiêu trong mắt huyết hồng, điên loạn gào thét, tầng cao nhất oan nhân ngươi nhớ kỹ một ngày này tin tức truyền đi đối ngươi ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hy vọng ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Kim Tiêu bọn hắn bỏ trốn mất dạng, lại không biết hạng lòng kém chút mà chết, đang nằm tại dấu trong bảo khố phát run. Vừa rồi hắn lấy bản mệnh bảo huyết tế tự Man Thần chi binh, nhường thanh này ngủ đông 5 tháng dài đẵng cổ binh khí thời gian ngắn ngủi phục sinh, lúc này mới sợ chạy Kim Tiêu bọn hắn. Chờ đợi Man Thần chi binh dần dần yên lặng, loại kia áp chế đến trong linh hồn thần uy tán đi, quân thiên hung hăng hút miệng khí lạnh, khác sâu đối đại đạo thánh bảo có trải nghiệm. Sinh tử không do trời, câu phú quý trong nguy hiểm. Quân Thiên cho rằng nếu như vừa rồi Kim Tiêu bọn hắn bất chấp hậu quả đánh tới, đã hao hết Quân Thiên cùng Trương Đại Pháo khó mà đứng nổi, như vậy Man Thần Tế đàn kết cục thật sẽ trở thành vấn đề. Hắn tê liệt trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, miệng mũi không ngừng đổ máu, thống khổ khó mà hô hấp. Trương Đại Pháo cũng không khá hơn chút nào, kém chút đã hôn mê. Phụ trách duy trì đường thoát thân mục hình chạy đến, nàng đã toàn diện tạo dựng tốt hư không trùng động, bất cứ lúc nào đều có thể rút đi. Đa Tạ Tiên Nhân cứu giúp. Sương máo lượn lờ núi cao chi đỉnh, còn sóng hạng ra người khóc ròng ròng, mấy tháng này đối với bọn hắn mà nói chính là một trận ác mộng. Trên mặt của mỗi người còn lấp kín sợ hãi. Trên thế đài hơn 10 vị hạng gia thôn tộc nhân đều đang ngẩn người, liếc nhìn mảnh này đổ máu chiến trường, nguyên bản may mắn có thể còn sống sót, nhưng rất nhanh tình cảnh bị thảm. Ô ô, thú thiệt, toàn bộ hạng gia thôn tử thương thảm trọng, sống sót còn sót lại một thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Quân Thiên cưỡng ép đứng lên, cấp tốc quét dọn chiến trường, dọc theo trước đó chuẩn bị tốt chạy trốn tuyến đường, hoành độ dư không. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, Phương Sa cổ thành cường giả vọt tới mảnh thế giới này, từng cái toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ. Gần nửa ngày về sau, mảnh này Nguyên Thủy Sơn núi rừng ầm ầm lập tức nổ tung, khủng bố đến cực điểm ba động tại Lan Tràn, quay động trên trời dưới đất, thiên khung đều hiện lên ra đến không hết một khe lớn. Tiên nhân động đánh ra Đại Đạo Thánh Bảo, ép hướng về phía Bắc Cực Đại Địa, phun ra ước vạn sợi bảo huy, phá hủy mênh mông Tuyết Nguyên, đã dẫn phát vô tận đại loạn cùng khủng hoảng. Chương 257, Phong Bạo tái khởi. Man hoang núi rừng nổ tung, một mảnh Tuyết Nguyên bị khủng bố Phong Bạo cho bình định. Động Tiên Chi Chủ mất mạng, hơn mười vị Tiên Nhân động đệ từ nuốt hận, cái này nhất định là một trận đáng sợ Phong Bạo tin tức như là tuệ tinh hành động bắc cực đại địa, một mảnh son sao, cả thế gian đều chú ý. Tô gia phương hướng, một đám trưởng lão nghĩ nửa ngày, cũng không cho rằng chuyện này cùng bắc cực ngoan nhân có quan hệ gì, cái kia thế, nhưng là động thiên chi chủ à, còn có một đám tiên nhân động tinh huyệt, muốn lật tung bọn hắn trừ phi đánh ra đại đạo thánh bảo. Túi Càn Khôn. Mên Ngông vô bờ Tuyết Nguyên đang run rẩy, nổ thành kiếp cho Nguyên thủy Sơn lâm khu, cổ xưa cái túi phát sáng, phun ra 10 màu bảo huy, hình thành phong bạo, đại đạo đều thành phiến sụp ra, đơn giản muốn dạo sát động thiên chi chủ. Thế này túi Càn Khôn chạy xuôi ước vạn sợi bảo huy ảnh hưởng trăm vạn giặm non sông, đồng thời triển khai cực kỳ đáng sợ phong tỏa, đồng thời hướng về xa xôi Tuyết Nguyên khu vực triển khai chiến đợt. Truyền thuyết tiên nhân động túi Càn Khôn, chính là 10 cái thanh thú ra bệnh cùng một chỗ, kinh lịch Tuyế nguyệt lắng động mới tạo nên hoàn thành, khó có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào. Túi Càn Khôn, trên thôn Nhật Nguyệt tình đấu, hạ thôn Bích Hải hùng dương, uy năng tâm đầu ý hợp, đã từng hùng quan gặp phải siêu cấp thú triều, tiên nhân động đánh ra túi Càn Khôn, thôn đi khó mà tính toán hoang thú. Thế nhân không gì sánh được sợ hãi thánh phục, túi Càn Khôn nội luận Càn Khôn đại thế giới, một hít một thở ở giữa thương khung ngâm chậm. Nhật nguyệt vô quang, phương xa cổ thành cũng tại run rẩy, đến không hết cường giả cũng đang phát run, không bị khống chế phải bay hướng túi Càn Khôn. Sắp biến thiên, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Tiên nhân động vẫn lạc một vị động thiên chi chủ, truyền thừa đệ tử Man Thiên Vũ nuốt hận, đây quả thực khó có thể tin. Động thiên đứng đầu tiên nhân động, chúng ta Đông Thần Châu thế lực đáng sợ nhất gặp phải Di thiên đại họa, đây là tại lão hổ trên mông nổ đông, đến cùng là ai làm? Người nhóm kinh hãi tới cực điểm, từ xưa đến nay ai dám làm tức giận tiên nhân động? Càng trở nên thương vong thảm liệt như vậy, Hẳn là đang đào bạo bên trong gặp trọng đại ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại có sự vang dội tin tức truyền ra, là cố ý. Trước hết nhất bởi tới chiến trường một nhóm cường giả chính mắt thấy hết thảy, Man Nghị đã bị phanh thây, nói phủ cũng bị đảo đi, Man Thiên dụ thì là bị trực tiếp chém ngang lưng. Toàn trường ngoại trừ tàn thi thịt nhão không còn sót lại bất cứ thứ gì, hết thảy di sản cũng bị cuốn đi, lông chim không giữ thừa. Tiên nhân động hạ có thể từ bỏ ý đồ, có cường giả triển khai hư không tìm đòi, nào bắt được hư không trùng động bóng dáng. Nguyên bản bọn hắn coi là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, bất phàm đối phương chạy trốn tuyến đường không gì sánh được phụ trách khó mà truy tung, chỉ có thể coi như thôi. Toàn bộ Bắc Cực mây đen giăng kín, hết thể hư không trùng động toàn bộ ngừng dùng. Hiện nay ai cũng không được phép rời đi Bắc Cực. Từ nơi này có thể nhìn thấy Tiên Nhân Động có thể trình độ. Quân phiệt xuất hành đều muốn báo cáo chuẩn bị. khắp thế giới đều là lưu ngôn vị ngữ, Tiên Nhân Động đến cùng đào ra cái gì? Tính đến cho đến trước mắt không có tin tức gì tiết lộ. Cũng nói Bắc Cực ra ngon nhân, quỷ biết là ai hạ thủ, có lẽ đối phương đã đào đi bảo tàng, đồng thời toàn thân trở ra. Ta dám lấy đầu người đảm bảo, đối phương nắm giữ Đại Đạo Thánh Bảo, tuyệt đối là cái nào đó động thiên phúc địa làm cái kia bảo tàng giá trị tuyệt đối là thiên văn số lượng muốn nói bắc cực nắm giữ đại đạo thánh bảo gia tộc tự nhiên không có nhưng muốn nói hiện tại có tư cách tiếp cận thánh bảo kim tiêu vân tịch cảnh tử huyên bọn hắn cũng có thể tam đại động thiên trực tiếp tỏ thái độ vân tịch cùng cảnh tử huyên một mực vi hình động thiên bế quan đến nỗi kim tiêu trực tiếp tẩy thoát hiền nghi hắn tự mình tỏa chấn bắc cực thành lĩnh hội thông thiên đảo diệu cùng hắn càng không có quan hệ kim gia không gì sánh được nhiệt tình gia chủ xuất quan lấy bắc cực bá chủ tộc đàn thân phận trợ giúp tiên nhân động trà rõ trợ tướng lật tung bắc cực đại địa cũng phải tìm ra hướng phạm cha cha rõ hết thảy mong rằng tất cả đại tộc quân giúp cho phối hợp nếu có người dám can đảm giấu giếm không báo đừng trách chúng ta trở mặt vô tình Phạm là có người cung cấp manh mối ban thưởng định tiêm trọng bảo một cái bỏ mặc liên lụy đến ai ta tiên nhân động đều sẽ san bằng hết thảy là chết đi man nghị lao tổ báo thủ rửa hận tiên nhân động cường thế bung lợi cường giả tới một năm lớn động thiên chi chủ giáng lâm tại bắc cực vấn đề đã không gì sánh được nghiêm trọng đối với tiên nhân động mà nói vẫn là liền vẫn là nhưng là man thần tế đàn tung tích không rõ Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Bắc cực đại địa phong bạo tái khởi, quân bộ tới một nhóm đại lão, sắc mặt âm tình bất định, nếu quả như thật bộ phát động thiên phúc địa sống mái với nhau, như thế nào đi ngăn cản? Một mảnh bạo tuyết như biển nguy hiểm thế giới, thương khung âm lãnh, hàn xương đầy trời, càng là đi vào bên trong, gặp phải phong bạo càng phát ra đáng sợ. Thiên đoạn sơn mạch, ngày trước Quân Thiên ở chỗ này tuyệt địa cầu sinh. Hiện bây giờ hắn lại xâm nhập thiên đoạn sơn mạch, mặc dù tiên nhân động khó mà tra được bọn hắn trên đầu, nhưng vì để phòng một phần vạn, cẩn tránh đi đoạn này kỳ nguy hiểm. Nguyên bản Quân Thiên muốn dựa vào viên ngói thực vật ngăn cách hàn khí, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là man thần tế đàn chạy ra năng lượng thần bí ngăn cách hàn khí xâm lấn màu vàng xanh nhạt tế đàn tọa lạc tại thiên đoạn sơn mạch chỗ sâu mở ra một mảnh khu vực an toàn hạng long khó mà rời đi tế đàn tàng bảo khố truyền âm đi ra ta hiện tại trở thành man thần người ứng cử tu thành man thần kinh hướng đi nhập đạo lĩnh vực khả năng rời đi lao long ngươi có phải hay không trở thành man thần tế đàn chủ nhân lão lục liền vội vàng hỏi đem đại đạo thánh bảo lấy ra để cho ta nhìn xem thứ này đến cùng mạnh bao nhiêu quân thiên chưa hề khoảng cách gần quan sát quá lớn đạo thánh bảo tương truyền man thần chi binh là lấy cựu thiên thần thiết đúc thành lực công kích cuồng bá tuyệt thế có thể sắp xếp tại đông thần châu 10 vị trí đầu trở thành man thần khả năng nắm giữ man thần tế đàn thanh này đại đạo thánh bảo quá nặng đi ta căn bản không cầm lên được muốn nắm giữ càng là muôn vạn khó khăn hạng long đống nhiên mở ra tàng bảo khố, ném ra vài kiện binh khí nói lần này đa tạ các ngươi nếu không man thần nhất đại liền triệt để diệt tuyệt phanh phanh phanh từng ngụm binh khí nện ở trên mặt tuyết toát ra lớn vết rách không gì sánh được nặng nề lắng động lấy lịch sử tăng thương đều là truyền thừa cổ lao thần binh lợi khí Quân Thiên cầm lên một cái chân Long đại kích, Ám Hồng sắc binh khí toàn thân nặng nghề, đại kích phía trên cuộn nằm chân Long hình tráng khắc, Phun ra ra đáng sợ hàn ý, lạnh tấu xương. Ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng cổ binh khí đã từng càng là đỉnh tiêm trọng bảo, ẩn chứa nội tình mặc dù trôi mất một bộ phận, nhưng mà một khi buộc phát lộ ra khủng bố khí lưu, hóa thành hai đầu Ám Kim chân Long, răng giác lập tức xé mở vết rách hư không lớn. Thật mạnh binh khí, thật là khủng khiếp lực sát thương. Quân Thiên khuôn mặt hãi nhiên, thanh này thần binh vô cùng cường đại, huy động lên đến buộc phát vạn con sóng biển, chấn động bên mông tuyết nguyên. ầm ầm. Trương Đại Pháo luân động một cái thần trụi, chấn động tương cung, vang ra một cái thần hoàng, chật ních đại địa, tràn đầy thương cổ thần uy. Xem xét chính là đã từng vang danh thiên hạ siêu cấp đại sát khí. Đông đông đông, Lão Lục hai tay gióng lên một cái thần trống, hắn mặc dù không phải đỉnh tiêm trong bảo, nhưng bên ngông cuồn cuộn đi ra gợn sóng bao trùm thiên địa, bao phủ mỗi người thân thể, hóa thành thần bí chiến ý. ý. Đây là một cái hỗ trợ hình thái chiến tranh bảo vật, gợn sóng bao phủ bên trong thân thể tản mát ra kinh khủng ánh sáng, tựa hồ hóa thành màn cổ chiến thần, toàn thân huyết dịch sôi trào, chiến ý ngập trời, hóa thành dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Cầm nhất định chiến trường, ngày càng ngạo nghễ. Chiếc kia liệt thiên trường mâu tương đương kinh thế hai tụ, dễ như trở bàn tay có thể bộc phát ra hư không lớn liệt trạm, đánh nát cường giả, xoắn nát đạo ra thiên thai. Hạng Long, đây đều là tổ tiên của ngươi lưu cho các ngươi bảo tàng, chúng ta mặc dù rút một chút, nhưng là những vật này quá quý giá. Cũng là không phải quân tiên giả muộm, ngày trước man thần nhất mạch liền xem như tại Huy Hoàng, cũng không có khả năng xuất ra tầm mười kiện đỉnh tiêm trọng bảo đi ra, Hạng Long khẳng định đem tốt nhất cũng đem ra. Thu đi, hiện tại các ngươi so ta càng cần hơn những binh khí này. Trong chi trong bảo khố còn có một nhóm cổ binh khí, đầy đủ chúng ta sử dụng. Hạng Long cũng có cảm giác nam ngượng, bị Mặc Thái Sơn thu làm đệ tử thân truyền, hiện tại lại trở thành man thần người ứng cử, đặc biệt còn có thể cùng đại đạo thánh bảo trở cùng một chỗ. Các ngươi đều là hạng gia thôn đại ân nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu, càng phải tiếp nhận những thứ này tạ lễ, tuyệt đối không nên cự tuyệt. Hạng Hổ dẫn đầu trong thôn nam nữ già trẻ, đi tới hành đại lễ. Gió tuyết thật lớn nguy hiểm cấm khu, quân thiên bọn hắn không còn cự tuyệt, bất quá Trương đại pháo có đỉnh tiêm trong bảo, mấy người bọn hắn thương lượng một chút, đem liệt tiên mâu giao cho Hạng Hổ. Mục Hình vui thích cầm cánh phượng thần trụ, tạo hình nhìn càng thêm tài cũ, nàng phá giới mâu triệt để hư mất, bây giờ đạt được rất tốt đến bù. Hạng Hổ, không cần từ chối, tương lai các ngươi so với chúng ta càng cần hơn. Trương Đại Pháo ngữ khí trầm trọng, man thần tế đàn sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, khắp thế giới cường giả đều sẽ điên cuồng chạy đến tranh đoạt, không có tuyệt đối lực lượng há có thể thủ được. Bất quá, hạng gia thôn những thứ này thức tình huyết mạch khởi nguyên giả, hiện tại có man thần tế đàn cùng tu hành tinh văn, tương lai tốc độ phát triển sẽ khá kinh người. Mục Hình đứng man thần trên tế đài, phát hiện ngoại trừ hạng tộc tộc nhân, ngoại tộc người không cách nào đạt được bất kỳ trợ giúp nào, tương phản hạng hội bọn hắn xếp bằng ở kích hoạt trên thế đại, mỗi một vị cũng có thể được đến từ thánh hình trạm khắp tẩy lễ, đạt được man thần tế đàn chuyển công, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Quân thiên sợ hãi thán phục, đây chính là siêu cấp tộc đàn, đã từng càng là thập đại trí cường tộc đàn. Sau ba ngày, thánh nguyên bảo luân ẩn chứa bản nguyên tinh hoa sắp hao hết, quân thiên bọn hắn đạt được kinh người tẩy lễ, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu hành nho nhau, nhau đột nhiên tăng mạnh, quân thiên đem thánh nguyên bảo luân còn soát lại tinh hoa vật chất, nho nhau, nhau đánh ra đến đưa cho hạng gia thôn thôn dân nhóm này tài nguyên đủ để cho bọn hắn đạt được thoát thai hoán cốt tẩy lễ ầm ầm giờ khắc này trương đại pháo bọn hắn kích phát đỉnh tiêm trọng bảo thần uy phát hỏa ra một mảnh tuyệt đối phong ấn không gian quân thiên quả quyết chém dụng bên trong phong ấn đem túi cản khôn chiếm làm của riêng sư đệ bảo vật này tất nhiên cường đại nhưng quyết không thể gặp người cũng không thể tùy tiện bắt đầu dùng trương đại pháo sắc mặt nghiêm túc khuyên bảo quân thiên tự nhiên rõ ràng ngày trước kim dương kính tại phế tích thế giới hủy đi kết quả đại đạo thánh bảo rất nhanh đệ xuống hiện bây giờ túi cản khôn liền treo ở bắc cực đại địa một khi bắt đầu dùng quả quyết sẽ bị phát hiện Vàng cam cam cái túi chạy xui thần huy, nội ẩn một mảnh thâm thúy thế giới, đan dược ra đáng sợ pháp tắc trật tự, dễ như trở bàn tay có thể thôn đi cao cấp trọng bảo. Quân thiên đem túi Càn Khôn, phong tổn tại nhục thân mệnh luân bên trong, bảo vật này có hội tụ nhật nguyệt tinh hoa công hiệu, có thể dùng đến phố trợ tu hành. Đặc biệt túi Càn Khôn bên trong, có giấu một nhóm tiên tài địa bảo, giá trị không gì sánh kịp, tiên thai thạch cũng có một khối nhỏ, các loại tu hành đan dược không cần nhiều lời, đều là cao cấp nhất tinh phẩm. Quân Tiên tiết hẳn là, trong này không có bất kỳ cái gì truyền thừa cùng tinh văn, đại đạo thư tịch thư tịch ngược lại là có một nhóm Hiện ra kinh văn ảo diệu không thể coi thường. Tóm lại thu hoạch của bọn hắn quá lớn, Tiên Nhân Động cùng Kim Dương Động Thiên Cường giả lưu lại một nhóm nội tình, linh thai thạch hợp cùng một chỗ phá ngàn vạn, còn có mấy chục kiện trọng bảo, còn có bộ phận hạn lượng cấp tu hành tài nguyên. Ông Quân Thiên xếp bằng ở trên mặt tuyết, một hít một thở ở giữa toàn thân mệnh luân sáng lên, tạo thành sinh mệnh hải nhãn tại phun ra thiên đoạn sơn mạch mỏng manh sinh mệnh tinh khí. Nếu như kích phát tối can khôn, Quân Thiên tổ nạp lượng khủng bố gấp 10, có thể xứng nhập thân thiên thai triển khai tu hành. Đây đất linh thai thạch tiết ra ngoài ra lượng lớn sinh mệnh nguyên tuyển. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng xuyên qua nhục thân, tẩy lệ huyết đủ, tạng phủ, toàn thân trong suốt như là thủy tinh. Tên biến thái này, lão lục bọn hắn cũng rung động. Đây quả thật là long tượng lĩnh vực sao? Thổ nạp lượng quá bất hợp lý, mỗi một ngày đều muốn hao tổn vạn cân linh thái thạch. Mấy ngày về sau, quân thiên lắng động nội tình đại bạo phát, thân thể bạo dũng ra một mảnh sắc thái lộng lây thần huy, như là bất hủ thần lô đang tiêu đốt hừng gừng. Đoạn thời gian này quân thiên kinh lịch hai trận đáng sợ chiến lớn dịch, hiện tại ổn định lại tâm thần tu hành, đối với sinh mệnh khởi nguyên cách nhìn tiếp tục làm sâu sắc, đạo hạnh tăng vọt một mảng lớn. ầm ầm. Cuối cùng giờ khắc này, quân thiên toàn thân chấn động, ra cường đại sinh mệnh uy áp, loạn vũ tóc xám, bóng ánh cơ thể, phảng phất xếp bằng ở tiên khung lầu các trên thần vương đang quan sát chúng sinh. Thật bắt trọng lâu, quân thiên xông phá cửa ải, nội tinh bốc lên, diễn dịch ra một mảnh dị tượng, đầy trời đều là quỳnh lâu ngọc vũ, giống như là một mảnh chân thực thần thánh tinh thổ, bao phủ nhục thể của hắn. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mỹ ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương hai trăm đông lão thần côn. 12 thiên cương, 18 trọng lâu, 24 chữ thiên. Đỉnh Tiêm Long tượng tam đại dị tượng cửa ải, 12 thiên cương đã tính được trên cấp cao nhất Long tượng, đến nỗi 18 trọng lâu tuyệt đối được xưng tụng kinh diễm thiên cổ siêu cấp tiềm năng. Quân Thiên xếp bằng ở trên mặt tuyết, thân thể xông ra từng đạo thần mang, cũng tạo thành tấm lụa trường hạ, biểu thị khí huyết thịnh liệt to lớn, tại cùng cảnh giới đơn giản có thể hoành áp hết thảy. Ầm ầm. Đây trời Quỳnh lâu Ngọc Vũ, đứng thẳng ở giữa trời, một tầng tiếp lấy một tầng sắp xếp, Quân Thiên Sếp bằng ở 18 trọng lâu đỉnh phòng, toàn thân tràn đầy lớn uy nghiêm, giống như là nhìn xuống thiên điệu thần vương. Quân Thiên phát ra giống to một tiếng, sợi tóc loạn vũ, 18 trọng lâu củng hưởng, động đến đại đạo, diễn dịch ra đáng sợ chấn áp thủ đoạn, đầy trời quỳnh lâu ngọc vũ rơi xuống, đất tuyết toác ra liên miên hắc sắc một khe lớn, công phạt lực kinh thế hai tụ. Chết không được man trần tiên như thế phế lối, vung lợi quân hậu tranh bá chiến không được là con nít rảnh, nguyên lai 18 trọng lâu có thể câu thông thiên đại đạo. Lão Lục lấy làm kinh hãi, Quân Thiên hiện tại chiến lực quá cường đại, dị tượng câu thông đại đạo, đơn giản có thể xưng nhập đạo cấp ở chỗ này bộc phát. Mộ Hinh váy áo phất phới, con dài cơ thể lấp lóe ngũ sắc thần huy, như ngọc thạch đen đôi mắt to sáng ngời xem ký 18 trọng lâu, nói, một trọng lâu là nhất trọng thiên. Có ý tứ gì? Đại mập mạp giật mình, chậm nghiêm túc xem kỹ lấy 18 trọng lâu, một tầng tiếp lấy một tầng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, càng phát rộng lớn khổng lồ, giống như là thiên ngoại rơi xuống đại đạo thiên cung. Ầm ầm. 18 trọng lâu chật ních thiên địa, cùng đại đạo triển khai câu thông, lão lục thấy càng sâu, càng là thấy rõ đến đáng sợ đại đạo uy áp tại trung điểm ép xuống, đang đang thập bắt trọng. Mặc dù nói, như thế đại đạo quân thiên rất khó nắm chặt nhưng chỉ cần hắn cực hạn bộ phát diễn dịch ra 18 trọng lâu, liền có thể đánh ra siêu việt long tượng chấn áp lực lượng. Lão Lục cứ thế mà ngồi dưới đất, thể nội truyền lại xuất đạo âm, giống như là thấy được tương lai đường, lập tức dáng vẻ trang nghiêm, mập mạp như là Phật di lực. Trương Đại Pháo vô vô sáng bóng chán, đây cũng quá giật, lão Lục vậy mà nhập đạo. Hắn cũng dò xét 18 trọng lâu, cảm thấy càng giống là hải thị thật lâu, mặc dù hư ảo cũng không chân thực, nhưng lại dập dờn ra vô biên vô tận đại đạo, sâu xa cùng bao la, rung động thật sâu thể xác và tinh thần của hắn. Hắn không thể không sợ hai thánh phục kỳ tại đáng sợ. Tại Long Tượng cảnh đánh xuống nghịch thiên căn cơ, tương lai nhập đạo liền có thể ngắt lấy tạo hóa. Liên tỷ như quân thiên tại thiên nhân cảnh tích lũy, Long Tượng cảnh hoàn thành đại bạo phát, con đường tu hành, quả nhiên là một vòng khấu trừ một vòng, tầng tầng leo lên, mới là thông thiên đại đạo. Một trọng lâu là nhất trọng thiên. Mục Hinh duyên dàng yêu tiểu, thon dài cơ thể đường con mê người, nói: "24 chư thiên, so như 24 tòa quốc gia, lại tựa như to lớn đạo phủ thế giới, che khuất bầu trời, một khi tu thành mới được sưng tụng Long Tượng lĩnh vực nhà vô địch." Nghe vậy, Trương Đại Pháo nói ra, tiên nhân động tại xa xưa niên đại trước, Từng đi ra một vị tu ra 24 chư thiên giả, cùng cảnh giới pháp lực ngập trời, không có bất kỳ người nào có thể tới đỉnh núi. Không tệ, tương lai tạo nên ra đạo gia thiên thai, mở ra nội đạo phủ thế giới, 24 chư thiên sẽ là bọn hắn hoành hành thiên hạ nội tình, lãng động đạo pháp vật chất là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mục Hinh gật đầu, tiếp theo nói ra, bất quá có quan hệ với long tượng lĩnh vực kinh khủng nhất dị tượng, nên là 33 trọng thiên. 33 trọng thiên. Trương Đại Pháo đông cảm giác kinh hãi, nói, đây là cái gì tiềm năng, chưa nghe nói qua. 24 chư tiên đều là vạn cổ khó gặp tuyệt thế kỳ tài, trong truyền thuyết còn có 33 trọng thiên. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Tương truyền, 33 trọng thiên thông hướng Thương Cung, thâu tóm chư tiên bảo tàng, tụ nạp vô lượng đại đạo tinh hoa vật chất, tự thành một ở giới, có thể xưng đạo tôn. Mục Hinh nói nhỏ, tất nhiên nàng chỉ là đem dị tượng toàn diện tu thành. Long tượng cảnh có thể dưỡng thành một loại nào đó dị tượng, nhưng tương lai cần tại đại đạo tìm tòi bên trong, đem dị tượng diễn dịch ra chân chính đạo phủ thế giới. 33 trọng thiên sẽ là cử thế vô địch nội tình, hoành áp hết thảy đại địch. Trấn áp xưa nay yêu nghiệt, nhưng muốn tu thành quá khó khăn, gần như không có khả năng làm được. Cái gì là thiên hai, là cái gì đạo phủ? Kia là gánh chịu đại đạo căn cơ, hết thảy đạo pháp quy tắc hội tụ chi địa, chỉ có tu hành đến đạo tàng lĩnh vực mới là tích lũy tuyệt thế nội tình trước mắt. Quân Thiên xếp bằng ở 18 trọng lâu bên trên, như là cao tòa tại đại đạo trên vực sâu, cùng thiên địa đại đạo nối tiếp. Thời gian ngắn thần du thái hư, ngao du đại đạo đại dương mênh mông. Hắn đều quên thời gian, quên lãng hết thảy, thể xác tinh thần đầu nhập tại đại đạo tìm tòi bên trong, khí chất phiêu miệu bất định. Hóa thành Trích Tiên Tĩnh Tọa quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trên, thể nội dần dần chuyển ra đại đạo luân âm. Quân Thiên tựa như tại nhập đạo, nhục thân nóng ánh, trong ngoài trong suốt, lấp lánh thủy hạ. Chờ đợi hắn tỉnh lại, toàn thân thoải mái không gì sánh được, giống như là bị tẩy đi một thân bụi bặm, thu được một trận tân sinh. Đoạn thời gian này kinh lịch cuối cùng quá kinh khủng, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại vực sâu tử vong sông sáo, hơi không cẩn thận đều sẽ hình thần câu diệt. Bây giờ bị đại đạo tẩy lễ, tâm cảnh có thể lắng động, nhục thân mông lung một tầng đại đạo bảo huy, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Quân Thiên bỗng nhiên phát hiện, vạn đạo thể tu hành đã triệt khai. Hắn bắt đầu cất giữ đại đạo nội tình, thân thể mông lung ra mơ hồ đạo ngân, dấu kín tại máu thịt bên trong, phức tạp nhiều biến, nhưng lại cùng hắn hòa làm một thể, khó mà chia cắt. Đây chính là vạn đạo thể. Quân thiên trầm rãi đứng dậy, cảm thấy cái này thiên địa vạn vật đều là hắn đạo, vũ trụ tinh hà đều là con đường của hắn, cái này trong thiên địa tất cả tựa như hắn một bộ phận. Tất nhiên, vạn đạo thể tu hành mới vừa vận triển khai, con đường này càng là tương đương dài dằng dặc. Ken Ken! Giờ phút này chim nổi tại ngũ thân mệnh luân bên trong vạn vật nguyên thạch lấp lóe quang trạch cùng quân thiên thể chất sinh ra thật sâu cộng hưởng nội bộ vạn đạo tự chủ chuyển động trình bày vạn đạo ảo diệu Mục hình kinh dị nghe được quân thiên thể nội truyền ra đạo âm biết là vạn vật nguyên thạch đang chấn động nàng vô cùng không hiểu quân thiên còn không phải nhập đạo lĩnh vực cũng không có cao thâm mạn chấp đạo pháp làm sao có thể nhường khối này trí bảo phôi thô chấn động từ khi túi càn khôn đánh về phía bắc cực đại địa đã thời gian nửa tháng đi qua toàn bộ bắc cực khí phân vẫn như cũ kiềm chế cho đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc giật mình, chẳng lẽ lại là một cọp không đầu bàn xử án? Kim tiêu vẫn như cũ xếp bằng ở Bắc cực thành lĩnh hội thông thiên nào diệu, tất cả đại động thiên phúc địa cường giả nương nương mà tới, cấp độ thánh tử tồn tại nhiều lần xuất động, Bắc cực trước nay chưa từng có não nhiệt. đã nửa tháng, Hung Phạm khẳng định đã đợi trước trở ra, làm chuyện lớn như vậy, không chạy trở lấy bị tiên nhân động diệt môn sao? Động thiên chi chủ cũng chết trận, xuất thủ cường giả khẳng định cũng là động thiên chi chủ cấp, mang theo đại đạo thánh bảo đủ để xóa bỏ hết thảy, tất cả đại cổ thành vẫn như cũ số sao. Vấn đề này nháo đảng phong bạo càng lúc càng lớn, nghe đồn hiện nay tiên nhân động ngay tại khắp thế giới lục xoát đại đạo thánh bảo bóng dáng. Tô Thành, tòa cổ thành này nguy nga đại khí, tất nhiên cách xa trung tâm phong bạo, nhưng cũng có cường giả nhiều lần ra vào. Quân thiên đạp tuyết mà đến, toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, gương mặt thanh tú tuấn lãng, lân cận tô ra phương hướng. Trương Đại Pháo không yên lòng, trên đường đi đi theo đồng hành, bọn hắn tới đây, đầu tiên là vì tìm hiểu tin tức, thứ hai là vì giải quyết chủ mệnh luân vấn đề. Quân Tiên vừa mới bước vào biệt thự bên trong, Tô gia toàn diện giới nghiêm, thủ hộ đại trận mở ra, Kỳ Lân Đỉnh vận hành. Ta dựa vào Trương đại pháo giật nảy mình, động tĩnh quá lớn, còn tưởng rằng có người muốn chặn giết Quân Thiên. Một đám trưởng lão đồng loạt vây quanh, đem bọn hắn cấp tốc đưa vào để phòng càng thêm xâm nghiêm chi địa. Tô Trưởng Thanh đã tạo nên ra đạo ra thiên thai, hắn mày kiếm nhập tấn, một thân thiết ý lý, khí huyết cường thịnh, thể nội bộc lên ra đáng sợ kỳ lân thần uy. Thiên nhân động sự tình cùng ngươi có quan hệ sao? Trong mắt thất, Tô Trưởng Thanh không kịp chờ đợi hỏi, phế tích sự tình còn chưa kết thúc, bác cực đã náo loạn trời, chết một vị động thiên chi chủ a, tiên nhân động hạ có thể từ bỏ ý đồ là Kim Dương Động Thiên làm, cùng chúng ta không có quan hệ. Quân Thiên lấy ra 10 cái trọng bảo, có thể thuận lợi trấn áp Kim Tiêu Sứ Tôn, cái này cùng Tô Ra đưa cho hắn Đại Đạo Phủ Lục có quan hệ. Những vật kia giá trị kinh người, dù sao những thứ này trọng bảo Quân Thiên căn bản không dùng được, dứt khoát lấy ra gắn nợ. Kim Tiêu, Tô trưởng Thanh có chút một bước, Kim Dương Động Thiên lá gan không có khả năng lớn đến chặn giết tiên nhân Động Cường giả. Trên thực tế, vấn đề này cùng Kim Dương Động Thiên thật đúng là không có quan hệ, chỉ có thể nói là ủng hộ Kim Tiêu một nhóm cường giả làm. Quân Thiên không có lộ ra càng nhiều tin tức liên quan tới man thần tế đàn sự tình người biết càng ít càng tốt nếu không một khi chuyển đi bắc cực phong bạo sẽ càng thêm không hợp thói thường đối mặt bực này tạo hóa trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngồi vững man thần chi binh cũng tốt man thần tế đàn cũng được đều là đủ để rung động thiên hạ sự kiện lớn thật không nghĩ tới là kim tiêu bất quá hắn sắp đột phá đến thông thiên cảnh lĩnh vực tô trưởng thanh nhíu mày nói ra mặc dù là một đạo pháp thể nhưng là từ hắn bế quan chỗ có thể thấy được xem ra kim tiêu đã được đến kim dương kính thừa nhận nếu không tu hành tốc độ sẽ không kinh người như thế Đối với vị này tuổi trẻ bản thân 10 tuổi Kim Tiêu, Tô Trường Thanh thừa nhận hắn là cái nhân vật, bất quá Kim Tiêu tu hành tốc độ có chút không hợp thói thường, hắn mới bao nhiêu lớn? Trừng 30 tuổi xuất đầu, vẹn vẹn so rằng ngưng tuyết lớn hơn mười mấy tuổi. Nếu như không có Kim Dương Kính tán thành, Kim Tiêu tu hành không đến mức như thế Ngụy Tiên, đây cũng là tiên phẩm khởi nguyên giả chỗ hơn người, tất nhiên cấp độ thánh tử đạt được tài nguyên, tuyệt không phải Tô Trường Thanh có thể sánh ngang. Hắn muốn bình an rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Quân Thiên gãy mắt lóe ra hàn ý, từ thế ai cũng không rõ ràng tầng cao nhất oan nhân đến tột cùng là ai tương phản trên tay hắn nắm giữ chứng cứ, vấn đề này truyền đi đừng nói Kim Gia phải đổ huyết môi, Kim Dương Động Thiên đều sẽ đứt dùng núi truyền. Không được, Tiên Nhân Động nội tình tâm bất khả chắc, một khi xảy ra bất chắc, ai có thể cứu được ngươi? Tô Trường Thanh gật đầu, Tiên Nhân Động chạy huyết cuối cùng nhiều lắm, hiện tại Bắc Cực đã toàn diện phong tỏa, lúc này tiết lộ tin tức, tương đương với thừa nhận có phe thứ ba ở đây. Không nói trước chuyện này, Lão Thần Quân ở đâu? Quân Thiên đứng lên hỏi thăm, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương, chủ mệnh luôn có thể hay không lại thấy ánh mặt trời, nói chuyện khả năng biết. Hắn tình huống, người đi theo ta đi. Tô trưởng thanh ánh mắt quái dị, mang theo quân thiên tiến về tô gia phía sau núi. Trên đường đi còn mắng liệt liền nói, cái này lao ban tử, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, vậy mà lén qua đến tộc ta rượu trong kho, một trận nốc từng người uống sạch sành sanh. Trương Đại Pháo kinh ngạc, tô gia rượu kho, cái này cần trưởng giang sông lớn đi hình dung đi, một trận nốc từng người uống sạch. Như thế tiểu lượng cùng sư tôn không kém cạnh. Con mẹ nó, các ngươi còn đừng không tin, từ khi hắn đem rượu kho hô hô sạch sành sanh, lao già ngủ mấy tháng, đến bây giờ còn không có tỉnh, ta cũng hoài nghi hắn đã chết. Tô trưởng thanh mặt đen lên có khác mấy chục đàn phong tuẩn trên vạn năm rượu lâu năm chút điểm không dư thừa lúc ấy phụ thân hắn tức giận đến cái mũi cũng sai lệch, kém chút đem lão thần côn cho sống sờ sờ mà lột ra ầm ầm chờ đợi bọn hắn lân cận chỗ cần đến một trận tiếp lấy một trận rất có tiết tấu thần âm truyền đến nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là dèn sát âm thanh ai biết là đình thai nhức góc tiếng ấy một tòa chuỗi lùi trên ngọn núi lớn lão thần côn ăn mặc bắt quái trường bào, nằm ở trên tảng đá lớn ôm không rơi vào rượu ngay tại nằm ngáy ho ho nhìn một cái đứt hạnh tô trưởng thanh tức giận đến đau răng nếu không phải xem ở quân thiên muốn cầu cạnh trên mặt của hắn còn đi ngủ không phải hắn đem hắn chân áp đến hỏa sơn bên trong hảo hảo luyện nhất luyện bộ dạng này thân xác tối tha quân thiên sắc mặt có chút ngưng trọng vây quanh lão thần côn đi dạo trương đại pháo khuôn mặt càng thêm nghiêm túc bàn tay sờ lên lão thần côn thân thể cảm nhận được đáng sợ lực cảm giác giống như là thần thiết đúc thành thế nào lão già này sẽ không phải thật đem bản thân cho uống chết ta tô trưởng thanh biết lão thần côn có chút đạo hạnh bất quá hắn hiện nay trạng thái phi thường kỳ quái thể nội không có bất kỳ cái gì sinh mệnh nguyên tuyền đơn giản trở thành người chết sống lại sinh mệnh khởi nguyên đường trương đại pháo có thể xác nhận lao thần côn đi chính là sinh mệnh khởi nguyên đường chập miên chi pháp quân thiên nghiêm túc quan sát nô gia thần hồn căn quét thấy rõ đến cổ lão ngủ đông ba động kinh hai nói hắn tại ngủ đông cái gì ngủ đông tô trường thanh nhíu mày Trường thanh trong nhà các ngươi có hay không hư không bảo kính quân thiên hỏi không cần toàn thân áo trắng tô gia tộc đi tới nguyên thần cực hạn bộc phát mi tâm hễ ra một cái kỳ lân thụ nhãn bắn ra tại lao thần côn trong thân thể huyết đục của hắn tạng phủ cũng bị một tầng thần bí lưu quang bao trùm ở nga Tiểu Tình Tình bò lên đi ra, Kim sát thú đồng bảo dũng ra càng cường đại hơn, thấy rõ lực, nhìn thấu tầng này bao khỏa huyết nục thần bí lưu quang, thấy rõ đến huyết nục chỗ sâu, tựa hồ chạy xuôi khủng bố băng hà. Đại huynh đệ, đây là cái gì đồng thuật? Tô gia chủ giật mình, đáy mắt lóe ra kinh sợ, nhìn về phía Tiểu Tình Tình. Tô Trường Thanh minh bạch, liền nguyên thần cũng nhìn không thấu vật chất. Tiểu Tình Tình liếc mắt liền có thể thấy rõ đến, trách không được tầng cao nhất oan nhân trên đấu giá hội liên tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt. Các ngươi tất cả đứng lên, để cho ta tới. Quân Thiên trải qua ngủ đông, đồng thời từng có hai lần kinh nghiệm trong chớp nhoáng này hắn buộc phát ra khởi nguyên kinh, lỗ chân lông dâng trào nồng đậm sinh mệnh nguyên tuyển chiếu xuống lão thần côn trên thân thể, muốn đem hắn theo ngủ đông bên trong tỉnh lại. thật mạnh nội tình, tô gia chủ hai mắt thần quang bắn tung tóe, quân thiên toàn thân khí huyết ngập trời, mười tám trọng lâu hiển hóa, song trưởng thúc đẩy ra đầy người sinh mệnh nguyên tuyển diễn dịch ra một trận thật lớn mưa xuân, tụ nạp đến giả thần côn thể nội triển khai sinh mệnh khôi phủ. khi hữu, thời gian một nén nhang đi qua, quân thiên sắp hao hết, lão thần côn đống nhiên hắt hơi một cái, vô cùng thống cổ mắng, cái nào đồ chó hoang đem ta làm tỉnh lại rồi? hắn vô cùng bực bội cửa hồ còn chưa tới ngủ đông kết thúc canh giờ là phát hiện quân thiên thời khác cười toe toét miệng rộng sông đi lên kích động nói thiếu niên ngươi có họa sát thân quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai mùi sữa mềm bún để biết ăn như thế nào hãy xem chương 259, sinh tử đua tốc độ tô gia nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội bộ đề phòng sung nghiêm các loại che khuất bầu trời đại trận vận hành tô gia thế hệ tuổi trẻ nhao nhao kinh ngạc tộc đàn làm sao một bộ như lâm đại địch trạng thái Hiện bây giờ Tô Trường Thành đã tạo nên gia đạo gia thiên tài, tương lai tiền đồ rộng lớn, chưa chừng có thể đào sâu kỳ lân huyết mạch, khôi phục tổ tiên thời đại bộ phận vinh quang. Bỏ mặc là hàng tộc, hoặc là Tô gia, đã từng đều là trí cường tộc đàn, môn hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, kỳ tài nhiều vô số kể, uy hiếp một thời đại. Nhưng mà theo tuyến nguyệt sói mòn, cường đại huyết mạch dần dần mỏng manh, có lẽ sẽ vĩnh cửu yên lặng biến thành phổ thông gia tộc, cũng có lẽ sẽ có cường đại dòng dõi hoành không vấn thế, lại nối tiếp đã từng huy hoàng. Cái này mênh mông đại thế, không có vĩnh hằng bất hủ tộc đàn lại đáng sợ đạo thống cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị tiêu diệt tại dòng sông lịch sử hạ. cái kia tổ tiên không phải liền là một đoạn khó mà ngược dòng tìm hiểu cổ lao tuyết nguyệt hết thề cũng đuổi về với bụi đất về với đất tô ra phía sau núi một cái khí thế bàng bạc sân mạch chạy xuôi thiên địa tinh hoa nơi này xây dựng đại lượng độ phủ địa đường diễn võ trường. Toàn nào đó chui lùi trên núi cao nằm ấy ho ho mấy tháng lao thần côn cứ như vậy một cái cá chép nhảy đứng lên quả thực có có tính chấn động sát thái thật đúng là có thể tỉnh lại tô trưởng thanh kinh ngạc lão già này thoạt nhìn không có tu vi gì Mới đầu đi vào Tô gia thời khắc cả ngày điên điên cùng cùng, đơn giản chính là một người bị bệnh thần kinh. Thiếu niên, ngươi có họa sát thân. Lao Thần côn thân thể hiện ra cứng ngắc, hiển nhiên theo ngủ đông bên trong bị tỉnh lại phi thường không thích đứng, hiện tại hai tay nắm lấy Quân Thiên cánh tay, nói như vậy. Tô gia chủ trực tiếp tái mặt, bởi vì bọn hắn vừa rồi gặp mặt Lao Thần côn cũng tới một câu như vậy. Hắn cũng sống 6000 tuổi, thực lực vô hạn tới gần động thiên chi chủ lĩnh vực, lại là Tô gia gia chủ đương thời, liền xem như sống vạn năm lão quái vật cũng sẽ không lấy thiếu niên xứng chi. Cái gì họa sát thân? Quân Thiên tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương, chẳng mấy chốc sẽ công bố đáp án. Hán Cấp Bách muốn giải quyết, nắm giữ Chủ Mệnh Luân, nắm giữ Tuế Nguyệt Chi Môn, biết rõ ràng đã từng phát sinh hết thảy. Ác, ác long, Lão Thần côn một thân bắt quái trường bảo, thò đầu nhìn cực kỳ tinh thần, nhưng thân thể cứng ngắc càng nghiêm trọng hơn, trên gương mặt đã che kín hàn dương, cả hai tay lộ ra đáng sợ trời đông giá rét. Không được, Quân Thiên khuôn mặt cũng biến, muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi, vẹn vẹn trong chốc lát thời gian, hắn giống như rơi vào hắc ám trong trời đông giá rét, xâm nhập lắng động vạn năm băng hà bên trong thân thể toàn diện cứng ngắc ở, tính cả thần hồn cũng bị đông cứng. cái này có chút kinh khủng, quân tiên cũng cảm thấy đã chết mất, nhưng lại cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ, tính cả thần hồn cũng bị đông cứng. giờ khắc này hắn hiểu được, lao thần quân thể nội lắng động hàn băng giận quá bất hợp lý, cũng bởi vì tại ngủ đông bên trong bị bản thân tỉnh lại, từ đó làm cho hàn băng giận tiết ra ngoài. sư đệ, trương đại pháo sắc mặt hãi nhiên, tiếng giống như sấm, chấn động quần sơn núi lớn, nâng lên đại thủ hướng về phía trước đại xuống, lòng bàn tay chìm nổi lấy hoàng ngọc tiểu ấn, muốn đánh sơ sát quân thiên thể nội hả khí. dừng tay. Tô gia chủ ngắn ngủi kinh hãi, hai mắt bắn ra thần quang, hóa thành hai đầu kỳ lân, chấn trụ Trương đại pháo. Đây là quái vật gì? Tô Trường thanh ngẹn nào, lão thần côn thể nội lan tràn ra hàn băng giận càng ngày càng kinh người, hư không đã bị đông nước, càng tại hướng về phương xa khu vực tác động đến. Không nên động hắn, nếu không nhẹ nhàng ngoại lực quấy nhiêu đều sẽ nhường quân thiên nhục thân vỡ vụn. Tô gia chủ khuôn mặt ngưng trọng, vấn đề không gì sánh được khó giải quyết, cũng vô cùng đột nhiên, trong lúc nhất thời nghĩ không ra giải quyết pháp môn. Tô gia chủ, nhanh nghĩ biện pháp à, như thế không hợp tối thượng hàn khí sẽ chết công sư lệ ta. Trương Đại Pháo lòng nóng như lửa đốt, Lão Thần Côn Thể Nội đơn giản phong tuẩn lấy kinh khủng băng hà, đặc biệt hàn khí vẫn còn tiếp tục cường đại, đều muốn băng phong vạn lý xa. Cường đại như tô gia chủ cũng cảm nhận được nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng Lão Thần Côn Thể Nội phong tuẩn lấy lượng lớn hàn khí, lại còn có thể hành động tự nhiên, hắn đến cùng là làm sao làm được? Giang dác, Ma nhưng bọn hắn run rẩy chính là Lão Thần Côn đã bị đông nước, tràn ngập ra hàn khí khủng bố ngập trời, giống như là đáng sợ ma chủ theo trong ngủ mê tỉnh lại, muốn băng phong trừ thiên vạn linh. Toa này Đại Sơn đã bị đông nước, phương xa hoa cỏ cây tối cũng tàn lụi đến mức thương khung đều hiện lên ra đáng sợ lớn vết rách. Tựa hồ vũ trụ hàn sương lại một lần nữa của tới, giữa thiên địa phiêu lên hắc sắc đông tuyết, ngâm sướng hủy diệt, tàn lụi, vĩnh tịch. Tô gia chủ tê cả da đầu, vấn đề triệt để nghiêm trọng, lớn như vậy Tô Thành đột nhiên trở nên yên lặng, tựa hồ vạn cổ tiền hoàn cảnh lại một lần nữa trở về. xa xôi khu vực túi càn khôn cảm ứng được Tô Thành chi biến truyền lại ra một mảnh tin tức. Đó là cái gì? Tô Thanh biến hóa càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, hoàn cảnh nênh đón cải biến, tất cả tu sĩ cũng phát ra từ linh hồn sợ hãi, rõ ràng không có gặp phải cái gì nhưng cảm giác được huyết nhục đã bị đông nước Rõ ràng, đây là nhiệt độ không khí trong chốc lát giảm xuống, đại nhân vật cũng đang phát run, hận không thể một đầu đụng nát ở chỗ này, không nguyện ý tiếp nhận bực này chà thẫn. "Rống." Giống to một tiếng vang vọng Tô Thành, Tô gia chủ đánh ra kỳ lân đỉnh, hắn phản phất có sinh mệnh đang hô hấp, thôn đi cả tòa Tô Thành năng lượng vật chất, đánh ra mạnh nhất thần uy. Thanh này vô hạn tới gần Thánh bảo kỳ lân đỉnh, truyền thừa cùng tổ tiên, mặc dù không có tiến hóa làm thánh bảo, nhưng là đem hết khả năng bộc phát, kỳ lân đỉnh hóa thành một đầu to lớn kỳ lân, bạo dũng ra vô lượng thần uy áp chế đầy trời Hà Dương, ngăn cản đại họa giáng lâm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi một nháy mắt tựa như chết mất. Tô gia đánh ra Kỳ Lân đỉnh, có thể xưng nửa cái đại đạo thánh bảo thức tỉnh, ngăn trở một trận đáng sợ đại họa. Cả tòa thành Sơn sao một mảnh, thanh này cự đỉnh cực hạn phục sinh hóa thành Kỳ Lân thánh thú, hiện ra thần uy bao phủ cả tòa cổ thành, trong lúc nhất thời kinh động khắp nơi. Kỳ Lân đỉnh, phương xa trong cổ thành cường giả cũng rung động, xa xa ngóng nhìn đi qua, to lớn Kỳ Lân trống ra thương cùng, lan tràn ra thánh uy, ép thiên địa đại đạo cũng đang run sợ. Bắc cực làm sao đều là sẽ ra chuyện. Rất nhiều cường giả phát ra có tính chấn động lời nói, ai cũng rõ ràng muốn kích phát ra trạng thái mạnh nhất kỳ lân đỉnh, cần lấy kỳ lân huyết mạch tiến hành thế tự, cường đại như tô gia chủ cũng rất khó trèo chống quá lâu. Nói tóm lại, trạng thái mạnh nhất kỳ lân đỉnh, tùy tiện không thể đánh đi ra, đây cũng là kim gia cái này mấy ngàn năm áp chế tô gia trọng yếu nguyên nhân một trong. Sư đệ, trương đại pháo muốn rách cả mí mắt, đây hết thảy cũng quá đột nhiên, quân thiên đất lập thần đã biến thành sinh mệnh tuyệt địa, khó mà tiếp cận, khó mà cứu viện. Tại sao có thể như vậy? Tô trưởng thanh sắp nứt cả tim gan. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác được, kỳ lân đỉnh tựa hồ ép không được Hàn Xương ba động, một khi bị lật tung cả tòa tô thành sẽ biến thành tuyệt địa. Ông. Âm vang ở giữa, ngay tại bọn hắn lòng nóng như lửa đốt trước mắt, Quân Thiên thân thể hiện ra thần bí thanh huy, viên ngói thực vật thời gian ngắn ngủi thức tỉnh, ngăn cách xâm lấn, cơ thể hạt khí. Cùng lúc đó, hắn ngắn ngủi ngủ đông sinh mệnh chi nguyên nên đón thức tỉnh, tại mênh mông Bạo Tuyết thế giới bên trong tách ra sáng chói thần quang, như là kinh khủng thần linh đi lại tại Mên Ngông trong trời đông giá rét. Quân Thiên thần mục như điện, đỉnh đầu chìm nổi chân long đại kích, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng cùng nghiêm túc rọt sét che kín hàn sương, thân thể tại dạng nước lao thần côn, hắn rất nhanh liền chết thảm, biến thành trong trời đông giá rét một mảnh kiếp cho, khó có thể tưởng tượng hắn đã từng kinh lịch cái gì tai họa. Ông, quân thiên hai tay sáng lên, dẫn ra viên ngói thực vật, mông lung ra quần cuộn thanh huy, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hội tụ đến lao thần côn thân thể tàn phế bên trong, muốn ngăn cách hàn khí, nhưng mà hắn phát giác lao thần côn thể nội lắng động hàn khí thật sự là không hợp tối thường, thần bí thanh huy khó mà ngăn chặn. chấn áp, quân thiên phát ra giống to một tiếng toàn lực kích phát viên ngõi thực vật phát ra năng lượng vật chất, như là quang vũ che mất Lao Thần Côn, xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn, thời gian ngắn ngủi ngăn chặn lại hành khí, đồng thời triển khai phong tỏa. Ông. Lao Thần Côn hai mắt phút chốc mở to, nổ bắn ra băng lanh trùng sáng, cùng dị váng so sánh như là biến thành người khác, giống như là kinh khủng man thú đang thức tỉnh, lập tức hé miệng, hút đi đầy trời như biển hà xương. Thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, Lao Thần Côn lại mặt mũi tràn đầy thống khổ, như là bị ức vạn mũi dao cắt xẻm da thịt, thống khổ đến sâu trong linh hồn, hận không thể đập đầu chết. Ta đã còn sống ta đừng lại trở về, không cần. Lão thần côn không gì sánh được sợ hãi, nghẹn ngào gào thét, hắn vậy mà đem sợ hãi hóa thành sống sót động lực, gian nan huy động không trọn vẹn hai tay, độc đại đạo tiên âm, triển khai chí cao chập miên chi pháp, hắn không thể không lâm vào dài rằng giặc ngủ đông bên trong, khả năng bảo toàn còn sót lại sinh mệnh lực, lấy sinh mạng thể trinh bản thân chống lại hàn xương, chờ đợi khôi phục ngày. Ngủ đông trước đó, lão thần côn theo thực vật quăng trạch, thấy rõ đến quân thiên thể nội viên mối, đặc biệt mọc ra ngân sắc thực vật, sáng lạn như ngân hà, tràn đầy cãi tử hồi sinh ảo diệu. Phanh. Lão thần côn đấy mắt lấp kín rung động, ngay sau đó nằm tại băng liệt đại địa bên trên, hắn là mất đi, đã không còn bất luận cái gì sinh mạng thể trình, chỉ có quân thiên rõ ràng hắn tiến nhập sâu ngủ bên trong. Nhìn thấy đây hết thảy, quân thiên không gì sánh được tự trách, vừa rồi hắn quá gấp, cứ như vậy tỉnh lại nhạt ngủ lão thần côn, suýt nữa ủ thành đại họa, hủy đi cả tòa tô thành. Sư đệ, ngươi thế nào? Trương Đại Pháo bọn hắn điên chạy mà đến, đây trời Hàn Dương đã hội tụ đến lão thần côn trong bụng, ngắn ngủi hạo kiếp kết thúc, chưa từng phát sinh thương vong gì, cũng may mắn tô gia chủ vừa rồi ngay ở chỗ này. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta không sao." Quân Thiên thở dài, hắn lại nghĩ Lao Thần Côn là vạn cổ tiền cường giả sao? Mặc dù chịu đựng qua trời đông giá rét, nhưng thể nội trầm tích lượng lớn hàn khí chưa từng bài tiết ra ngoài. Tô gia chủ đi tới, kỳ lân đỉnh treo ở trên đỉnh đầu của hắn, rủ xuống ngàn tỷ lớp bảo huy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lao Thần Côn, trong mắt đều là có tính chấn động sát thái. Đây quả thực là một cái Lao yêu nghiệt, quỷ biết kinh lịch cái gì, càng thêm khó có thể tưởng tượng hắn còn có thể sống được. Ầm ầm. Vừa mới bình tĩnh trở lại Tô Thành, lập tức bộc lộ ra khủng bố vô biên ba động cơ hồ tất cả mọi người quỳ phục xuống tới, thân thể hoàn toàn không được phép tự chủ, quả thực là tiền sử biển động cuồng ép mà đến. túi càn khôn làm sao ép hướng nơi này, khó nói. quân thiên tê cả ra đầu, bảo vật này hiện tại còn chưa từng đè xuống, nhưng đã có thánh bảo huy áp chấn động mà đến, lập tức liền sẽ giáng lâm tô thành. việc lớn không tốt, các ngươi đi mau, tuyệt đối không nên quay đầu. tô gia chủ sắc mặt nghiêm túc, hắn vung tay lên, lấy kỳ lân đỉnh trạng thái mạnh nhất sẽ mở một cái vết rách hư không lớn, đem bọn hắn đưa ra ngoài. quân thiên rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vừa rồi lao thần côn bộ phát hàn khí tuyệt đối kinh động đến túi cản khôn. hiện nay tiên nhân động ngay tại khắp thế giới lùng bắt hung phạm một khi hoài nghi tô gia có tư cách chém giết động thiên chi chủ hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi Tiên nhân động là kinh khủng được nào một khi làm thật triển khai siêu hồn ai cũng trốn không thoát quá khứ hết thảy đều sẽ bại lộ huyền môn động thiên trưởng lao vẫn lạc cũng sẽ trụ tại tô gia trên đầu các ngươi chịu đựng ta sẽ nghĩ biện pháp hỏa thủy đồng dẫn trước khi đi quân thiên để lại một câu nói ngay sau đó tô trưởng thành ba người bọn hắn lâm vào xa xôi sâu trong hư không bá lập tức vượt qua mấy mười vạn dặm mà loại này hoành độ hư không mang tới phong bạo, đô đốc ba người bọn hắn đau đến không muốn sống, cảm thấy thân thể đều muốn sụp đổ, đơn giản chính là bách vạn đại sơn nện ở trên người, đều muốn hình thần câu diện. Phanh phanh phanh, tô gia chủ mạo hiểm đem bọn hắn ba vị đưa ra ngoài, cách xa tô thành vùng đất thị phi này, nhập vào một cái băng hồ bên trong, nhấc lên một mảnh sóng biển. Nhưng mà ba người bọn hắn không để ý tới bất kỳ đau sót, Túi càn khôn đã ép hướng về phía tô thành, chạy ra mười màu bảo huy, phóng xạ thánh bảo uy áp, bên ngông như ngân hà sụp đổ, ép hướng vương sa tuyết nguyên, cấm đoán bất luận kẻ nào thông hành. Không tốt. Thánh Bảo huy năng đè xuống, đi mau, quyết không thể bị vây ở chỗ này, giết ra ngoài, nhanh! Quân Thiên bọn hắn trên đường đi ở trên mặt đất cực hạn điên chạy, nộ đạp mặt đất sụp lún, tuyết sơn đủ ủ lay động, quả thực là ba đầu tiên sử cự thú tại hoành hành, đuổi tại túi cản khôn phong tỏa phạm vi trong vòng, chạy thoát. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bún. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương hai lôi đỉnh chân áp, túi cản khôn đột nhiên ép hướng về phía Tô Thịnh đã khiến cho sóng to gió lớn. Thánh bảo uy năng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, phạm là bị bao phủ khu vực cũng tràn ngập ra đáng sợ sát phạt, động một tí có thể xấy khô đại dương mênh mông, đánh chìm tuyết nguyên thế giới. Muốn tại thánh bảo phạm vi bao phủ bên trong giết ra ngoài, động thiên chi chủ tự nhiên có thể, nhưng bị đối kịp cũng khó tránh khỏi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Quân thiên bọn hắn mệnh sắp thoát hư, từng cái thở dốc như trâu, vô cùng chất vật, nhưng mỗi người cũng rõ ràng tô ra tiếp xuống gặp phải đến tột cùng là cái gì. Thánh bảo thấy rõ lực là khó mà dự liệu, lão thần côn tán phát hàn xương vậy mà có thể gây nên hoàn cảnh kỳ biến. Tiên nhân động sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cho là tộc ta nắm giữ Đại Đạo Thánh Bảo? Tô Trường Thanh trong lòng lộp bộp lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Quân Thiên rất là tự trách, hiện tại thật muốn đi hiểm chiếu, đem bí mật đem ra công khai, khả năng giải cứu Tô gia. A a. Tiểu Tinh Tinh nằm tại Quân Thiên trên đầu, lông sùi móng nuốt nhỏ chỉ chỉ phương xa, thấy rõ đến một cái người quen, siêu cấp đấu giá hội Tiên Nhân Động động Tiên Chi Chủ. Thời giờ bất lợi a. Loại nhân vật này là dạng gì tồn tại? Nguyên bản hắn chính là đến tra rõ Man Thần Tế đàn sự tình, phát hiện hiểm nghi mục tiêu bắt lại tra hỏi một hai không tính là cái gì ầm ầm cũng vẹn vẹn mấy cái hô hấp đi qua phương xa tuyết nguyên phần cuối xông lại một cỗ hoàng kim chiến xa rộng lớn to lớn đan dệt ra hoàng kim thần quang chiếu sáng mảnh này tuyết nguyên thế giới hoàng kim chiến xa phun ra nuốt vào vô lượng quan mang giống như là nhất đại thiên thần tại giò xét non sông đây là một cái đỉnh tiêm trọng bảo chiến xa động thiên chi chủ xuất hành kinh thế bảo vận. giống giống cựu đầu kinh khủng dị thú mỗi một đầu đều là đại nhân vật tu vi hình thể khổng lồ như rồng nắm kéo hoàng kim chiến xa hoành hành tại giữa thiên địa những nơi đi qua vạn linh tránh lui chúng sinh quỷ bái áo vải láo giả xếp bằng ở chiến xa bên trong uy nghiêm tuyệt đỉnh thần uy mênh mông cuộn quận, mỗi một cái nhãn thần đều làm cho người run dậy, tuyệt không phải năm đó tại đấu giá hội bối rối hắn trình độ kinh khủng là vô cho hoài nghi, càng là man trần tiên người hộ đạo nguyên thần xếp bằng ở tinh thần thức hải bên trong mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng có thể càn quét mười vạn dãm tuyết nguyên thấy rõ thế sự vạn vật tri biến Ừm. áo vải láo giả như mày quét về phía to lớn tuyết nguyên bên trên ba vị ngay tại chém giết lẫn nhau năm tử đánh khó phân thắng bại đều nhanh quyết ra một cái sinh tử Mẹ nó ngươi trộm ta trọng bảo, lập tức giao ra đến, nếu không lão tử cùng ngươi không xong. Ai trộm ngươi trọng bảo rồi? Ngươi bắt đi lão bà của ta, lão tử liều mạng với ngươi. Ta nói các ngươi bị đánh, có chuyện hào hào nói, có thể hay không dừng lại ngồi xuống nói chuyện? Ba cái tuổi trẻ tu sĩ chém giết không gì sánh được kịch liệt, khuyên căn cũng bị cuốn ngầu một trận, bộ dáng không nên quá thê thảm. Áo vải lão giả quét mắt liền nhìn ra bọn hắn là nhập đạo cấp tiểu tu sĩ, chưa nói tới là cái gì tinh huyễn, vì vậy cũng không có nghiêm túc lưu ý. Rất nhanh, hoàng kim chiến xa vạch phá thương cùng, hướng về Tô Thành phương hướng vượt qua trong chớp mắt biến mất tại đường chân trời phần cuối quân thiên bọn hắn mặt mũi bầm dập đau đến không muốn sống vừa rồi vì để tránh cho phiền toái không cần thiết bọn hắn lấy đỉnh tiêm trọng bảo chấn áp nguyên thân, che đậy nguyên thần liếc nhìn mà tô trưởng thành ngũ sắc tinh nguyên châu miễn cưỡng tính được trên đỉnh tiêm trọng bảo đoạn này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc bọn hắn đồng loạt vượt qua đi xa phải nhanh bọn hắn một đường phi nước đại động tiên chi chủ đã giáng lâm tô thành vẫn là tại chấp trưởng túi càn khôn tình hùng dưới tính nghiêm trọng của vấn đề có thể nghĩ hiện tại bắc cực toàn diện bị phong tỏa bất kỳ cái gì hư không trùng động đều không thể bắt đầu dùng mảnh này khu phong tỏa vực lòng người bàng hoàng đều là cho rằng đột nhiên xuất hiện phong bạo, cùng kỳ lân đỉnh khôi phục có quan hệ ầm ầm chiến xa màu vàng nóng ép hướng tô thành hiện đây pháp tác đạo ngân lắng động lấy đáng sợ sắc ý nghiền ép cả tòa thành lớn cũng tại nhẹ nhàng lay động giống như là hồng hoàng cự thú đè ép thương cùng người nhóm run rẩy chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy chiến xa như là thiên đế dò xét cựu thiên thập địa cổ bảo chiến xa bên trong ngồi xếp bằng cái bóng giống như thần linh tất nhiên tại yên lặng nhưng có thể cảm nhận được như biển khí huyết động thiên chi chủ bên trong thành sơn xa một mảnh. Bọn hắn suốt đời cũng chưa từng gặp qua bậc này cự đầu. Hiện bây giờ áo vải láo giả mang theo sát ý mà đến, cả tòa thành đều tại hắn thần uy hạ run rẩy. Tiên nhân động một đám đệ tử kiệt suất sừng sững tại chiến xa bên trong, con ngươi lạnh lẽo, liếc nhìn đã bị chấn áp tô thành, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tô gia phương hướng. Tô gia chủ toàn thân áo trắng, kỳ lân đỉnh treo ở trên đỉnh đầu của hắn, miệng đỉnh rủ xuống ngàn bạn trọng tử hà bao phủ thân thể của hắn, như là một lượn tử sắc mặt trời đang tiêu đốt hừng hực. Ngươi muốn làm gì? Một vị tiên nhân động truyền thừa đệ tử chỉ vào tô gia chủ, hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì càng không cho rằng tô gia tính là gì, vị này đệ tử trẻ tuổi, bất quá là nhập đạo cấp, vậy mà điểm hướng tô gia chủ chán, đổ ập xuống trách cứ, động thiên chi chủ đại gia Quang lâm, ngươi dám tế gia bảo vật chống lại, phải bị tội gì? Ha ha ha ha, tô gia chủ nửa đầu cười to, khí chất thay đổi hoàn toàn, kim qua thiết mã, hào khí ngàn vạn, như tuyệt đỉnh hùng chủ đứng sừng sững giữa thiên địa, tiếng cười truyền khắp vạn dặm xa. Ngươi lớn mật, đệ tử trẻ tuổi tức giận, hắn đang cười cái gì? Man huyền đạo huynh, học trò của ngươi hậu sinh thật là bá đạo làm sao ta còn muốn đi qua cho ngươi đập cái đầu mới tính được là trên cấp bậc lệ nghĩa sao? Tô Thái Huyền cười to không thôi, ngươi đơn giản quá làm cản. Tiên Nhân động một đám đệ tử kinh sợ, trong mắt bắn tung tóe rít sạch, thể nội bản mệnh binh khí vận chuyển, hợp cùng một chỗ thần uy khuấy động, ép hướng về phía Tô gia phương hướng. ầm ầm, Tô Thái Huyền oai hùng kiết người, treo trên đỉnh đầu kỳ lân đỉnh chạy xuôi bất hủ quang huy, đánh tan hết thể áp chế. Những thứ này ép về phía Tô gia đệ tử sắc mặt trầm xuống, thấy rõ đến bảo đỉnh lắng động nội tình vượt xa đỉnh tiêm trong bảo, sắp hóa thành đại đạo thánh bảo. Ha ha ha, Tô Thái Huyền. Tiên nhân động cường giả đại gia Quang Lâm, làm sao cái này chính là của ngươi đạo đại khách? Khó nói ngươi còn muốn đối tiên nhân động động võ sao? Phương xa truyền đến tiếng cười to, chấn động Tô Thành. Kim gia tộc chủ Long Hành hộ Bộ, đỉnh đầu một cái kim long đại ấn, rủ xuống tiên ti vạn lũ thủy hà, che đậy thương cùng, thần uy dập dờn. Khắp nơi hoành động, ai không biết Tô gia cùng Kim gia ân ân oán oán. Tại cái này trong lúc mấu chốt Kim gia tới trước tham gia náo nhiệt, khó nói tiên nhân động cường giả vẫn lạc sự tình, thật có thể cùng Tô gia liên lụy đến cái gì liên quan hay sao? Oeng. Khí vân phá lệ đè nén trong cổ thành. Kỳ Lân Đỉnh điện hỏa thời gian ở giữa buộc phát ra khủng bố thần uy, giống như là mất đi 5 tháng dài đằng đăng kỳ lân vương hướng đi phục sinh. Điên rồi. Động Tiên chi chủ cao cao tại thượng, túi càn khôn chấn áp hết thảy, nhưng Kỳ Lân Đỉnh triển khai thức tỉnh, đánh ra một kích đáng sợ, kinh hai tiên nhân động đệ tử cũng dùng mình. Ông, Man Huyền con ngươi phút chốc mở ra, nóng nhìn Tô Thái Huyền, liếc nhìn sắp cực hạn phục sinh Kỳ Lân Đỉnh, ánh mắt mơ hồ lộng nhiệt. Tô Thái Huyền ngươi muốn làm gì? Phương xa chạy tới tất cả đại quân phiệt cường giả nhao nhao biến sắc, Kỳ Lân Đỉnh đã cùng Tô thành hợp làm một thể, bắn ra ra to lớn kỳ lân pháp tướng. Chặt ních tương cung, khủng, khủng bố vô biên. Hôm nay bỏ mặc xảy ra chuyện gì, Kim Gia người nếu như dám can đảm bước vào Tô Thành nửa bước, một cái đều không sống nổi. Tô Thái Huyền nắm giữ kỳ lân đỉnh, phát ra một tiếng gầm thét, truyền khắp tứ phía bát hoang. Tô Thái Huyền, tiên nhân động động thiên chi chủ đều tới, các ngươi Tô gia thân là đã từng trí cường tộc đàn, có thâm bất khả trách nội tỉnh ta không nghi ngờ, có thể ngươi muốn làm lấy Man Huyền đạo huynh tại ngươi một mẫu ba phần đất giết người sao? Tô gia tộc chủ sắc mặt tiếu dung vẫn như cũ, dị thường xa lạ, hắn vẫn còn tiếp cận Tô Thành. Tô gia một đám cường giả sắc mặt khó coi không gì xé được không lường được nội tình. đây là tại nhắc nhở tiên nhân động tô ra đã từng huy hoàng nắm giữ xóa bỏ động thiên chi chủ thủ đoạn. lời ấy quá ác độc, hoàn toàn là tại đổ thêm dầu vào lửa. giống một tiếng đáng sợ giống to vang vọng, chấn động mấy mười vạn giảm tuyết nguyên, rộng lớn kỳ lân pháp tướng trật ních tương vũ, phát ra như biển từ sắc ngọn sóng ầm vang ở giữa ép hướng kim gia phương hướng. ngươi cho rằng ta sợ ngươi? kim gia chủ hai mắt mở to, đánh ra tổ truyền mạnh nhất bảo vật kim long đại ấn bản hùng tại giữa thiên địa, hóa thành một cái thô to hoàng kim cự long, ngăn cản kỳ lân đỉnh bị áp, chấn sát. Tô gia chủ thần sắc lẫm cốc, Kỳ Lân đỉnh thôn đi lượng lớn thần năng, đánh ra mạnh nhất thần uy, ép Kim Long đại ấn loạn chiến, một nhóm Kim gia cường giả run rẩy ho ra máu. Các lộ quân phiệt kinh hãi, cái này thật sự chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Tô trưởng thành tính nết hoàn toàn di truyền Tô Thái Huyền. Không được. Kim gia chủ sắc mặt kinh biến, lấy Tô Thành làm căn cơ phục sinh Kỳ Lân đỉnh áp chế Kim Long đại ấn, mấy vị Kim gia cường giả khó có thể chịu đựng. Đi mau. Kim gia gia chủ giống to, phát ra cảnh báo âm thanh. Giết. Tô Thái Huyền phát ra một tiếng hét lên. Kỳ Lân Pháp tướng chấn động ra huy áp mạnh mẽ, mấy vị Kim Gia cường giả nhục thân, ầm ầm lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tô Thái Huyền, Kim Gia chủ gốc mắt con sung huyết, giận tím mặt, Kim Gia cường giả đã rất có hạn, hiện tại chết mất một vị đều là đối gia tộc đả kích nặng nề. Nơi này dù sao không phải Kim Gia tổ địa, tại Tô gia địa bàn trên Tô Thái Huyền nắm giữ Kỳ Lân đỉnh không sợ động Thiên Chi chủ hạ bất luận cái gì cường giả. Đủ rồi, Man Huyền sắc mặt lạnh lùng, túi càn khôn treo ở trên đỉnh đầu hắn, phun ra nuốt vào mười màu bá quang, chế chủ Kỳ Lân đỉnh uy năng. Kim Gia người dám can đảm tới gần tô thành, ai đều không sống nổi. tô thái huyền thần sắc lánh khốc tới cực điểm, đối mặt như thế đội hình hắn không có bất kỳ cái gì khiếm đảm, cường thế bung lợi, cảnh cáo kim ra, tô thành chính là bọn hắn cấm ku. tô thái huyền, ngươi não đủ chưa? man huyền đi ra chiến xa màu và nóng. không có, ta muốn đem bọn hắn cũng giết. tô thái huyền toàn thân sát ý cuồn cuộn, như là thần ma bá chủ sừng sững tại giữa thiên địa, thân hình thời khắc cùng tô thành hợp hai là một. ở trước mặt ta ngươi cũng dám dương ai? man huyền tức giận, thể nội xông ra khí huyết, thưa không nổ tung. Thương khung toát ra vô số vết rách, cường đại làm cho người nản tỵ. Tô Thái Huyền ho ra máu, hắn bị chấn thương, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng, nói: Hai chúng ta tổ cân đoán ngươi rõ ràng, khó nói ta còn muốn mở ra gia tộc đại môn, tiếp dẫn bọn hắn đi vào không thành, ta muốn nhìn một chút tô gia cạnh cửa cao bao nhiêu. Man Huyền mặt lạnh lấy xâm nhập tô gia, thể nội bốc lên ra mênh mông trật tự phát tắc, thời gian ngắn ngủi bao phủ lớn như vậy biệt thự. Tô Thái Huyền sắc mặt âm trầm, hắn vừa rồi tại thăm dò Man Huyền danh giới cuối cùng, không nghĩ tới hắn lôi đỉnh xuất thủ xâm nhập tô gia, rõ ràng Man Huyền đã hoài nghi lên tô gia. Man Huyền Cao cao tại thượng sừng sững tại tô chỗ ở, căn bản không có đem toàn bộ Tô Gia coi ra gì. Tại hắn uy áp phía dưới, từng đám Tô Gia tộc nhân phủ phục run rẩy, liên miên quỷ trên mặt đất. Như Đại Dương khủng bố pháp tắc tại gào thét, không có bất kỳ người nào có thể chịu được. Thành đàn tộc nhân run rẩy muốn đứng lên, nhưng là căn bản làm không được. A, rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sinh mệnh lại bị thẩm phán, đại đạo lại bị nghiền ép, như là bị hóa điên muốn nói rõ ràng hết thảy vấn đề. Tô Gia Hạch Tâm Tần cũng gặp nghiền ép, sắc mặt của bọn hắn xanh xám, lồng ngực bạo rung ra lửa giận, nhưng lại nên đơn không là cái gì chỉ có thể cắn chặt hàm răng kiên trì, thà rằng chết cũng không muốn nói ra bất kỳ cái gì sự tình. đối với đã từng trí cường tộc đàn mà nói, mặc dù đã mất đi uy chấn thiên hạ nội tình, nhưng ai cũng sẽ không phủ nhận tô gia đối nhân tộc bộ lạc làm ra công hiến. nhưng là hiện bây giờ, man huyền nắm giữ túi cang khôn, trong khoảnh khắc chấn áp toàn bộ tô gia, điều này khiến cho sóng to gió lớn, thật chẳng lẽ chính là tô gia làm? tất cả đại quân phiệt cường giả sắc mặt nghiêm túc, từ nơi này có thể nhìn thấy tiên nhân động bá đạo, hoàn toàn đem xem như đông thần châu chủ nhân. man huyền, ngươi kinh người quá đáng. tô thái huyền giận tím mặt. Quách, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cha rõ trận tướng. Man Huyền lạnh lùng đáp lại: "Ngươi có chứng cứ gì, dám can đảm cường công ta Tô gia?" Tô Thái Huyền gầm thét: "Chứng cứ là tìm đến, không phải nói ra được." Man Huyền nô gia đại thủ, muốn trấn áp Tô gia cao tầng, đem thần hồn của bọn hắn rút ra, tức đoạt ký ức. Thế nhân sợ hãi thán phục, đây chính là tiên nhân động, bá đạo làm cho người nói không ra lời. "Giống." Tô Thái Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, kỳ lân huyết mạch cháy hùng lực, nói: "Cho ta triệu hoán lão tổ tông, đánh ra mạnh nhất nội tình, thủy diệt địch tới đánh, bảo hộ ta Tô gia!" lời vừa nói ra khắp thế giới manh động tất cả đại quân việt cường giả cũng kinh hãi triệu hắn lao tổ tông đó là dạng gì tồn tại nhất đại kỳ lân vương siêu việt động thiên tri chủ vô địch cự đầu Tô gia làm sao có thể có như thế nội tình người nghe nói không kim tiêu cùng hắn sư tôn lưu đồ bí mật ở xa hàn xương thành thiếu niên thần thánh lại nhảy đi tới vừa rồi lại nhảy ra lời dạo đầu cả con đường trong nháy mắt yên lặng uy mắng. quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mỹ ma nữ ai mùi sữa mềm mướn Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 261: Chiến Vương đao khôi phục. Triệu hắn Lao tổ tông. Tô Thái Huyền lời nói quanh quẩn tại Tô Thành, ẩn chứa một loại nào đó ma tính, làm cho người hóa đá tại nguyên chỗ. Chạy đến xem vợ kịch khắp nơi quân phiệt cường giả cũng ngốc trợn, rất nhanh đầu lớn như cái đấu, cả người nổi da gà lên. Tiên nhân động một đám đệ tử cũng rung động, bọn hắn rất rõ ràng đã từng Tô gia cực hạn huy hoàng, mặc dù vẻn vẹn từng đi ra nhất đại kỳ lân vương người, nhưng là trong lịch sử Tô gia biết bao cường thịnh. Đến nỗi Tô Thái Huyền trong miệng lão tổ tông, không phải kỳ lân vương còn có thể là ai? Man Huyền hai con ngươi mở to, đỉnh đầu túi càn khôn nở rộ bảo huy, phóng xạ ra thiên ti vạn lũ thánh huy, càn quét tô gia biệt thự, tìm tòi trước đó túi càn khôn cảm ứng được vật chất. Man Huyền đầy cõi lòng chờ mong, chỉ cần có thể đào móc ra manh mối, tiên nhân động tổn thất uy vọng có thể vãn hồi, cũng có thể thuận lợi đạt được man thần tế đàn. Chỉ bất quá lao thần côn đã ngủ đông, thể nội trời đông giá rét giận cũng toàn diện nội liễm, túi càn khôn tới tới lui lui tìm tòi, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tình báo. Nhưng là tại tô gia phía sau núi, một mảnh lăng viên lộ ra năng lượng thần bí. Nơi này là Tô gia lịch đại cường giả tang địa, tại ngăn cản túi càn khôn rõ xét. Man Huyền sắc mặt trầm xuống, khó nói dấu ở nơi này. Lang viên khu vực trung tâm, một tòa to lớn phần mộ như núi lớn nguyên nga, lắng động lấy nặng nghề lịch sử tang thương, trên tấm bia đá khắc lục lấy kỳ lân vương đủ loại huy hoàng truyền thuyết. Ha ha ha, cái gì Triệu Hoán Lao tổ tông, Tô Thái Huyền ngươi tại hù ai? Tô gia chủ bước vào Tô gia biệt thự, đỉnh đầu kim long bảo ấn, tiểu dung sáng lạ, nói: "Nếu như ngươi tộc thật sự có như thế nội tình, còn có thể có đầu rút cổ đến nho nhỏ Bắc cực đại địa, bị ta kim gia để lại và cổ." ta trước đó nói qua, kim gia người chỉ cần tới gần tô thành, đều phải chết, một cái đều không sống nổi. tô thái huyền nắm giữ kỳ lân đỉnh, mang theo tô gia hạch tâm tầng thành viên, xâm nhập lang viên thế giới, phát ra lệnh lùng lời nói, khẩu khí thật lớn. bất quá tại loại này đội hình bên trong ngươi còn có thể nói ra câu nói này, xem ra ngươi thật sự có uy hiếp động thiên chi chủ nội tình. tô thái huyền cất tiếng cười to, man huyền đạo huynh, sự thật đã bày tại nơi này, cũng là chính tô thái huyền thừa nhận, xem ra đánh cắp bảo tàng, trấn sát man nghị đạo huynh chính là tô gia. cả tòa tô thành sôi sao một mảnh. Tất cả đại thế lực cường giả đều là hãi hùng khiếp vía, muốn tra ra manh mối sao? Tô gia thật sự có thâm bất khả trắc nội tình. Lao tổ, Thẳng hướng Lang Viên, Lật Tung rời đi nơi này, trả rõ trận tướng. Tiên nhân động vọt tới số lớn đệ tử, sát khí cuồn cuộn, trong con mắt lánh điện bắn ra bốn phía, nhìn xuống u ám Lang Viên thế giới. Tô gia số lớn quỳ trên mặt đất tộc nhân tức sủi bọt mép, trong mắt huyết hồng, Lang Viên chính là liệt tổ liệt tông ăn nghỉ chi địa, nếu quả như thật bị bọn hắn Lật Tung đem thi cốt cho móc ra, Tô gia còn có cái gì mặt mũi tại Bắc Cực đại địa lập tộc? Không tệ, Lật Tung Lang Viên móc ra hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng kim gia chủ không rõ ràng tiên nhân động ném đi cái gì càng không rõ ràng kim tiêu đã làm gì sự tình chỉ cần có thể mượn cơ hội trọng thương tô gia tương lai bắc cực đại địa chính là kim gia nói tính toán man huyền ánh mắt băng lãnh đã có thể ngăn cản túi cản khôn tìm vỏi mảnh này lang viên hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề lớn tô thành khí phân đã kiềm chế tới cực điểm man huyền cùng kim gia các cường giả đang đang từng bước hướng về lang viên tới gần có lẽ sẽ buộc phát một trận khủng bố đại chiến thật chẳng lẽ chính là tô gia một đám quân việt cao tầng sắp mặt hãy nhiên lật tung Lang Viên đây là đối Tô Gia nhục nhã quá lớn, Man Huyền đã quyết nghị đánh vào đi. Tô Gia tuyệt đối ẩn nút một loại nào đó đáng sợ nội tình. Vô anh. ầm vang ở giữa, một cỗ thanh đồng chiến xa vạch phá bầu trời, lái về phía Tô thành, phóng tới Tô Gia, Bàn Huyền ở trên không dừng tay cho ta. Gia Mua lời nói truyền đến, trong chiến xa đi ra một vị thanh ý lão đạo nhân, trên gương mặt khắc đầy thuế nguyệt tan thương, nhưng lại có làm cho thế nhân khó mà kháng cự uy nghiêm. Ai muốn tiến đánh Tô Gia Lang Viên? Lão nhân đi ra cổ chiến xa, nhìn không gì sánh được giả yếu, nhưng con ngươi giống như là kim đằng thổ lộ lời nói ầm ầm như là hoàng trung đại lữ tại văn vọng a khu khu. kim gia một đám cường giả nhục thân lay động con mắt biến thành màu đen đống nhiên quỳ xuống đất ho ra máu nhục thân kém chút nổ tung cường đại như cùng kim gia thuộc chủ nắm giữ kim long bảo ấn đều tê cả da đầu căn bản không dám nhìn thẳng đi tới lao cường giả quỳ một chân trên đất nói văn bối gặp qua thanh nguyên trưởng lão thanh nguyên man huyền giật mình cũng không dám kinh thường, đi lên chào nói nguyên lai là thanh nguyên đạo huynh đại gia quang lâm đạo huynh có chỗ không biết chính là ta tiên nhân động tổn thất nặng nề nhất định phải tra rõ trận tướng Cha rõ chân tướng, liền muốn lật tung lăng viên sao?" Thanh Nguyên toàn thân tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, trầm giọng nói, "Nơi này là Kỳ Lân Vương nơi chôn cất, sơn hải hùng quan người xây dựng một trong nơi chôn cất, ngươi thật muốn lật tung mảnh này lăng viên?" Thế hệ tuổi trẻ nhao nhao kinh hãi, cái này chủ lai lịch ra sao? Vậy mà tại trách cứ rất bụi, càng là trực tiếp chấn áp kim gia các trưởng giả. Hắn thế nhưng là hùng quan người hộ đạo. Có người run giọng nói, "Quân bộ 108 vị trưởng lão, trưởng lão phía trên có 3 vị người hộ đạo, Thái Nguyên là đời trước người hộ đạo, đối nhân tộc bộ lạc làm ra cống hiến là khó mà mà diện." Thế nhân kinh hãi, đây là một vị chân chính đại lão, đủ để đại biểu toàn bộ quân bộ. Man Huyền đối với Thanh Nguyên thái độ có chút tức giận, nhưng chưa từng biểu lộ ra, nói: "Ta tiên nhân động tổn thất một vị động thiên chi chủ, chết trận một vị truyền thừa đệ tử, hiện nay Tô gia hiểm nghi lớn nhất, nhất định phải tra rõ chân tướng." "Nhất định phải như thế sao?" Thanh Nguyên con ngươi mở to, hắn tới đây là vì điều giải ân oán, Kỳ Lân Vương không thể đủ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới tiên nhân động thái độ ngang ngược không gì sánh được, vậy mà tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, liền muốn đào mở làng viên. Ầm ầm. Man Huyền không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ có khí tức liên tiếp leo lên, tính cả túi cản khôn sáng chói ngập trời, ép hướng về phía Lang Viên Phương hướng. Quân bộ tới một đám cường giả sắc mặt nghiêm túc, Man Huyền đây là tại biểu hiện sự cường đại của hắn, cho thấy thái độ của hắn sẽ không làm ra bất kỳ nhượng bộ. Kim gia tộc chủ ở trong lòng cười lạnh, y lão mại lao đồ vật, tiên Nhân động há có thể là hắn có thể ngăn cản. Thanh Nguyên Tiền Bối không cần nói, tiên Nhân động bởi vì một tia ngờ vực vô căn cứ liền muốn lật tung tộc ta Lang Viên, bất quá ta cũng cảnh cáo bọn hắn, ai dám can đảm tự tiện xông vào tộc ta Lang Viên chính là đối ta tô gia liệt tổ liệt tông nhục nhã chính là ngươi chết ta sống tô thái huyền trợn mắt tròn xoe, vai hùng vĩ nạng phát ra giống to một tiếng đánh ra mạnh nhất nội tình nhường bọn hắn nhìn một chút tô gia đến cùng có thể hay không diệt đi động thiên chi chủ suy suy tô gia hoạch tâm tầng thành viên toàn bộ thần tình nghiêm túc bọn hắn đồng loạt mở ra thủ đoạn chảy ra kỳ lân huyết mạch hướng về kỳ lân vương nghĩa địa triển khai huy sáng một số người biến sắc kỳ lân vương thật có thể phục sinh quá thiên vương giả đảm a ngươi quá cuồng vọng coi như ngươi có thể đào ra kỳ lân vương tàn thi cũng bất quá là một chút phá sương cốt, có thể làm gì được ta. Man Huyền giận tí mặt, đỉnh đầu túi càn khôn phun ra nuốt vào thiên địa, thần uy ước vạn sợi nở rộ, xé rách đại đạo, toàn diện ép hướng về phía Tô gia Lang Viên. Đây là một trận kinh khủng đại phong bạo, khắp nơi không gì sánh được sợ hãi, chỉ có Kim gia chủ cười rất vui vẻ, một khi Tô gia thể sống chết ngăn cản, sẽ tại bắc cực biến mất. Mọi người ở đây coi là Lang Viên muốn bị lật tung thời khắc, thanh Nguyên Giản mua bóng lưng sừng sững tại Lang Viên bên ngoài, hướng về phía Kỳ Lân Vương nghĩa địa cung tần trảo. Quân bộ các cường giả quá sợ hãi, Thánh bảo thần uy phía dưới Thanh Nguyên cái bóng nhìn rất là nhỏ bé, nhưng là hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, đi xong cấp bậc lên nghĩa, đạm mạc xoay người, nói, có lao phu tại, không có người có thể làm nhục hùng quan người khai sáng. Thanh Nguyên, ngươi thật muốn ngăn cản tiên nhân động. Man Huyền tức giận, túi cản khôn tùy theo dương chảo ra đáng sợ quan mang, ép hướng Thanh Nguyên khuôn mặt, muốn đem hắn cho vỡ nát. Tiên nhân động uy nghiêm không thể đủ. Tiên nhân động đệ tử cũng đồng loạt giống to, đây là cử thế công nhận, không có người có thể ngăn cản tiên nhân động. Mạn Huyền đạo huynh, nghĩ lại a, những sự tình này hoàn toàn có thể ngồi xuống đến thương nghị. Quân bộ các cường giả tiến đến khuyên can, một trận chiến này nếu quả như thật đánh nhau, hậu quả khó mà lường được à? Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, liền hùng quan người hộ đạo cũng đã bị kinh động. Nhìn thấy Thanh Nguyên vẫn đứng tại chỗ, Man Huyền tức giận, trong con mắt lánh điện bắn ra bốn phía, hắn muốn trấn áp Thanh Nguyên. ầm ầm, túi càn khôn lại một lần nữa bùng phát, dâng lên khí lưu hình thành phong bạo, xoắn nát hư không, vô hạn ép hướng Thanh Nguyên, tùy thời có thể lấy đánh ra đáng sợ lực công kích. Nhanh, Tô Thái Huyền bọn hắn không ngừng kích phát kỳ lân huyết mạch, đổ vào kỳ lân vương phần mộ khổng lồ hiện nay cả tòa phần mộ khổng lồ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cuộn cuộn máu tươi ngay tại hướng về nội bộ thầm thấu. Dao tới, phút chốc, thanh nguyên tay háo hất lên, mi tâm lấp lóe một đạo sáng như tuyết ấn ký, câu thông treo ở hùng quan trên chiến vương đao. ầm ầm, ngủ say hùng quan ầm vang ở giữa bị như biển đao mang cho bừng tỉnh, treo ở chủ thành trên cửa chiến vương đao, đột nhiên lấp lánh ra vô cùng vô tận đáng sợ ấn ký, giống như là hàng ngàn hàng vạn chiến vương cùng lúc cũng trong ngủ mê tỉnh lại. là ai khôi phục chiến vương đao? hùng quan rung động, đến không hết cường giả ngự không mà đến, quân bộ số lớn cường giả đồng loạt chạy đến giang dác chiến vương đao chấn động ra bất hủ đao mang hóa thành một cái chặt đứt đại đạo chắt đao thì hụt lập tức xé mở hư không lớn vết rách rời đi hùng quan thời gian ngắn ngủi đông vực đại địa chấn chiến tất cả đại thế gia quân thiệt ẩn sĩ cường giả cùng một thời gian mở ra thiên mục nóng nhìn vượt qua mênh ngông đại địa bay ra hùng quan chiến vương đao thế nhân đều run rẩy đao mang vạch phá chỗ hư không nứt ra khe lớn vạch ra một đạo đáng sợ vết tích xuyên suốt xa không thể chạm khu vực chém về phía bắc cực đại địa chiến vương đao khôi phục thẳng hướng bắc cực đại địa khó nói cùng tiên nhân động có quan hệ hay sao Bắc Cực đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh đi, nhanh! Khắp thế gian đều kinh ngạc, cái này nhất định là một trận đại phong bạo, sáng như tuyết đao mang đã tại Bắc Cực hiện hóa, ôm theo cái thế vô song uy năng, nhộn nhạo như biển sắt ý, xoay động trên trời dưới đất. Chiến Vương Đao, Tô trưởng Thanh quá sợ hãi, nhìn liếc qua một chút phát hiện Chiến Vương Đao hình thái, tựa hồ bay về phía Tô Thành Châu khu vực. Đây là chấn thủ hùng quan kinh khủng nhất binh khí một trong, bị lịch đại Chiến Vương chấp chưởng, quan chú chiến ý, có thể nói gánh chịu lấy hùng quan lịch đại kiệt xuất nhất người tâm huyết. Quân bộ nhún tay. Quân Thiên Hải hùng khiếp vía, hiện nay bọn hắn đã đem tin tức truyền khắp mấy cái cổ thành, đã dựng dụng ra nhất định phong bạo, rất nhanh sẽ truyền đến Tô thành. Điểm xấu, điểm xấu. Xếp bằng ở Bắc cực thành Kim Tiêu pháp thể, những mày luôn có loại này dự cảm bất tưởng, tựa hồ muốn phát sinh di thiên đại họa, đồng thời uy hiếp được tự thân an nguy. Chương 262, Kỳ Lân Vương. Tô thành không khí ngột ngạt, khủng bố đại chiến hết sức căng thẳng. Man Huyền nhẫn lại là có hạn độ, hắn không có khả năng đối đầu trước Thái Nguyên, lực đại tiên nhân động sở dĩ cao cao tại thượng, còn không phải nắm giữ quẻ ngang hết thể lực lượng. Đặc biệt hắn phát hiện, Kỳ Lân Vương phần mộ khổng lồ thật sự có vấn đề, túi càn khôn đã cảm thụ nghĩa địa chạy ra thần bí ba động, tựa hồ chết đi thần ma muốn từ bên trong leo ra. Man Huyền đấy mắt ẩn ẩn lóe ra tham nghiệm, Kỳ Lân Vương khởi tử hoàn sinh là không thể nào, có thể lão kỳ lân chiến tử thân thể tàn phế nếu như còn lắng động lấy nội tình. Man Huyền nội tâm không khỏi thiêu đốt ra một đám lửa, nếu là có thể đem đưa lên đến luyện khí trong lò, tuyệt đối có thể vì man trần tiên rèn luyện thành giá trị không thể đo lường bản mệnh đồ vật. Ầm ầm. Ngay tại hắn quyết định cường công thời khắc, thương khung bỗng nhiên bị cắt mở, sáng như tuyết chùm sáng quần quần mà xuống thứ tất cả mọi người trong mắt kịch liệt đau nhức, chảy ra huyết dịch, đều muốn nổ tung. người nhóm du dẩy, đó là cái gì? một cái thiên đao từ trên trời giáng xuống, xé mở túi càn khôn chấn áp, đã rơi vào thanh nguyên trong tay. theo giờ khắc này, hắn hoàn toàn khác biệt, dàn mua thân thể đứng sừng sững ở lang viên bên ngoài, toàn bộ mái tóc múa may của loạn, tràn đầy khủng bố uy nghiêm. với anh, thanh nguyên toàn thân thần uy mênh mông cuồn cuộn, ánh mắt đáng sợ, tinh khí thần thức tỉnh thời khắc, đầy trời đều là thây nằm, huyết hải phiêu mái trèo, vương thú thi hải một bộ tiếp lấy một bộ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đại địa cũng đang chảy máu. Người hộ đạo là cỡ nào cường đại? Trương Viễn Sơn đã giả yếu thành loại nào cũng có thể bộc phát ra đáng sợ chiến lực, huống chi Thanh Nguyên còn có Thọ Nguyên, hiện tại như là sừng sững tại Thi Sơn huyết hải trên vương giả, nhìn xuống mặt đất bao la. Ầm vang. Hắn chấp chưởng Chiến Vương đao tại gió vang, bước hơi xuất đao mang bào phủ Thanh Nguyên thân thể, hiển nhiên hắn đã từng thời gian rất lâu bị Thanh Nguyên chấp chưởng, tự chủ phục sinh thần uy, ép hướng về phía túi Càn Khôn. Chiến Vương đao. Cả tòa thành đều hành động, cái này có chút không hợp phói thường, hắn thân ở Bắc cực đại điện, vậy mà có thể vượt qua thời không đem Chiến Vương đao triệu hoán mà đến không khỏi không thể tưởng tượng. Thanh Nguyên Mi tâm lóe ra chiến vương đao ấn ký, người đao như là hợp làm một thể, đao mang cuồn cuộn ngàn tỷ lớp, trong chốc lát ép túi càn khôn đang run lên dậy. Hỗn trướng. Man Huyền trợn mắt tròn xoe, không nghĩ tới Thanh Nguyên quyết tâm muốn cùng tiên nhân động hướng về phía hắn, trong lúc nhất thời tức giận không gì sánh được, nói: "Thanh Nguyên, ngươi trước kia mặc dù là hùng quan người hộ đạo, thế nhưng là ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đem chiến vương đao mang đến, biến thành tư dụng." Hùng quan ba thanh đại đạo thánh bảo, là trấn thủ nhân tộc nhất mạch khí vận siêu cấp đại sát khí, bao năm qua lịch đại cũng treo ở hùng quan chấn nhiếp hoang thú nhất mạch kỳ lân vương đối nhân tộc bộ lạc làm ra qua không thể xóa nhòa công tích nếu như ngay cả hắn lão nhân gia an nghỉ chi địa cũng bị hậu thế bất hiếu người đào mở ta xem cái này hùng quan không tuân thủ cũng được thanh nguyên lạnh lùng lời nói quanh quẩn tại tô thành truyền khắp tất cả mọi người bên hai như là cựu tiên thần lôi nổ vang điệp hai phát hội các ngươi nhớ lấy nhân tộc bộ lạc đại hậu phương có thể có 5 tháng dài đằng đăng yên tĩnh là bởi vì thập đại trí cường tộc đàn mở sơn hải hùng quan ngăn cản hoang thú thiết kị chiến công của bọn hắn lớn hơn trời bọn hắn nơi trôn cất người hậu thế càng phải cho cao nhất lễ kính cả tòa thành đều an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào có thể nghi ngờ thanh nguyên. tô gia mỗi một vị tộc nhân đều khóc ròng ròng, kia là đã từng huy hoàng, là có không thể xóa nhòa công ơn. nhưng lúc này nay khắc lao tổ tông ăn nghỉ chi địa cũng bị người đấm máu đào mở, phơi thây hoang dã, mà bọn hắn lại cần ngoại nhân đi thủ hộ phần này vinh quang. lao tổ không chết, chiến hồn trở về. tô thái huyền tâm tình kiềm chế không gì sánh được, hắn bịch quỳ tại phần mộ khổng lồ trước, thể nội bút hơi lấy quần quần tử hà tụ nạp đến phần mộ khổng lồ bên trong, khản cả giọng hô lên âm thanh. lao tổ không chết, chiến hồn trở về, bảo hộ ta tô gia kỳ lân đỉnh tại gào thét, tách ra thần huy tràn vào đổ máu phần mộ khổng lồ bên trong, muốn đi theo lão chủ nhân tái chiến thiên hạ, viết lên huy hoàng truyền thuyết, lão tổ không chết, chiến hồn trở về. Tô gia hạch tâm tầng thành viên túi đầu giật đầu, thanh em một câu tiếp lấy một câu, có đáng sợ sức cuốn hút, nhường Tô gia một hệ liệt thành viên cũng tại gầm nhẹ, đang gieo họ, vang vọng vân tiêu, nổ vang tại thế nhân bên hai. ầm ầm, cả tòa Tô gia trí âm trí ám, thương khung tựa hồ đang chảy máu, đang khóc, mơ hồ trong đó có ba động kỳ dị bồi hồi tại lịch sử trường không, nay kỳ dị hình ảnh, nhường các lộ quân phiệt cường giả hải hùng kiếp vía luôn cảm thấy phần mộ khổng lồ đang chấn động, tựa hồ có không thể diễn tả cự đầu muốn leo ra. Điều này không khỏi làm cho người sợ hãi. Tô gia thật chẳng lẽ có không lường được nội tình? Khó nói kỳ lân vương thật còn có thể phục sinh trở về. đủ rồi. Man Huyền Quát lạnh âm thanh áp chế chấn thiên động địa lời nói. lánh Mâu nhìn về phía Thanh Nguyên, trầm giọng nói: Tộc ta rất hoan vương, không chỉ có là người khai sáng, càng là thập đại trí cường tộc quần thủ lĩnh. Hiện tại hắn hậu đại chịu đủ, chết thảm tại bắc cực. Khó nói cũng bởi vì kỳ lân vương đã từng làm gia công hiến, tộc ta liền muốn ngoài vòng pháp luật khai ân sao? Lời vừa nói ra. Một chút quân phiệt cường giả châu đầu ghé tranh nghị luận, nhao nhao cảm thấy có lý. Người đã công phá Tô gia, hiện tại chỉ còn lại mảnh này lang viên. Thanh Nguyên Lệnh leo nói, ngươi có thể từng phát hiện cái gì? Khó nói ngươi cho rằng Tô gia vì bảo tàng, sẽ đem kỳ Lân Vương thi cốt móc ra, đi chém giết đoạt bảo sao? Man Huyền sắc mặt có chút cứng ngắc, ngươi ở chỗ này ai nhìn không ra, vì mở ra phần mộ khổng lồ, đào ra kỳ Lân Vương, một nhóm hoạch tâm tầng sắp hao hết. Ngươi liền một tia chứng cứ cũng không có, liền muốn mở ra kỳ Lân Vương nơi chôn cất, thế nhưng là lên cái gì ác độc chi tâm. Thanh Nguyên phát ra giống to một tiếng. Toàn thân tràn đầy đáng sợ sát ý, hắn nắm lấy chiến vương đao bước lên phía trước, chấn đại địa loạn chiến, thương khung manh minh, nhật nguyệt đem rơi, túi càn khôn cũng suýt nữa bị lật tung. Man Huyền không cam lòng yếu thế đánh ra thần uy triệt để kích hoạt đại đạo thánh bảo, dâng trào ra ước vạn sợi mười màu bảo huy, trễ mất tứ vũ. Sự tình chỉ có điều tra ra mới biết, đã ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta tra ra trận tướng, xem ra vạn bối cái muốn lĩnh giáo một chút tiền bối cao chiêu. Man Huyền hai mắt băng lãnh, cứ như vậy sám xỉn rút lui. Thiên nhân động chắc chắn uy nghiêm tổn hao nhiều, khai cung không quay đầu lại tiễn, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể cường sát đi vào nhìn một chút lão kỳ lần tản thi phải chăng còn lắng động nội tình không thể a quân bộ cường giả quá sợ hãi nếu quả như thật đánh nhau thánh bảo uy năng bị hao tổn động thiên chi chủ liệu chết chuyện này đối với hùng quan tổn thất quá nặng nề ầm ầm tô gia biệt thự rung động nếu không phải có trăm ngàn trọng phòng ngự đại trận đồng loạt chuyển động chống lại ở sắp đụng vào nhau thánh bảo uy áp tô thành đều sẽ hủy diệt mau lui lại số lớn cường giả muốn rút khỏi đi nhưng rất nhanh phát hiện thánh bảo uy áp đã hợp cùng một chỗ chấn áp tất cả sinh linh không có bất kỳ người nào có thể rời đi đừng a, quân Việt có cường giả giống to, một khi hai đại thánh bảo triển khai đối hoành, phía đại địa này đều sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ, tô thành đều sẽ biến thành lịch sử, tổn thất sẽ không gì sánh được thảm liệt. Tiên nhân động tới những cường giả khác sắc mặt khó coi, một khi đánh nhau hậu quả khó có thể chịu đựng, bọn hắn không nghĩ tới thanh nguyên cường thế như vậy, căn bản không nể mặt tiên nhân động. Báo, khẩn cấp vạn phần trước mắt, một cố cỡ nhỏ thần châu hành độ hư không mà đến, truyền thể bên trên khắc lục thần bí cổ tiên ngồi xếp bằng tụng kinh hình ảnh, hiển nhiên là tiên nhân động chuyên môn chiến thuyền. Báo, trong chiến xa đi ra một vị kim bảo nam tử hướng về phía phong bạo khu vực giống to, rất bùi lao tổ. Việc quan hệ bảo tàng khu phát sinh sự tình đã có kết luận. với anh, cả tòa tô thành vỡ tổ, thật cha ra được. kim gia chủ trong lòng lộn bộ lập tức hướng về phía kim bảo nam từ hỏi kết luận. khó nói ngươi đã nắm giữ thật sự chứng cứ, có thể từng xác nhận qua. đã phát triển đến bậc này trước mắt, mắt nhìn thấy muôn ánh, kim gia người tới không hy vọng phát sinh biến số. một vị gọi là thiếu niên thần thánh, giải tin tức. nhưng mà hắn không nói lời nào, phụ cận một đám quân phiệt cường giả đồng loạt vây quanh, cảm xúc cũng hiện ra đặc biệt kích động, cảm thấy tin tức hoàn toàn đáng tin các ngươi, Kim Bảo Nam Tử ngẩn người, không rõ đám này lao bang tử tại sao làm ra bực này phản ứng. Thiếu niên thần thánh, hắn ngươi cũng tin tưởng. Kim Gia Gia chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh giọng nói, khó nói ngươi không biết, hắn là người của tô gia sao? Ngươi là người của ai ta không rõ ràng, nhưng là thổ lộ tin tức ta cảm thấy có thể tin. Kim Bảo thanh niên làm ra đáp lại, mặt khác, hắn lấy thần hồn bản nguyên khắc lục giao chiến trạng cảnh, đệ tử cho rằng không giống như là ngụy tạo. Kim Gia Gia chủ tâm tình không gì sánh được khó chịu, tại sao lại là hắn? Hắn làm sao cái gì cũng biết? Đồ chó hoang quân thiên! hắn hận không thể chửi om lên người khác không biết lai lịch của hắn trong lòng của hắn rõ ràng là đã từng bọn hắn tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến mở ra gia tộc huy hoàng bảo tàng chìa khóa từ khi chắp cánh mà bay dàn đi thẳng tới tiên tri con đường là ai giết ai man huyền đỏ ngầu cả mắt càng thêm cảm thấy không gì sánh được khó xử hắn đang chuẩn bị làm to chuyện kết quả đột nhiên tới chuyện như vậy bắc cực kim gia kim bảo thanh niên cắn răng nói kim tiêu ngươi kim gia gia chủ trừng to mắt chỉ vào kim bảo thanh niên run rong nói ngươi nói bậy bạ gì đó nói bậy bạ gì đó Ngươi nói năng bậy bạn, ngầm máu phun người. Chúng ta kim gia làm việc đường đường chính chính, huynh hổ kim tiêu một mực bắt cực thành bế quan, lĩnh hội thông thiên nào rượu, chưa hề rời đi, hắn làm sao có thể tham dự vào loại kia trong chiến tranh? Mấy vị kim gia cường giả cảm xúc xúc động vẫn nộ không gì sánh được, đỏ ngầu cả mắt, cảm thấy so đậu nga còn đoan, rõ ràng bọn hắn không rõ ràng kim tiêu làm sự tình. Đứa bé a, ngươi bị lừa. Kim gia tộc chủ vô vũ thanh niên đầu vai, lựa trọng tâm trường nói, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm. Kim tiêu cùng thiếu niên thần thanh có huyết hải thông kiều, hắn vu oan bêu xấu hắn cũng tin tưởng. Văn Bối có chứng cứ. Thanh niên không biết Kim gia gia chủ. Kim gia gia chủ khịt mũi coi thường, nói: "Đứa bé, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không rõ như thần thiếu niên lai lịch, hắn chính là một cái tiểu long tượng, tại động thiên chi chủ trong giao chiến, liền cái kiếp cho cũng không tính." Man Huyền phát hiện Kim gia người rất có dựa vào, một bộ bị oan uổng bộ dáng, sắc mặt có chút âm trầm giọng nói: "Ngươi cha rõ ràng sao?" Chương 263: Hoàng Thiên Ấn. Hảo Hải tử, ngươi thật bị lừa. Kim gia người đều lão thần tự tại, Kim Tiêu tại Bắc Cực thành chưa hề rời đi, huống hồ Kim Dương kính treo ở Kim Dương đập tiên chưa hề rời đi, lấy năng lượng của hắn muốn giết động thiên chi chủ, nói nhảm, bọn hắn cho rằng quân thiên điên dại, tổ tiên đường không cách nào trở thành nhập đạo cấp cường giả, hiện tại võ đã mẹ không sợ rơi, vọng tưởng dùng cái này dung chuyển kim tiêu, đây là người si nói mộng. tất cả đại quân phiệt cường giả mặc dù tin tưởng như thần thiếu niên công tắc tình báo, nhưng chính là kim tiêu gây nên chuyện này, không khỏi không hợp tối thưởng, man huyền lão tổ đệ tử thật sự có chứng cứ, kim bảo thanh niên thần hồn sáng lên, hắn đem quân thiên chuyển đi thần hồn hình ảnh ghi chép lại, hiện tại đem ký ức đánh ra đến, đồng loạt lạc ấn trong hư không. Người chung quanh nhao nhao trừng to mắt quan sát, mảnh này ký ức hình ảnh tương đương có tính chân thực, nguyên mông vô bờ hoang dã, cứng cáp như rồng đại sơn. Man Thiên Vũ thần võ phi phàm, nắm giữ túi cản khôn hàng nhái, tràn đầy cùng thế hệ không thể địch uy nghiêm. Tiên nhân động đệ tử trong lòng đổ đắc hoàng, gặp lại Man Thiên Vũ chi thần uy, đối với hắn vẫn là không gì sánh được thương tiếc, cho dù là Man Huyền cũng không ngoại lệ. Nhưng mà một đạo đáng sợ cái bóng đánh tới, tóc vàng lửa vũ, mạnh mẽ như rồng, sẽ rách hư không, hai tay cầm một cái đen nhánh đại kích, lực bổ xuống, muốn chém về phía Man Thiên Vũ. Tới nhận lấy cái chết. Kim tiêu giống dích đảo, cuồng dối tinh dối mù, hình tượng này không thể không khiến đầu người ra tóc tê dại, bởi vì những ký ức này hình ảnh quá có tính chân thực. A sư minh, một đám tiên nhân động đệ tử thê lương gầm nhẹ, bọn hắn nhao nhao nhìn thấy Kim tiêu nắm giữ hắc sắc đại kích, đem man thiên dụ cho chém năng lưng, thậm chí còn có những đệ tử khác liên tiếp bị chém giết. Đặc biệt Kim tiêu phát ra giống to một tiếng, đấm máu mạc quầng, thống thái man thiên dụ, phách tuyệt thiên địa, thần uy không thể địch. Cái gì tiên nhân động? Tương lai ta chính là Đông Thần Châu chủ nhân. Như thế ba khí chi ngôn, làm cho người run động. Không nghĩ tới Kim Tiêu có như thế dạ tâm, chỉ có Kim Gia người lạnh từ đầu đến chân, Quân Thiên tại sao có thể có loại này hình ảnh? Làm sao lại khắc lục Kim Tiêu nắm giữ truyền thừa Đại Kích hình ảnh? Giết đệ từ ta, đoạt ta tạo hóa, Kim Dương Động Thiên các ngươi muốn diện môn? Man nghị tiếng giống giận dữ truyền đến, hốc mắt của hắn con sung huyết, giảm yếu cơ thể cháy đen một mảnh, sắp bị Kim Dương Động Thiên thánh bảo bản nguyên cho sống sờ sờ lưỡi chết. Phí lời gì? Kim Tiêu sư tôn càng thêm hiện ra bá khí, phát ra lãnh khốc lời nói, chiếm Man Thần tế đàn, tương lai Kim Dương Động Thiên chính là cái thứ hai Tiên Nhân Động, còn có hy vọng thay thế Tiên Nhân Động cải biến man hoang đại sơn cách cũ, toàn bộ tô thành toàn diện rung động, tất cả đại quân phiệt cường giả kinh hãi không gì sánh được, là kim tiêu sư tôn, chuẩn động thiên chi chủ, nắm giữ đại đạo thánh bảo bản nguyên sát phạt. đặc biệt một trận chiến này cái khác người tham dự, thập đại cường giả người tiếng tâm lừng lẫy, toàn bộ đều là kim dương động thiên đời trước đệ tử, còn có ba vị trưởng lao áp trợ, mà những người này toàn bộ đều là kim tiêu sư tôn nhất mạch. man huyền con mắt trong nháy mắt đỏ lên, rối tung sợi tóc loạn vũ, toàn thân sông ra kinh khủng sát ý, chấn động thương hùng, kém chút hống phái cả tòa tô thành. hắn cơ hồ có thể kết luận tính chân thực. Không có người có thể đem ký ức giả tạo thành dạng này, càng không có người có thể đem Man Huyền Thần Thông toàn bộ cũng giả tạo bắn ra đi ra. Giả, giả, nguy tạo. Kim Gia một vị trưởng lão sắc mặt tái xanh, phát ra một tiếng vẫn nộ gầm nhẹ, tuyệt đối là nguy tạo, tộc ta Kim Tiêu xếp bằng ở Bắc Cực Thành Bế quan, làm sao có thể tham dự vào một trận chiến này bên trong? Thiếu niên thần thánh nói, Bắc Cực Thành Kim Tiêu vẹn vẹn chỉ là một đạo cường đại pháp thể, căn bản không phải hắn bạn tôn. Kim Bảo thanh niên lại một lần nữa mở miệng, cái này khiến Kim Gia các cường giả như là bị ngũ lôi vành đỉnh, pháp thể. Liên bọn hắn cũng không rõ ràng Quân Thiên làm sao có thể rõ ràng đây hết thảy? Không có khả năng, thiếu niên thần thánh cùng ta Kim gia có huyết hải thông kỷ, cái này căn bản liền không có khả năng. Kim gia một vị tộc lão nghẹn nào, bọn hắn vẫn chờ Tô gia trọng thường, không nghĩ tới bây giờ đầu mâu chỉ hướng Kim gia, chỉ hướng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tiêu. A. Vị này tộc lão đông nhiên run rẩy, thân thể kém chút bị man huyền cho bóp nát, thần hồn trực tiếp bị rút ra, đại lượng ký ức bị tước đoạt mà ra. Kim gia gia chủ giận mà không dám nói gì, càng đối Tô gia gặp phải cảm động lây, tiên nhân động cường giả quá bá đạo, trực tiếp triển khai sư hồn. Man Huyền mặc dù không có cái gì đạt được, nhưng vẫn là phát ra trầm thấp tiếng giống, lập tức tiến về Bắc Cực Thành, chấn áp Kim Tiêu, cha ra hết thảy. Thật muốn chân tướng rõ ràng sao? Thế nhân kinh hai muốn tuyệt, chỉ cần xác nhận ngồi xếp bằng Bắc Cực Thành Kim Tiêu là pháp thể, cái này chứng minh trong lòng của hắn có quỷ. Bọn hắn khó có thể lý giải được chính là, đến cùng là cái gì cấp độ bảo tàng? Vậy mà nhường Kim Tiêu nhất mạch bước lên kỳ hiểm xuất thủ. Nguyên bản Man Huyền muốn lấy đi túi càn khôn rời đi, nhưng phát hiện Chiến Vương Dao đã chế trụ túi cản khôn. Man Huyền sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi Thanh Nguyên thừa dịp hắn đọc ký ức thể trước mắt, lấy chiến vương đao áp chế không người trưởng không thánh bảo. "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi muốn làm gì?" Man Huyền hỏi. "Cứ thế mà đi." Thanh Nguyên đạm mạc nói, không có bất kỳ chứng cớ nào liền dẹp xong Tô gia, còn kém chút lật ngược kỳ Lân Vương nơi trốn cất, vấn đề này không cho lão phu một cái công đạo, không cho Tô gia một cái công đạo, các ngươi đi không được. Cho ngươi một cái công đạo." Man Huyền giận dữ. "Ầm ầm." Chiến vương đao dâng chảo ra một tràng đao mang, phóng xạ mà ra, bao phủ cả tòa Tô thành, trấn áp hết thảy mọi người. "Ta nói, các ngươi đi không được." Thanh Nguyên đã tức giận, toàn thân tràn đầy băng lánh sắc ý, "Xé rách hư không, Phô Thiên cái địa, ép hướng Man Huyền." Đông đông đông. Thanh Nguyên bước lên phía trước, thiên địa đại đạo theo nhịp đập, thân hình trở nên vĩ ngạ, giống như vạn cổ bất diệt thần linh quân lâm đại địa, trong một ý niệm muốn đổ diệt trăm vạn sinh linh. Man Huyền sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trước mặt vị này mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng phát cuồng lên ai dám tranh phong. "Giống." Thanh Nguyên quanh thân quang mang đại thịnh, đại đạo pháp tắc trật tự nở rộng, phác họa ra một cái to lớn thần cầm, triển khai cử chỉ, hóa thành cái thế thần hoàng, chất ních thương khung đánh rét xuống tới đủ để đánh chìm tô thành. Hoàng Kiến Tuấn, có người phát ra có tính chấn động thanh âm, đây là hùng quan khủng bố thần thông, mạnh nhất nội tình một trong. Tương truyền là theo cổ lão phế tích chỗ sâu móc ra, chỉ có lịch đại chiến vương cùng quân hậu mới có tư cách kết thúc. Thần Hoàng Dương cánh liệt tiền, mông lung vạn kiếp chi quang, ép man huyền thân thể lay động, đứng không vững, khoe miệng cũng tại chảy máu. Lao tổ, tiên nhân động đệ tử kinh hãi, rõ ràng man huyền bại giới mất, ép không được thanh nguyên đạo hạnh, bị chấn thương. Thanh nguyên là dạng gì tồn tại? Nhân tộc bộ lạc tồn tại khủng bố nhất một trong cho dù tiên nhân động cao cao tại thượng, nhưng Man Huyền tuyệt không phải tiên nhân động người mạnh nhất. Man Huyền nét mặt giãn mua âm trầm, nhưng tài nghệ không bằng người có thể nói cái gì. Hắn cố nén tức giận, nói: "Thanh Nguyên tiền bối, văn bồi muốn ngay đầu tiền tiến về Bắc Cử thành, chờ đợi giải quyết chuyện này, sẽ đích thân xuất lính tiên nhân động đệ tử tế điện Kỳ Lân Vương, để bày tỏ kính ý." Tế điện coi như xong, Kỳ Lân Vương lão tổ tông không muốn gặp ngươi. Tô Thái Huyền lạnh lùng lời nói truyền đến, cái này chọc giận Man Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhưng ngay sau đó Man Huyền nội tâm mắt lạnh, lang viên khu vực có mơ hồ hình dáng hiện ra giống như là sinh vật đáng sợ ngồi sồn ở mộ phần bên trên đang đang nhìn mình. Thanh Nguyên lấy mắt lóe ra kinh sợ, nhìn về phía Kỳ Lân Vương nơi chôn cất. Ô, ô Tô Gia Lang Viên lộ ra ba động không gì sánh được kiềm chế, thế nhân không rõ ràng xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy cổ bị nắm lấy, trái tim bị áp chế, kém chút chết chìm tử vong. Man Huyền dùng mình, lão Kỳ Lân thật chẳng lẽ có thể phục sinh? Tô Thái Huyền, Kỳ Lân Vương đã đang ngủ say, không dễ quấy rời hắn. Thanh Nguyên đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, không khác kinh lôi vang vọng tại các cường giả bên hai, bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lão kỳ lân thật có thể phục sinh sao? Nhưng bất kể là phải hay không, Tô gia nắm giữ thâm bất khả trắc nội tình, tất cả đại quân Việt cường giả một lần nữa ước lượng Tô gia phất lượng, nội tâm chất đầy kiêng kỵ. Oanh! Tô Thái Huyền ầm vang ở giữa ngang qua trường không, hai tay nắm chặt kỳ lân đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Kim gia trận doanh. Hiện nay Kim gia người tới đều là chân cẳng như nhũn ra, mất hồn mất vía, bây giờ bị đột nhiên xuất hiện ba động cho bừng tỉnh, nhưng mà muốn chống lại đã không còn kịp rồi. Không! Một mảnh cường giả kêu thảm, gánh không được từ trên trời giáng xuống đại đỉnh từng cái nhục thân chia năm sảy bảy, bị nghiền thành bánh thịt. trước đó ta đã nói qua, không có đạt được tộc ta cho phép, tự tiện xông vào ta tô ra người, giết không tha. tô thái huyền đấm máu mà cuồng, chấp trưởng kỳ lân đỉnh cùng phân mộ khổng lồ sinh ra cộng minh nào đó, thanh này bảo đỉnh như là đại đạo thánh bảo đang thức tỉnh, phun ra nuốt vào tử quang, lập tức hút đi kim long bảo ấn. ta bảo vật, kim gia tộc chủ hại nhiên thất sắc, thanh này bảo ấn chính là tổ tiên truyền đến, đã từng là chấn nguyên động thiên chấn động bảo vật một trong, không nghĩ tới bị kỳ lân đỉnh cho lấy đi. nghe đồn chẳng lẽ là thật, kỳ lân đỉnh một khi bị kỳ lân vương trường khống liền có thể hóa thành đại đạo thánh bảo. Các lộ quân phiệt cường giả càng phát ra ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, toàn bộ cũng sắp nứt cả tim gan, tô ra đến cùng bởi vì cất giấu dạng gì đòn sát thủ. Thời khắc này Tô Thái Huyền không gì sánh được cường thế, nắm giữ kỳ lân đỉnh chấn áp Kim gia chủ, đầu cũng bị đện ra vết rách, một đầu ngã xuống đất bên trên, thân thể bắn tung tóe huyết quang. A! Kim gia chủ thê lương giống to, tế ra đủ loại thủ đoạn, mượn lực chống lại lại trấn không bay kỳ lân đỉnh, cuối cùng hắn nhuốm máu thân thể tàn phế bị nuốt vào trong đỉnh. Thế nhân kinh dị, một vị cấp cao nhất thông thiên cảnh cường giả cứ như vậy bị Tô Thái Huyền thô bạo chấn áp. Tô Thái Huyền, ngươi muốn tạo phản à? Kim Gia tộc chủ dùng sức toàn thân giải thuật muốn giết đi vào, nhưng mà đỉnh kia nội thế giới khủng bố không hiểu, hắn bị toàn diện chấn áp, muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim Gia tự tiện xông vào tộc ta, nên toàn diện. Tô Thái Huyền mang theo nhốn máu kỳ lân đỉnh, lanh mâu quét về phía tứ phương, các tộc quân phiệt cường giả nội tâm thình lình run lên, nhao nhao hướng đi tới trước nhận lỗi. Tô Thái Huyền không để ý đến bọn hắn, hướng về phía Man Huyền lạnh lèo nói, Kim Gia tại cảm kích tình huống dưới muốn đem ta To Gia đưa vào chỗ chết, Man Huyền đạo huyên ngươi bị người lợi dụng. Quấy giày tộc ta kỳ lân vương ngủ say, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì lợi dụng? Man Huyền huyết áp lên cao, nhưng mà túi cản Khôn đã bị áp chế, lại thêm hắn cấp bách muốn đi Kim Gia đi một chuyến cấp đi Man Thần Thế đàn, chỉ có thể trầm mặt không nói tiếng nào. Lão phu muốn đi Kim Gia đòi một câu trả lời hợp lý, đèn mù tộc ta tổ thất, chư vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Rất đùi đạo huynh không có ý kiến chứ? Tô Thái Huyền lôi lệ phong hành, hiệu triệu binh mã, đi trước đem Kim Gia tất cả lớn khu mỏ quặng cho bình định, lại đánh vào Kim Gia đại bản doanh. Ầm ầm. Tô gia triệt để biến thiên, hàng ngàn hàng vạn binh mã xung ra, đây tuyệt đối là một nhóm tinh nhuệ, khí huyết cuộn, thiết giáp tung tùng, phất cờ họ rêu, muốn san bằng kim ra. Các lộ quân phiệt không có khả năng bằng lòng, kim giang nếu như hủy diệt, tộc này chiếm lấy tất cả lớn tài nguyên khu mỏ cạn là thiên đại thì mỡ. Nhưng Tô Thái Huyền muốn mượn cơ hội nuốt mất hết thảy, khẩu vị quá lớn. ầm ầm, bọn hắn vừa rồi muốn nói gì thời khắc, đổ máu kỳ lân phần mộ khổng lồ trong chốc lát sáng chói ngập trời, bên trong truyền lại ra khủng bố tiếng tim động, cường giả cũng run rẩy, thân thể muốn nổ tung. Man Huyền lúc này biến sắc túi đầu chịu thua, đồng ý hết thể điều kiện, tiếp lấy chấp trưởng túi càn khôn phóng tới Bắc Cực Thành. Tất cả đại quân việt còn có thể nói cái gì? Cuốn quít rút đi, không nguyện ý lưu tại Mây đen răng kín tô Gia, luôn cảm thấy nơi này thâm bất khả chắc, giống như là đáng sợ hang không đáy. Tô Thái Huyền cực độ không cam lòng, Man Huyền thấp cái đầu cứ thế mà đi, nhưng là hôm nay Tô gia kém chút diệt tuyệt. Tất nhiên hắn rõ ràng tiên nhân động hiện nay không phải Tô gia có thể chống lại, bút chướng này chỉ có thể chịu đựng. Bắc Cực Thành đã nhấc lên phong bão, tin tức truyền đến, dẫn phát sự vác rội. Điểm xấu, điểm xấu. Kim tiêu cảm xúc khó có thể bình an, đặc biệt đối với toàn thành điên truyền tin tức mãnh liệt kháng nghị, bởi vì hắn pháp trong cơ thể không tồn tại bộ phận này ký ức. Đối với man thần tế đàn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gầm nhẹ nói: Ta là hoan uổng, có tiểu nhân muốn hại ta, có tiểu nhân muốn hại ta. Chương 264, trăm cướp sạch kim ra. Bắc cực thành phong vân tái khởi, khắp thế giới điên truyền tin tức dẫn phát sóng biển ngập trời, hết thảy đầu mâu chỉ hướng kim tiêu, thành chủ đầu đều nhanh nứt ra. Người hành hung phong ba vừa mới lắng lại, kết quả xuất hiện cái này việc sự tình, Bắc cực thành chủ không gì sánh được đau đầu. Phận không thể đem Bắc Cực một hệ liệt phần tử khủng bố toàn bộ trục xuất. Đại tin tức, thiếu niên thần thánh biến mất 2 năm, lại một lần nữa ấy trở về Bắc Cực đại địa, nhường phong bạo tới mạnh liệt hơn nhiều đi. Chúng ta Bắc Cực ngoan nhân lại trở về, thật là kim tiêu sao. Những cái kia cường bá chi ngôn đơn giản khó có thể tin, vậy mà vọng tưởng cải biến Đông Thần Châu chi cách cục, trở thành Đông Thần Châu đệ nhất nhân, thay thế tiên nhân động. Khó có thể tin, thiếu niên thần thánh làm sao có thể cái gì cũng biết? Trừ phi hắn tận mắt quan chiến, đồng thời biết hết thể nội tình, bất quá lây hắn tu hành, hiển nhiên tại chiến trường trong gió lốc nhỏ bé như côn trùng. Ngươi biết cái đấy gì, thiếu niên thần thánh cũng là ngươi có thể chửi tới. Năm đó chấn nguyên động thiên, thiên phẩm khởi nguyên đài, chấn nguyên quả thụ, không đều là hắn tiết lộ đi ra. Bắc cực thành hiện nay trở thành trung tâm phong bạo, cả tòa trước thành diện giới nghiêm, phòng ngự đại trận thời khắc vận hành, để phòng ngừa phát sinh di thiên đại họa. Kim tiêu dự cảm đại sự không ổn, muốn rút khỏi Bắc cực thành bỏ chạy rời đi. Đại đạo thánh bảo đã đè xuống, cả tòa thành đều bị mê mông thánh uy che đậy, liền con ruồi cũng không bay ra được. A, đến rồi đến rồi. Quân thiên ba người bọn hắn đứng ngoài thành trên tuyết sơn quan sát từ đằng xa túi càn khôn phun ra nuốt vào mười màu bảo huy che đậy thương cung để ép đại địa không biết gia tộc thế nào tô trưởng thanh tâm thần có chút không tập trung vì giải cứu tô gia không thể không lấy như thần thiếu niên tân vận hướng ngoại giới truyền lại tin tức như thế khả năng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp bắc cực ầm ầm chiến xa màu vàng nóng hù hù mà đến đã tức sôi ruột man huyền khó mà chịu đựng người còn chưa đến nô ra đáng sợ đại thủ ép hướng bắc cực thành động thiên chi chủ các cường giả kinh hải đại thủ che khuất bầu trời sẽ rách bắc cực thành phòng ngự đại trận công phá kim gia biệt thự trận pháp chấn áp muốn bỏ chạy kim tiêu tiền bối làm cái gì vậy kim tiêu khuôn mặt xanh xám ta chính là kim dương động thiên thánh tử chỉ dựa vào không thể tin lưu nôn vị ngữ khó nói tiền bối còn có thể tin là thật a man huyền không có làm ra bất kỳ đáp lại đáng sợ bàn tay nắm lấy kim tiêu đánh nứt hắn hộ thể thần quang vỡ vụn thể nội che đậy dò xét bảo vật quả thật theo giờ khắc này bắt đầu kim tiêu thân thể trở nên hư ảo giống như là trở thành người trong suốt muốn tại man huyền đại thủ phía dưới nổ thành kim tiêu toàn thánh hai niên thiếu niên thần thánh truyền ra tin tức là thật xếp bằng ở bắc cực thành kim tiêu chính là hắn pháp thể Chuyên mệnh lệnh của ta băng phong kim gia ai cũng không được rời đi man huyền tức giận tế ra túi cắn khôn xé rách thương khung đánh về phía kim gia tổ địa triển khai kinh khủng trận áp trong lòng của hắn còn mang kỳ vọng man thần tế đàn nếu là vẫn còn kim gia hết thề cũng có khả năng cứu vãn nếu là man thần tế đàn tại kim dương động thiên vấn đề liền triệt để nghiêm trọng bất luận cái gì động thiên phúc địa cũng không thể từ bỏ bực này tạo hóa tiên nhân động là có thể đè ép được kim dương động thiên nhưng tuyệt không phải nói diện cũng có thể diệt hết ầm ầm bắc cực thanh huyết quang cuồn cuộn Kim gia biệt thự cũng bị tức giận phía dưới man huyền một bạt hai cho đánh nổ, tử thương thăng trọng, không có bất kỳ cái gì người sống. Thanh chủ đầu thật muốn nứt mở, lần này không chỉ là chết người, toàn bộ biệt thự bị hoanh bạo, cái gì quy tắc, cái gì trật tự, cũng không còn sót lại chút gì. Nhưng là hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng đánh trên báo cáo báo quân bộ. Tiên nhân động thật là cường lãnh, tận mắt nhìn thấy bức tranh này, tô trường thanh không khỏi cười lạnh, bởi vì bố cáo đài trên còn dán Bắc cực người hành hung bắt giữ lệnh, có thể quân bộ có dũng khí truy nã man huyền sao? Quy tắc chính là cường giả chế định. Trương đại pháo trầm giọng nói thời gian khẩn cấp cấp tốc nên chúng ta ra tay quân thiên quả quyết kích hoạt thể giáp lại tại trên chán rán mở lớn đạo phù che đậy thân hình ngoài nó sinh tử không do trời cầu phú quý trong nguy hiểm tô trưởng thanh giống to một tiếng toàn thân dán ba tấm đại đạo phù toàn diện che đậy tự thân năng lượng vật chất đồng thời lấy đại đạo phù lục cải biến tự thân khí thế tràn đầy cuồn ma sắt ý chạy hết tốc lực một ngày một đêm nên cho điểm tiền đi lại trương đại pháo một tiếng sói chu thể giáp tạo dựng ra bên trong thiên thai dập dồn ra chân long thiên uy đánh ra một cái thương long bào phủ nhục thân kim gia muốn hủy gì sao Bắc Cực Thành buốt lên ra sóng biển ngập trời, số lớn cường giả hoành độ hư không chạy tới chỗ cần đến. Ai cũng rõ ràng sắp biến thiên, Kim Gia rất có thể muốn diệt tộc. Màn đêm buông xuống, Bắc Cực Thành thành chủ quét mắt đổ máu biệt tự, hắn không khỏi thở dài. Những năm này cùng Kim Gia giao hảo, trung gian kiếm lời túi tiền riêng thu hoạch không nhỏ chỗ tốt. Hắn không nghĩ tới như mặt trời ban trưa Kim Gia, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, muốn gặp phải diệt tộc thai vã bất ngờ, mà hết thể này đều là thiếu niên thần thánh tại trợ giúp. Người nào dám can đảm ở Bắc Cực Thành ngựa không vượt qua? Bị bóng đêm bao phủ Bắc Cực Thành đống nhiên ở giữa bị phô thiên cái địa sát ý cho kinh động, giống như là ba khỏa kinh khủng đại tinh từ trên trời rán xuống. ầm ầm, ba đạo thân ảnh tắm dựa tinh hà, dáng lâm tại bắc cực thành, tràn đầy làm cho người khó mà nhìn thẳng vào đại đạo thần uy, vai hùng hiện đầy đại đạo thần văn, mơ hồ một mảnh. các ngươi muốn làm gì? thanh chủ giận tí mặt, nắm giữ bắc cực thành phòng ngự đại trận, hắn cảm thấy nhận lấy vũ trụ, động thiên chi chủ tại trên địa bàn của hắn giết người thì cũng thôi đi. ba vị linh thai cảnh cường giả cũng muốn lật trời, ngươi đừng núp đích. quân thiên một cánh tay chấp trưởng chân long đại kích, mông lung ra đáng sợ quan huy che đậy đồ vật nguyên bản diễm bạo nói ta trí bảo nhưng không mở mắt coi chừng ta chấn thương ngươi ngươi thành chủ trận mắt tròn xoe, không có vương pháp sao hắn thế nhưng là quân bộ sắc phong thành chủ càng la bắc cực tuần sát sứ quyền cao chức trọng ai dám đối với hắn bất kính ầm ầm bắc cực thành phòng ngự đại trận như thiểm điện mở ra phun trào ra cường đại trận tự quan trạch thẳng hướng ba vị khách không ngờ mà đến chỉ bất quá thành chủ kinh hãi là bọn hắn không chỉ nắm giữ một cái đỉnh tiêm trong bảo còn có một phương thần bí đại ấn bàn hoành ở trên không chặn một góc phòng ngự đại trận đều nói đường tới đây Quân Tiên tức giận, đại kích điểm hướng thành chủ, nói: lui ra phía sau, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ngươi, Bắc Cực thành chủ đều muốn điên mất, hắn nắm giữ phòng ngự đại trận không còn vạn cổ tiền thần uy, hiện tại gặp phải đỉnh tiêm trọng bảo thần uy, chỉ có thể chịu đựng sỉ nhục lui ra phía sau. Hắn có thể xác định chính là Quân Tiên nắm giữ chân long đại kích, khủng bố Tuyệt Luân, tuyệt không phải bình thường đỉnh tiêm trọng bảo, một khi đánh ra đến thần quang sụp độ mây, sẽ rách củng giả. "Các ngươi là ai, muốn làm gì?" Quân Tiên bọn hắn ba vị giáng lâm tại Kim Gia sản nghiệp đường phố, nơi này đội tuần tra lúc này sắc mặt đại biến. Nhao nhao cảm nhận được đáng sợ sát ý, khó nói bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Tô trường thanh ném ra một khối linh thai thạch, nói: tiền cất kỹ, mảnh này quảng trường ta mua, không muốn chết cũng cút ngay cho ta." "Ngươi, ngươi điên rồi a?" Một đám kim gia chấp sự khuôn mặt hỗn biến, tại bác cực thành cấp sạch cửa hàng. Chưa hề phát sinh qua loại này ác liệt sự kiện. "Oeng!" Quân Thiên huy động chân long đại kích, sẽ mở một phiến cửa hàng, mở ra nội khu phòng ngự trận pháp, bên trong lập tức xông ra huyễn vực rỡ bảo quang, che mất bầu trời đêm. Cái này tuyệt không phải phổ thông tàng bà khố các loại thiên tài địa bảo kỳ chân dị thạch đại đạo thần châu một mảnh tiếp lấy một mảnh rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có kim gia tại bắc cực thành có mười mấy nhà cấp cao cửa hàng một hệ liệt bảo khố cất giữ bảo tàng là khó có thể tưởng tượng giống như là kim gia vạn năm tích lũy mặc dù nói bảo khố đổ vật bên trong không có quá quý giá nhưng là hạn lượng cấp tài nguyên hợp cùng một chỗ giá trị là thiên văn số lượng ba người các ngươi điên rồi sao coi trời bằng gung muốn được khắp thế giới cường giả truy sát sao thanh chủ đều sắp tức giận nổ ba vị tuổi trẻ cường giả chấp trưởng định tiêm trong bảo Quang Minh lớn lên tại Bắc Cực Thành ăn cướp Kim Gia cửa hàng, chuyến đi lực ảnh hưởng quá ác liệt, ta cũng không phải không đưa tiền. Đúng đấy, tiền cũng cho, không giống như là man huyền cái gì cũng không cho, còn giết một đám người lớn, nhìn một cái chúng ta nhiều trung hậu, thanh chủ làm người không thể không tử tế, chúng ta đều là dùng tiền mua được, Kim Gia người càng không có ý kiến, ngươi không có việc gì tránh qua một bên đi, không cần ảnh hưởng chúng ta làm việc. Tô trưởng thanh ba người bọn hắn một sướng một họa, đã mở ra trên trăm cái bảo khố, lớn như vậy Bắc Cực Thành cũng phụ lên một tầng bảo huy, giống như là to lớn dạo Minh Châu đang phun ra nuốt vào thủy tường. Thanh chủ tức giận đến con mắt biến thành màu đen, cho một khối linh thai thạch. Liền hai cân cũng chưa tới, hắn cũng chưa thấy qua nhanh đầu nhỏ như vậy. Thần châu cắt tới một nhóm cường giả, nhìn thấy bọn hắn tại vận chuyển bảo khố, sắc mặt lúc này thay đổi, độ cao đề phòng càng phải mở ra hư không trùng động. Triệu tập cường giả tới trước chấn thủ thần châu cắt. Các ngươi chớ khẩn trương, chúng ta chỉ phí tiền thu mua kim gia cửa hàng, cùng các ngươi không có quan hệ. Quân thiên đáp lại một câu, cái này khiến kim gia quản sự đều nhanh đến lên rồi, đỏ hừng mắt gào thét, các ngươi hỏng thương minh giới quý cũ, tương lai không có kết cục tốt làm sao cho Đông gia nói chuyện đâu? Ngươi lăn đi, ta đem ngươi sa thải. Tô trưởng thanh một bạn thai quất tới, đem nói chuyện quản sự thân thể cho đánh nức, miệng trong vũng máu thống khổ run rẩy, muốn sống liền ngậm miệng. Dù sao Kim gia cũng xong đời, các ngươi còn không chạy đường. Quân tiên lớn phát thiện tâm, phân cho nhóm người này một chút bảo tàng. Thua tay nói, đi thôi. Coi như Kim gia không diệt vong, các ngươi ném đi tảng bảo khố tương lai cũng không có kết cục tốt, cũng đi thôi, cao chạy xa bay đi thôi. Thành chủ sắp tức chết rồi, đây chính là ba cái thổ phỉ. Trước mắt mà nói, Bắc cực thành bên trong vọt tới một nhóm cường giả nhưng là không có người dám can đảm tới gần, toàn bộ cũng bị tam trọng đan vào một chỗ trọng bảo thần ủy cho kinh trụ. Ngao tiểu tình tình phát ra cảnh báo âm thanh, thấy rõ đến hư không trùng động vượt qua ba động, quân thiên bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác, còn sót lại bảo khố cũng không để ý tới vận chuyển, quả quyết bóp nát hoành độ hư không đại đạo phụ lục, triển khai cự ly xa vượt qua. bọn hắn chân trước vừa đi, quân bộ tới một nhóm cờ giả, thông thiên cảnh cường giả tới ba vị, là bọn hắn nhìn thấy nhanh không rơi bảo khố, toàn bộ ra mặt run rẩy, còn có nhiều ngọng, chưa bao giờ từng gặp phải ác liệt như vậy sự tình càng chớ nâng đối phương đã toàn thân trở ra. người là làm ăn gì? quân bộ cường giả tức giận. thanh chủ biệt quất không gì sánh được. ba vị cường giả nắm giữ ba thanh đỉnh tiêm trọng bảo, coi như hắn đánh bạc mệnh cũng lưu không được, chỉ có thể nhìn bọn hắn ngông nên rời đi. quân thiên bọn hắn cách xa bắc cực thành, ngựa không dừng võ chạy tới mục đích thứ hai địa. tô trường thanh đối với kim gia tại bắc cực sản nghiệp hiểu rõ vô cùng, nếu có thể đem những thứ này cửa hàng trong vòng một đêm chuyển không, thu hoạch tài phú có thể chống đỡ bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, vẫn định thông thiên cảnh tài nguyên cũng không cần xấu mượn. bất quá bọn hắn vừa mới lân cận chỗ cần đến phát hiện toàn thành giới nghiêm kim gia sản nghiệp đường phố đã bị cướp sạch sẽ lông chim không dư thừa con mẹ nó ai như vậy không có đạo đức vậy mà làm ra loại sự tình này tô trưởng thanh tức giận đến tái mặt trên đường đi hao phí vài chương đại đạo phụ lục mới chạy tới nơi này không nghĩ tới có thổ phỉ vượt lên trước một bước quét dọn bảo khố toàn thân trở ra dựa vào người chứng kiến nói là vừa rồi hơn 10 vị lão cường giả giáng lâm móc rông bảo khố liền bỏ trốn mất dạng chạy còn nhanh hơn thỏ có người tại nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cùa đi mau đi mục tiêu kế tiếp quân thiên bọn hắn vô cùng lo lắng chạy tới mắt thứ ba địa. Bắc cực đại địa đã toàn diện loạn, Kim gia phương hướng cường giả tụ tập, quân bộ liên tiếp có cường giả giáng lâm, khắp thế giới lùng bắt hung phạm, có chút thọ nguyên không nhiều lão quái vật đi theo nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, bị quân bộ cường giả ngăn ở Thương Minh bên trong gặp trở ngại kêu oan. Sau nửa đêm, quân thiên bọn hắn vọt tới một mảnh mênh mông tuyết lớn nguyên, trên đường đi vượt qua đến chỗ sâu nhất, đi vào một mảnh nguy nga trong dãy núi, nơi này đã từng là vạn cổ tiền cái nào đó quân việt tổ địa. Phiên khu vực này là kim gia cây dụng tiền, cổ khoáng có thể có vài chục tòa, hàng năm ngóc ra linh thai thạch đều là tiên văn số lượng nhưng mà bọn hắn vừa mới lân cận liền nghe đến tiếng la giết vang vọng bầu trời đêm chấn thiên động địa giết a hàng trăm hàng ngàn binh mã ở trên mặt đất chạy múa chiến kỳ gào thét giống như là một mảnh hắc sắc sóng lớn thẳng hướng khoáng mạch khu lại có người đuổi tại chúng ta phía trước đến rồi tô trường thanh cấp nhãn tức giận đến mắng to cái nào tinh trùng lên não theo lân cận tô trường thanh lập tức không lên tiếng phía khu vực này khắp nơi chạy nhanh tô ra binh mã trên đường đi vất cờ hò reo hướng về phía trước của mảnh xung kích lưu lại thi thể đầy đất công phá mảnh này khoáng mạch khu chương hai Hoành kích tiên nhân động.